t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi lăm hiệu tiêu long lưới đao t r ư ờ n g bốn trăm tám mươi lăm hiệu tiêu long lưới đao phủ đ ả o tự thân dường như cũng không phải là đất đá đơn giản như vậy binh khí rơi trên mặt đất phát ra một hồi thanh thụy hêm t hai tiếng và chạm hoàn toàn cũng tốt tàn phá cũng được lúc này toàn bộ đã mất đi q u a n t r ạ c h tựa như trong nháy mắt trải qua mấy trăm năm tuế nguyện tẩy lễ duy chỉ có một thanh ngoại lệ chính là trần phóng xem trọng trôi này đao gãy cẩn thận chu đáo trong tay đao gãy ngay tại l ạ g yên phát sinh biến hóa trên thân đao khó coi vết gì đang lấy tốc độ mà mắt tường cũng có thể thấy được biến mất trôi đao mũi lao huyết tổn chỗ cũng đang thông thả khép lại. đúng vậy thật giống như nhân thể thụ thương bộ vị đang chậm rãi khép lại đồng dạng theo đao gãy thân đao thiếu thốn chỗ không ngừng mà khép lại đã không thể đem xưng là đao gãy làm c h u ô i đao bộ dáng cũng đã xảy ra nhất định biến hóa theo nguyên bản thân đao hơi cong lưới đao trước bộ so sánh rộng hướng về sau dần dần hẹp cùng loại nhạn linh đao hình dạng và cấu tạo biến thành thân đao hẹp dài thẳng tắc đơn mặt mái lưới sống đao dày đặc mùi đ a o hiện lên góc nhọn hoàn thủ đao bộ dáng ngoại trừ trôi đao cuối cùng không có kim loại vòng tròn bên ngoài cơ hồ chính là một thanh hoàn thủ đao hai loại đều có thiên b lúc này trong tay c h ô i này đao biến hóa còn chưa đình chỉ theo rơi trên mặt đất rất nhiều binh khí dỉ xét trình độ càng phát ra nghiêm trọng trong tay hắn c h ô i này đao vì thế cũng dần dần nặng lên vẻ ngoài bên trên toàn thân thân đao phiếm tử thân đao biến càng phát ra hẹp dài tựa như long tích l ư ờ i d a o chỗ ẩn hiện lôi đình lưu quang dường như có thể dẫn động cựu thiên lôi hỏa t h a n h thế như vậy có chút bất phàm trần phóng hết sức cảm thấy hứng thú c h ầ m c h ầ m dây lát bóng chồng hiện lên ở trước mắt cũng rất nhanh l ư n g thực thành mấy hàng chữ nhỏ tên cựu tiêu long lưới đao tồn tại thời kỳ thượng cổ có chú kiếm sư lấy thiên ngoại vẫn thạch đúc nóng không ngờ trong lôi tiếp lẫn vào một sợi đọa thiên thanh long tàn hồn đao thành thời điểm long hồn cùng lôi hỏa giao hòa phản vệ chú kiếm sư thần hồn đặc tính một cựu tiêu xét đánh vung đao lúc có thể sinh cựu thiên lôi h ỏ a quang đao quang lướt qua hóa thành hình dòng sấm chớp mưa bão chém đứt núi đá đốt diệt tà ma đặc tính hai phệ hồn phòng thủ trôi đao đầu d ò n g có thể thôn vệ kẻ bại hồn phách chứa đầy sau phệ hồn châu hóa thành long hồn lĩnh vực ngắn ngủi đống kết không gian làm cầm đao người tiến vào sát na khăng khít trạch thái đặc t h ba vạy ngược trở lại sinh sống đao chín, mảnh vậy ngược đối ứng chín đầu m đao chủ sắp chết lúc lân phiến dần dần vỡ b ụ n lấy lôi hỏa tái tạo n ụ c thân nhưng mỗi nát một v ẩ y thân đao lệ khí phản p h ệ tăng lên cuối cùng khả năng hóa thân thành mất k h ô n g chế xét đánh l o n g ma trần phóng ngón tay gậy nhẹ l ư ỡ i đao lập tức lôi hỏa tán loạn thân đao phát ra một tiếng mít dài tựa như cựu t i ê n long âm nhưng cùng lúc đó một sợi không dễ dàng phát giác lệ khí đang từ trên thân đao chậm rãi dọc theo người ra ngoài muốn xâm lấn ý thức h ả i của hắn bí ẩn tính nếu là võ giả tầm thường chưa h ẳ n có thể phát giác đáng tiếc hắn gặp phải là trần phóng phá v ọ n tâm mắt ló kia một sợi lệ khí tượng như âm hồn tao nổ liệt d ư ờ n g qua trong dây lắc liền hóa thành khói xanh dường như chưa hề xuất hiện qua đầu dạng trần phóng cơ khẽ tiện tay múa hai lần cựu tiêu long lưới đao cảm giác trọng lượng phù hợp sự thật đương nhiên sẽ không trùng hợp như vậy trên thực tế là c h ô i n à y trong đao bên trong dấu g i ế m đao linh tại điều tiết tự thân trọng lượng đúng vậy cựu tiêu long lưới đao là có đao linh hoặc là nói chính là lúc trước trong lôi k ế p lẫn vào kia một sợi đoạn thiên thanh long tàn hồn cái này đoạn thiên thanh long đến tột cùng là bực nào thần thú vẫn là ma thú trần phóng không rõ ràng có thể lấy tàn hồn chi thân lẫn vào trong lôi k i ế p bất tử thậm chí còn có dư lực phản vệ chú kiếm sư lường trước đối phương sinh tiền thực lực nhất định không phải tầm thưởng có lẽ khả năng cùng thuế chân tử tiền thân tư linh chỗ trong giới tu hành người tu hành chỗ tha thiết ước mơ tiên giới có quan hệ cũng nói không chính xác nhưng bất luận như thế nào đầu này cái gọi là đoạn thiên thanh long dù sao chỉ còn lại một sợi tàn hồn lại là không biết do cái nào thế giới thời kỳ thượng cổ truyền thuyết cách nay đã sớm qua không biết bao nhiêu năm hiện tại đoán chừng đã không thừa nổi mấy phần thực lực điểm này theo phủ đạo bố trí lên liền có thể nhìn ra một hai cả tòa phù đạo bên trên rất nhiều binh khí mặc dù trải qua t u ế n g u y ệ t biến thiên sớm đã không còn n ă m đó phong thái nhưng vẫn có thể nhìn ra một t i a u n thế những binh khí này cùng nó nói là đối phó trần phóng dạng này kẻ ngoại lai chẳng bằng nói là vì trấn áp cựu tiêu long lưới đao nghĩ đến nhiều năm như vậy trong đao tàn hồn qua cũng không như thế nào hài lòng sớm đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác nếu không sẽ không như thế vô c h i ý đồ xâm nhập ý thức hải của h ắ n bên trong nhưng căn cứ thà dết lầm không k ô n g tha nguyên tắc trần phóng vẫn là quyết giải xâm nhập vào cựu tiêu long lưới đao trong đao thế giới bên trong đi thị giác biến ảo trần phong thấy được một mảnh vỡ vụn thành vô số khối màu đỏ s ậ m mảnh vỡ thương cung mảnh vỡ khoảng cách bên trong mơ hồ có thể thấy được vạn m è o xấm chấp mưa bào ánh lửa xấm chấp mưa bào ánh lửa thỉnh thoảng từ giữa khe hở bên trong phát ra không ngừng xung kích thôn vệ lấy giữa không trung nổi lơ lửng một bộ tàn phá long thi cùng trần phong trong ấn tượng hoa hạ trong thần thoại cự long long long thi sớm đã rách nát không chịu nổi vải rồng sớm đã chóc ra bảy tam phần bên trong huyết đục ũ n g bị xấm chấp mưa bào ăn mòn bạch cốt có thể thấy được ngay cả xương sống đều có thể nhìn rõ rõ rằng s ư ơ n g sống bên trên m ũ i một tiết cuốc khe hở bên trong đều tại c h ả y ra màu đen cốt thủy đương theo lấy to to nhỏ nhỏ khối thịt cùng đen nhánh long huyết hóa thành ăn mòn mưa acid từ trên trời ra á xuống mặt đất hiện đầy v ạ n b ẹ o mạch máu chạm khe ránh trong đó chạy xuôi quỷ dị màu đen hôn hợp chất lỏng trần phong n í u n í u mày hát tại mặt đất khu vực trung tâm thấy được một tòa từ mấy ngàn c h u ô i dị xét kiếm khí tạo thành trật thế bên trong mơ hồ có thể thấy được một cái hư á o tàn ảnh chẳng lẽ năm đó cái kia bị đ o ạ thiên thanh long phản vệ thượng cổ chú kiếm sư trần phóng tâm niệm chất động chỉ là đ o ạ thiên thanh long trời khả năng lấy tàn hồn chi thân duy trì nhiều năm như vậy hắn một phàm nhân chú kiếm sư lại là như thế nào tồn tại đến nay nghi hoặc chỉ ở trong đầu tồn tại một cái trước mắt chân phóng lúc này đi thẳng tới kiếm trận trước đó khi hắn sau khi xem xong lại là thất vọng lắc đầu cái này tàn hồn hoàn toàn chính xác nên là năm đó cái kia thượng của chú kiếm sư chỉ tiếc bây giờ đã trở thành một khối bài bản nếu không phải bị giới hạn cựu tiêu long lưới đao trong đào thế giới cùng năm đó thiết lập kiếm trận chỉ sợ sớm đã hồn phi phách tán chỉ là cựu tiêu long lưới đao bị chấn áp lúc tự nhiên không lại một khi hắn bắt đầu vận dụng trôi này đao liền mang ý nghĩa chú kiếm sư hồn phách tiến vào đếm ngược bất quá tả h ư u đối phương hồn phách đã sớm thành một khối không tồn tại bất kỳ trí nhớ gì bản ngược lại không đếm ngược cũng không ý nghĩa gì chính là trần p h o n g thu hồi ánh mắt ngần đầu nhìn về phía trên bầu trời tàn phá long thi hắn có thể mơ hồ cảm nhận được một cỗ thăm dò cảm giác không khỏi vừa cười vừa nói v ạ n bối đã đến tận đây tiền bối sao lại cần giấu đầu l ộ đ ô i nói xong chậm đợi một lát sau vẫn không có mảy may động tính xem ra tiền bối là không có ý định chính mình hiện ra trần phóng sợ lên cái mũi bất đắc gì nói cũng tốt vậy vãn bối cũng chỉ phải tự mình xin tiền bối hiện、ra. lại sau đó bổ sung một câu chính là có thể sẽ có chút đau nhức mong rằng tiền bối nhẫn lại một chút đoan bối rất nhanh sau khi nói xong trần phóng thân ảnh biến mất tại trong đào thế giới p h ù đảo bên trên bản tôn c ư ờ i mỉm nhìn về phía trong tay tựa như t ử vật cựu tiêu long lưới đ a o chương bốn trăm tám mươi sáu đoạn thiên thanh long t r ư ờ n g bốn trăm tám mươi sáu đoạn thiên thanh long theo trần phong cái này sợi linh t ứ c rời khỏi trong đào thế giới giây lát về sau thì ra phá thành mảnh nhỏ tĩnh mịch long thi vậy mà đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra long nhãn hoàn toàn trắng bệnh vô si cơ nhìn không ra chút nào linh động cảm giác s ố tử long thi nhìn về phía trần phóng nguyên bản đứng thẳng vị、trí. lập tức dẫn tới vỡ vụn bầu trời khe hở bên trong xâm chấp mưa báo ánh lửa tứ ngược cọ rửa nó cái kia vốn là dập nát thân thể màng lớn c h ố i thịt lân khiến cùng chất lỏng màu đen t ừ trên trời giang xuống rơi tới mặt đất h ừ một tiếng đạm mạc tiếng h ừ nhẹ quanh quẩn ở chân trời thanh â m bên trong tràn đầy khinh thường nhưng lập tức liền bị vô cùng vô tận xương lạnh khí đông c ắ t đứt. c vốn m u ô n khép kín long nhãn có chút ngưng trọng nhìn thoáng qua h ư ớ n g phía chính mình bao phủ mà đến x ư n g lạnh chỉ tiếp tại lôi hòa không ngừng cọ rửa hạng lập tức liền bị phá hủy căn bản hình thành không được khí hậu phù đạo bên trên trần phóng cầm đao cảm ứng một lát thất vọng lắc đầu quả nhiên chính mình đối với huyền sương đao ý lĩnh nộ còn chưa đủ khắc sâu à thiên cực bạn giảm băng phong huyền sương so sánh chính mình lĩnh nộ chỗ cũng không có quá lớn tiến bộ lại theo thứ tự đem chính mình nắm giữ các loại đao ý thay nhau thử một lần không ngoài dự liệu không có dung chuyển lòng thi nửa phần trong đao thế giới bên trong đoạn thiên thanh long tàn hồn càng thêm k i n h thường dứt khoát nhắm mắt lại đối với nó mà nói trần phóng những thủ đoạn này cùng lối hỏa kém xa lắm cơ hồ cùng đối với mình gãi ngơ ngỡ không có gì khác nhau nhưng hắm vừa nhắm mắt lại lập tức v trời mới biết cái này một đôi vô sinh cơ tái nhợt trong con mắt là thế nào nhìn ra hoảng sợ loại vẻ mặt này chỉ thấy trong hư không trong đao thế giới mười phần đột ngột đã nứt ra một vết nứt một đôi khớp xương rõ ràng hữu lực đại thủ theo một mặt khác dối bảo dường như tại sẽ rách lấy trong đao thế giới thế giới chi bích một bộ thâm thúy xa xăm hùng vĩ ý cảnh theo trong cái khe thầm thấu ra quả nhiên võ học chi đạo một sớm một chiều cũng trần phóng l ầ m b ầ m lầu bầu trống ra khe hở từ bên trong đi đến lúc này mới bao lâu vô dụng lại có chút lạy nhạt nói xong hướng phía giữa không trung mắt lộ ra kinh ngạc long thi phất phất tay lại gặp mặt tiền bối đoạn thiên thanh long lúc này cũng không n ó i hoài tới ẩn dấu đi một cái bóng mở t ò n g l o n g thi bên trên lóe lên một cái rồi biến mất thẳng đến mặt đất kiếm trận mà đi trần phóng đương nhiên sẽ không như no ý thân hình lóe lên liền ngăn ở đường đi của nó bên trên sắc bén đao quang theo trên người hắn phát ra dường như có thể bổ ra tất cả ngăn cản tại trước mặt đổ vật khải thiên hư hảo long hồn trên mặt lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ hồn thể trong nháy mắt hư hóa né tránh cái này bên trong một đao trần phóng thì là lộ ra một tia ngoài ý muốn biểu lộ hắn một đao kia thật là mang theo một chút dự phán ở bên trong về phần phía trước nói cái gì hứa cựu không cần lệnh nhạt loại hình lời nói hoàn toàn chỉ là lời xã giao mà thôi không cần quá để ý lấy tu vi của ngự như thế nào lĩnh ngộ khai thiên c h â n k h long hồn hư ảnh hư hóa sau lại độ h i ể n hiện không khí chung quanh chấn động sinh ra một đạo t h a n h âm k hẳn k hẳn cơ duyên xảo hợp mà thôi trần phóng vừa cười vừa nói vốn không nên quáy dày tiền bối yên lên g i c làm sao v á n bối có chút yêu thích trôi này đào khí còn mời tiền bối chịu chết dù là long hồn thường thấy cảnh tượng hoành tráng cũng vẫn là bị trần phóng câu nói này n h ẹ không nhẹ trôi này đao ngươi ưa thích liên t í c h mời ta chịu chết là cái gì đạo lý trần phóng không quan tâm đưa tay chính là mấy chục đạo đao khí đánh ú t về phía long hồn đem nó quanh thân tất cả không gian t r á n h né toàn bộ phong kín long hồn sắc mặt khó coi h ồ n thể lần nữa hư hóa tránh thoát bắn ra mà đến mấy chục đạo ẩn chứa một tia khai thiên c h â n ý sắc bén đao khí có lẽ là bởi vì nhiều năm như vậy thân đao một mực bị t r ấ n áp nhục thân một mực bị tàn phá hồn thể một mực không chiếm được bổ sung đoạn thiên thanh long long hồn đã suy yếu tới trình độ nhất định mỗi một lần hư hóa qua đi nó hồn thể mắt trần có thể thấy biến càng thêm trong suốt tiểu bối tạm dừng tay cho lão phu nói một câu không khí chấn động, thanh âm khàn khàn xuất hiện lần nữa. nhưng trần phóng tựa như nghe không được đưa tay ở giữa cảng ngày càng nhiều ngưng tụ một tia khai thiên chân khí đao quang hướng về đối phương đánh tới đáng chết tiểu bối theo một lần hư hóa lại ngưng thực đ o a thiên thanh long hồn thể càng phát ra trong suốt đối phương rốt cục g i ậ n tí mặt nga ôm một tiếng long ngâm âm thanh đ ố n g nhiên vang vọng ở trong thiên địa trần phóng tập trung nhìn vào hồn thể đã biến mất tại nguyên chỗ m a đổi thành một bên tàn phá không chịu nổi long thi lần nữa mở hai mắt ra cùng lúc trước khác biệt chính là lần này tái n h ậ n long đồng bên trong đã có một v ệ c linh động b ă n mang đây là ngươi tự tìm miệng r i n g lúc khép mở thanh em u y nghiêm nương theo lấy một cô bá đạo khí thế từ đó phát ra lao thẳng tới trần phóng mà đến đương nhiên nếu như không nhìn tới đối phương chi kia cách vỡ vụn thân thể cùng mỗi lần khép mở đều có không ít thịt nát cùng với sâm bạch xương t ặ n b ã cùng đen nhánh long huyết lời nói kia liền càng lộ ra khí thế mười phần t i ê n bối trần phóng đưa tay chỉ hảo tâm nhắc nhở ngài cái cảm sát tại gì nước Á á á, tàn phá đọa thiên thanh long ngửa mặt lên trời thét dài cho lão phu đi chết long huyết cùng với tùy sống trong đó còn kèm theo h ế t l ụ lân p ế n mạnh xương quả thực chính là một trận sinh hóa công kích nhưng theo to lớn long thi hơi nhúc đích nó hướng trên đỉnh đầu vỡ vụ n trên bầu trời bạo ngược lôi hỏa trong khoảnh khắc từ trên trời gián xuống sắt na liền đem toàn bộ long thi toàn bộ b à o phủ lập tức điện quang lôi hỏa k í c h sạn trần phóng thân hình phiêu động tối lui ra khỏi xa vài trăm thước lôi điện trong ngọn lửa chuyển đến đoạn thiên thanh long ngột ngạt đ è nén thống khổ gào ghét trần phóng mặt không thay đổi nhìn xem quanh thân khí cơ dương cung m à không phát lực chú ý chuyên trú tại lôi hỏa t r u n g quanh tùy thời cảnh giác đối phương bỏ chạy bất quá hiển nhiên hắn là nghĩ nhiều lửa khắc đồng hồ sau một đầu toàn thân tiêu đốt lên làm từ sắc ánh lửa lửa nguyên bản tàn phá long thi bên trên còn mang theo lân phiến huyết lục hoàn toàn biến mất chỉ còn lại trắng h é o xương cốt cạn bã tử hình rồng khung xương tầng ngoài bao phủ một tầng nửa trong suốt giường như thạch giống như chất keo tầng chất keo tầng bên trên rõ ràng rành mạnh ngay cả từng mảnh từng mảnh lân phiến đều có thể phân rõ ràng, ràng ràng tôn quý uy nghiêm khí thế tòng long hình khung xương bên trên tán phát đi ra trần phóng dường như có thể nhìn thấy đoạn thiên thanh long ngày xưa thời kỳ toàn thị một tia như thế chỉ tiếc lúc này không giống ngày xưa đoạn thiên thanh long cùng trần phóng trong lòng đều hết sức rõ ràng cử động lần này chính là thiêu đốt hồn thể bạo loại một đầu rộng lớn đao quang thiên h ạ từ trên trời giáng xuống đoạn thiên thanh long trực tiếp một đầu ba vào thiên h ạ bên trong một nháy mắt dường như vớt mẹo cào thủy tinh dường như trói thai thanh â m theo trong nước sông chuyển đến đao quang diễn sinh ra tới nước sông không giờ khắp nào không tại cùng bao phủ hình dòng khung xương chất keo từng phát sinh lấy kịch liệt va chạm đáng chết đáng chết đáng chết ta khan giọng thanh â m giản mua chuyển đến lao phu vượt qua cựu tiêu lôi kiếp chịu được qua năm tháng dài đằng đắng mắt thấy liền muốn siêu thoát ngươi lại đến ngăn ta đạo đồ lê tởm đáng xấu hổ đáng hận hôm nay bỏ rơi cái này một thân đ ạ hạnh cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh mang theo vô cùng vô tận s á c ý đoạn thiên thanh long một đầu hướng về trần phóng đ á n h tới trần phóng lông mày hơi nhĩu trong mắt lóe lên một vệ thần sắc suy tư lập tức thân thể xoay trọn một cái vô hình chân khí cự thủ tại đoạn thiên thanh long trên thân khe kéo một vùng liền đem nó trực tiếp ném về mặt đất kiếm trận đoạn thiên thanh long lập tức khe giật mình chương 487, m ộ t giới song sinh chương 487, m ộ t giới song sinh đoạn thiên thanh long long hồn tư duy dừng lại một cái t r ớ c mắt không muốn minh bạch trần phóng vì sao đỗng nhiên ra này bất t ỉ chiêu nhưng đã đối phương cho mình tránh ra sinh lộ tự nhiên là không cần thiết bước lên thiêu đốt thần hồn nguy hiểm đi cùng đối phương đồng quy vô tận trong n á y mắt hình dòng khung x ư ơ n g công kích tình thế bỗng nhiên chỉ trệ trong suốt long hồn theo khung x ư ơ n g nổi lên hiện mà đồng thời khung x ư ơ n g bao bên ngoài bao lấy hơi mở chất keo tầng cũng biến mất theo không để ý tới trần phóng khả năng tồn tại âm n h ư cầm ấy long hồn thẳng tắp hướng phía trên đất kiếm trận phóng đi chuẩn xác hơn nói hẳn là hướng phía trong kiếm trận cái kia bạch bản linh hồn vào tới theo long hồn tới gần mấy ngàn trôi sớm đã dỉ xét kiếm khí bên trên bỗng nhiên lập lòe ra rất nhiều khác biệt qua mang hợp thành một cái phong mang tất lộ trận thế một mực đem bên trong b ạ c h bản hồn thể bảo hộ ở bên trong chỉ là trải qua lâu đời tuế n g u y ệ n t a n mòn kiếm khí sớm đã d ị xét không chịu nổi trận thế từ lâu không còn biên mãn khắp nơi tràn đầy lỗ thủng tại long hồn trong mắt cơ hồ và bằng phẳng đại đạo không khác nhẹ nhõm b ô néo thân thể thậm chí không cần hư hóa liền nhẹ nhõm xuyên v i ệ t kiếm trận đi tới b ạ c h bản hồn thể trước mặt chạy thoát vài vạn năm chờ đợi đã gần đến tại g ă n tấc nhưng ngay lúc này nó lại ngược lại có chút hoảng hốt vậy mà lộ vẻ do dự vài vạn năm tối tăm không mặt trời chấn áp để nó sớm đã đã mất đi lúc trước có can đảm đối cứng cựu tiêu lôi k ế p kia phần dũng khí long hồn quay đầu nhìn về phía trần phóng vị trí lại phát hiện chỗ cũ sớm đã không có tung ảnh của hắn ngắm nhìn một phía vẫn không có tìm tới trần phóng thân ảnh dường như hắn đã rời đi trong đào thế giới trần phóng đích thật là rời đi hắn vốn cũng không có đánh g i ế t long hồn ý tứ trong mắt hắn dù cho đ o ạ thiên thanh long đã từng là một tôn sinh linh mạnh cỡ nào thậm chí thần linh nhưng bây giờ cũng bất quá chỉ là một cái tàn phá không thể lại tàn phá hơn thế so với diệt sát cái này bị trấn áp vạn n ă n suy yếu tới cực điểm đ o ạ thiên thanh long long hồn hắn càng hiếu kỳ đối phương chỗ thượng giới thậm chí đối với phía d ư ớ i cái kia hư hư thực thực chú kiếm sư bạch bản hồn thể là như thế nào hình thành hứng thú đều lớn hơn một chút tải hữu bất quá là một cái thái hư chạm thần chuyện còn không bằng chờ đợi xem đối phương có cái gì chuẩn bị ở sau tới càng có ý tứ một chút trần p h o n g cũng rốt cuộc để ý hiểu vì cái gì có đôi khi những cái kia vai ác rõ ràng có cơ hội trực tiếp đánh giết nhân vật chính lại vẫn cứ muốn tại thời khắc mấu chốt nói nhảm hết bài này đến bài khác hắn lúc này ở đoạn thiên thanh long trong mắt không phải liền là một cái sống sở sở lớn vai ác đi long hồn không lo được trần phóng có phải hay không có cái khác không do dự nữa trực tiếp một đầu nện vào trong kiếm trận xuyên thấu qua trong tay g i à y rộng thân đao trần phóng hai mắt thả ra mơ hồ thả ra đạm kim sắc và mang chỉ thấy hai cái hoàn toàn khác biệt hồn thể đụng vào nhau trong khoảnh khắc liền nước sữa hòa nhau giống như d u n g hợp lại cùng nhau khi người bạch bản hồn thể bắt đầu bạc mẹo biến hình khi thì biến thành hình g i n g khi thì khôi phục thành hình người thằng đến hơi mở hình g i n g hư ảnh toàn bộ h ó a tan bảo biến h ó a mới rốt cục đình chỉ nguyên bản k ô khan bạch bản hồn phách cũng lần nữa khôi phục một kia linh động dưới chân hắn chỉ còn lại một đống hình sợi dài thể dính vật thể dính vật đang hóa thành điểm, điểm tinh qu h ồ n thể mười phần máy móc d ơ tay lên một cái giật giật chân dường như còn có chút không quen c ô này h ồ n thể trần phóng ở bên ngoài hào hứng giạt rào nhìn xem một màn này đoạt xá nhục thân hắn nghe nói qua đoạt xá hồn thể hắn vẫn là lần đầu thấy cũng coi là mở rộng tầm mắt chỉ có thể nói không hổ là đã t ừ n g đối cứng lôi tiếp thượng giới sinh linh mãi cho đến long hồn dần dần thích đứng cái này nhân loại h ồ n thể trần phóng mới thản nhiên thả ra một sợi linh thức tiến v à o trong đao thế giới đối phương lập tức cảnh giắt lên khi nhìn đến trần phóng cũng không có hành động gì sau mới có chấm tính lại tiểu bối ngươi vừa mới vì cái gì không độc thủ long hồn nói ra được ngôn ngữ cũng không phải là trần phóng châu nghe qua bất luận một loại nào ngôn ngữ nhưng hắn nhưng trong lòng tự nhiên liền có thể nghe được ý tứ trong đó đ ậ u thủ cái gì trần phóng kinh ngạc nói giết ngươi sao lúc này đến phiên long hồn kinh ngạc không phải đâu trần phóng cười nói ta cùng tiền bối ngày xưa không đoán ngày nay không thủ tại sao phải giết ngươi long hồn long hồn nhất thời n g ẹ lời đúng vậy à trần phóng cùng hắn m u ố n là không có gì thù hận tại sao phải giết nó một cái tàn hồn đâu tiền bối hiện tại phải chăng có thể rời đi trôi này ướt t h u c tiền bối bất chứa trần phóng hỏi vậy dĩ nhiên là tùy thời có thể long hồn mười phần ngạo khí đáp hiện tại ngoại giới như thế nào những tiểu tử kia chắc hẳn đều đã cắt bụi trở về với cắt bụi đi trần phóng ngẩng đầu nhìn một cái cái này phương biên không hơn trăm mười cây số p h ù đ ả o tiểu thế giới có chút không xác định nói rằng ta nghĩ bọn hắn khả năng đều đã không có ở đây a ừ tại chính là tại không tại chính là không tại cái gì khả năng không có khả năng long hồn hư lạnh một tiếng bất quá nếu là không thể phi t h ă n g lên lên giới lấy bọn hắn thọ nguyên trên cơ bản là sống không đến hôm nay trần phóng nghe vậy ánh mắt đều phát sáng lên thật có thượng i long hồn đối với trần phóng biểu hiện hết sức hài lòng cười nói kia là tự nhiên không phải ngươi cho rằng bản tọa là từ đâu mà đến chỉ tiếc không trở về được nữa rồi vì sao lại không thể quay về trần phóng tò mò hỏi ngươi tiểu bối này lòng hiếu kỷ cũng là thật nặng long hồn dường như cũng v u ơ n g lòng xuống giải thích nói thượng giới sở dĩ là thượng giới tự nhiên là bởi vì thế giới vị cách siêu thoát ở dưới giới, giới khả năng xưng là thượng giới hạ giới tu sĩ trải qua ngàn khó vạn h i ể m khả năng phi thăng lên giới giống nhau thượng giới tu sĩ như muốn g á n g lâm đến hạ giới cũng không phải đơn giản như vậy trần phóng lại hỏi như vậy như thế nào mới có thể phi thăng trí thượng giới đâu phi thăng lên giới phương pháp đơn giản cứ như vậy mấy loại long hồn thuận miệng nói rằng đẫu nhiên kịp phản ứng không đúng phi thăng phương pháp tại hạ giới tuy nói cũng là bí mật nhưng cũng coi là lưu truyền rất rộng ngươi như thế nào không biết hào tiểu tử thì ra ngươi cũng không phải là bản giới người trần phóng đương nhiên thừa nhận văn bối xác thực không phải bản giới người giới cơ duyên xảo hợp mới đi đến nơi này long hồn ánh mắt lấp lòi nói, nói ta nói ngươi tuổi còn trẻ vì sao lại có như thế thông tiên tu vi hóa ra là dị giới thiên ma như thế cũng là có thể nói thông trần phóng không nói lời nào t i ê n lặng ngẩng đầu nhìn về phía phù đảo một vị trí chỉ thấy long hồn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem chung quanh tình cảnh như thế nào như thế nào như thế nào như thế giới này như thế nào biến thành bây giờ bộ dáng nói xong liền nhìn về phía trần phóng trần phóng đ ộ i vàng làm ra giải thích tiền bối chớ có nhìn ta ta cũng là vừa vào quý bảo địa không lâu long hồn h ồ nghi quan sát toàn thể một chút trần phóng xem ra tựa hồ đối với hắn nói tới thả mười phần hoài nghi trần phóng từ chối cho ý kiến thấy đối phương đã rời đi cựu tiêu long lưới đao phất tay liền thu hồi trong tay bảo đao tiền bối nếu là vô sự lời nói không bằng cùng b a n bối nói một câu thượng giới chuyện trần phóng nói rằng hán đối long hồn trong miệng thượng giới vẫn là vô cùng hiếu kỳ long hồn theo ngây người bên trong lấy lại tinh thần buồn bã cười một tiếng cái gì thượng giới hạ giới bất quá là một giới song sinh một người có hai bộ mặt mà thôi ngắm nhìn một phía long hồn biểu lộ càng phát ra thê thảm một mặt đã lưu lạc đến tận đây chắc hẳn một giới khác tình huống cũng không so nơi này có thể tốt hơn nhiều ít Trường Trân trường Giải Võ Đạo Trân Giải Bịa võ đạo chân giải b ị a trần phóng nghe được long hồn nói một mình sau trừng mắt nhìn lập tức với cái thế giới này đã mất đi tiếp tục thăm dò đi xuống r ụ c vọng nhưng là đến đều tới khẳng định phải động một chút lớn phù đ ả o bên trên pho tượng đồng tàu long hồn còn đứng ở một bên suy nghĩ xuất thần trần phóng yên lặng đợi một hồi thấy đối phương không có chút nào cái gì động tác xu thế mở miệng hỏi không biết tiền bồi kế tiếp có tính toán gì long hồn lấy lại tinh thần thở dài nói b ả n tọa dưới mắt chỉ còn một tia tàn hồn việc cấp bách là muốn tìm một bộ nhục thân a trần phóng ổ một tiếng tiền bồi kia lại đi thôi long hồn nhẹ gật đầu quay người rời đi đi hai bước về sau mới phản ứng được trên mặt lộ ra một vệ thần sắc khó xử khục tàn hồn bị chấn áp nhiều năm thực sự quá mức suy yếu trần phong i ê n lặng nghe cũng không đáp lời long hồn lập tức càng thêm lung túng mấy phần nhỏ tiểu hữu trên thân không biết nhưng có có linh tính binh khí mượn một cái cho lá phu ngày sau tất có hồi báo trần phong l ắ t đầu không có long hồn có linh tính trang bị trần phong trên thân tự nhiên không í t nhưng hắn cũng không tính cấp cho trước mắt ra hòa này đường đường đọa thiên thanh long lúc nào thời điểm dạng này ăn nói khép nét qua trong lúc nhất thời miệng ngập ngừng vậy mà nói không ra lời trần phóng cũng mặc kể nó tự mình liền bay về phía trung tâm lớn phủ đ ả o dự định thử một chút cái này q u a n đáy bột có bao nhiêu c â n lượng mắt thấy trần phóng muốn đi long hồn lập tức có chút nóng n ả y ai tiểu hữu chớ đi bản toạ lao phu cầm đồ vật cùng ngươi đ ộ i vẫn không được sao trần phóng đứng tại không trung quay đầu quan sát toàn thể một cái hơi mở trạng thái long hồn tiền bối trên thân nhìn không quá giống có thể giả bộ đồ vật giám vẽ long hồn trong lòng nhất thời lại là không còn gì để nói tiểu tử ngu ngốc này tuổi không lớn lắm lợi nói ra cũng là có thể n ẹ n chết người sửa sang lại một chút tâm tình long hồn mặt tươi cười nói lão phu mặc dù trên thân không thể tồn u bật nhưng lão phu biết nơi nào có đồ tốt ta a tiền bối kia mời nói trần phóng khô cằn nói sách long hồn trong lòng một hồi họa khí dâng lên trong lòng suy nghĩ chờ bản tọa khôi phục công lực nhất định phải tiểu tử người để mắt nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu long hồn chỉ có thể cố gắng bảo trì nụ cười nói rằng lão phu nói món đồ kia thật là l ã o phu theo thượng giới mang xuống tới trần phóng bình tĩnh nói tiền bối vừa mới nói cũng không có cái gì lưỡng giới bất quá chỉ là một giới song sinh một người có hai bộ mặt mà thôi long hồn, long hồn bây giờ nghĩ cho mình một bàn tay chính mình vừa mới miệng nhanh như vậy làm gì sửa sang một chút tâm tình long hồn tiếp tục câu cá một giới song sinh hoàn toàn chính xác không sai nhưng sở dĩ được xưng là thượng giới cùng hạ giới tự nhiên cũng là có nguyên nhân a trần phóng tới điểm hứng thú không biết trong đó có cái gì hảo diệu trần phóng bây giờ đã không phải ngô hạ a ngông theo đi ngược triều thiên p h á p tắc chân ý lĩnh nộ vừa tìm thấy đường không chỉ là phát t á c hắn đ ố i cái vũ trụ này cấp độ càng sâu cũng có trình độ nhất định nhận biết nhất là hắn lĩnh nộ khai thiên phát tắc làm ra hỗn độn cùng thế giới ở giữa thừa thượng khải hạ tác dụng một cái thế giới vật chất hình thành khai thiên là tất nhiên khai thiên phương thức cùng hình thức cũng không trọng yếu là ai mở ra cũng không quan trọng trọng yếu là khai thiên về sau đối với vạn vật tạo hóa đương nhiên khác biệt mở ra thiên phương thức đối với tạo hóa vạn vật cuối cùng thế giới vật chất hình thức cũng có được vô cùng trọng yếu ảnh hưởng long hồn nói tới một người có hai bộ mặt thế giới cũng tốt c h â n phóng chỗ tinh cầu thế giới cũng tốt hoặc là thuế chân tử tiền thần chỗ trời tròn đất vương tu hành thế giới cũng được đều là bởi vì khai thiên phương thức cùng đằng sau tạo hóa vạn vật phương thức khác biệt đưa đến nhưng nói cho cùng cái này rất giống một đạo đề toán có ba loại giải pháp lại là như thế nào phức tạp hoặc là đơn giản giải pháp đáp án cuối cùng đều là giống nhau dưới mắt phù đ ả o thế giới đã bại co lại tới chỉ còn mấy trăm cây số lớn nhỏ tỷ lệ lớn cũng sẽ không còn lại cái gì thiên tài địa bảo nếu như không phải nói phải có hoặc là khu vực trung tâm lớn phù đ ả o bên trên pho tượng đồng tàu hoặc là liền phải chờ thế giới hoàn toàn bại co lại về sau áp suất thế giới c h i hạch bất quá lại thế nào giảm đến cùng cũng là một phương đại thế giới biến hóa động một tí đều là lấy ngàn năm vạn năm kế hắn cũng không có công pháp này chờ khu cụ long hồn ho khan một tiếng nói lão phu nói tới món kia đồ tốt kỳ thật ngay tại trên người ngươi trần p h o n g hiểu được đông n h â n cười tiền bối nói bừa nào có cầm đồ của người khác lại cùng người khác làm giao dịch đạo lý nhưng long hồn lúc này ngược lại chắc chắn việc này nói đến liền lời nói lớn tiểu hữu không nên gấp gáp lại nghe lão phu chậm rãi kể lại còn mời tiền bối nói ngắn gọn ván bối thời gian không nhiều trần p h o n g nói rằng long hồn long hồn hít thở sâu hai cái trong lòng lén nói thầm nếu không phải là mình hiện tại không có nhục thân cao thấp sẽ bị n ẹ n gần chết không nó kỳ thật đã bị trẹn họ gần chết thở dài long hồn nói rằng nhớ năm đó lao phu dù sao cũng là thượng giới tuần giới long thần trần phóng nghe sóng quay đầu liền đi long hồn vội vàng đứng dậy nhẹ nhàng tới ai ai ai tiểu h ư u chớ vội đi lao phu không bán quan tử chính là bất đắc dĩ nhìn thoáng qua long hồn trần phóng nói rằng còn mời tiền bối thẳng vào chủ đề long hồn bất đắc dĩ chỉ có thể nói nói bảo vật này tên là võ đạo chân giải bia chính là thượng giới tứ tượng cấp chủ truyền lại từ võ đạo thiên tôn vô thượng bảo vật không để lại dấu vết liếc mắt nhìn trần phóng thấy đối phương không có chút nào phản ứng long hồn trong lòng cũng không có gì đấy chỉ có thể tiếp tục nói võ đạo chân giải bia vốn không phải là giới này chi vật cũng là võ đạo thiên tôn được từ giới ngoại nắm giữ này bia chẳng những có thể lấy tiến vào quá hư hạo cảnh ma luyện võ đạo chân ý còn có thể từ đó lĩnh ngộ thượng giới rất nhiều tiền bối lưu tại trong đó võ đạo bản nguyên thậm chí có thể tạm thời triệu hắn những n à y tiền bối hóa thân hiệp trợ chiến đấu đương nhiên lấy tiểu hưu thực lực tự nhiên là không cần long hồn nho nhỏ thổi phồng một chút c h â n phóng bất quá tiểu hưu có thể lợi dụng những người này bản nguyên hóa thân ma luyện tài nghệ của mình có việc gấp dưới hiệu quả trần phóng nhàn nhạc gật đầu nói nếu chỉ là những công năng này dường như còn tưởng là không được tiền bối một câu vô thượng trí bảo lý do thoái thác kia là tự nhiên long hồn ngạo nghê nói nếu chỉ là những công năng này bản tọa lao phu năm đó cũng không cần bước lên thân t ử hồn diệt nguy hiểm đem trộm mang đi cái kia không biết còn có cái gì những chức năng khác trần phóng cũng không đạch trần long hồn tiếp tục hỏi này bia mấu chốt nhất tác dụng là người nắm giữ có thể thông qua không ngừng hướng trong đó đầu nhập các loại khác biệt công pháp mà thu được không một hạt bụi võ hồn long hồn hai mắt sáng lên nói rằng không một hạt bụi võ hồn trần phóng hỏi không tệ chính là không một hạt bụi võ hồn là cái gì long hồn khó có thể tin nói ngươi chưa từng nghe qua không một hạt bụi võ hồn trần phóng trung thực thừa nhận nói không có còn mời tiền bối giải thích đi hoặc không một hạt bụi võ hồn long hồn thở dài một cái nói rằng trình độ nào đó có thể tính là linh hồn cấp độ thân ngoại hóa thần thời khắc mấu chốt có thể vì ngươi chết thay một lần trần phóng rốt cuộc đã đến điểm hứng thú không biết này b ị a t ạ i trong đao thế giới chỗ nào long hồn chương 489, c h â n lý võ đạo chương 489, c h â n lý võ đạo nhìn qua trần phóng ánh mắt long hồn khô cả nói liền giấu ở lão phu nhục thân trong vụ đa tạ tiền bối cáo chi trần phóng hướng phía đối phương chắp tay ô m quyền một sợi thần thức lần nữa thăm dò vào tới trong đào thế giới trong đào thế giới đã mất đi long hồn tàn phá nhục thân lúc này ở dưới tác dụng của trọng lực rơi xuống đất rất rõ ràng cựu tiêu long lưới đao là vì chấn áp đối phương tại long hồn bỏ chạy về sau trên trời lôi hỏa cũng rất giống đã mất đi mục tiêu đồng dạng bốn phía tán loạn trần phóng linh thức cẩn thận tránh đi mấy đạo lôi hỏa đi vào hình dòng khung xương trước mặt hãn kẻ tài cao gan cũng lớn cũng không lo lắng đối phương có âm hữu gì tả hữu bất quá một sợi linh thức mà tôi tổn thất cũng không ảnh hưởng toàn cục trực tiếp chui vào lòng ph đầu này long kinh lịch không biết bao nhiêu năm lôi hỏa t ẩ y lễ toàn thân trên giới lân tiến h huyết n ụ c sớm đã tổn thất bảy tam phần chỉ còn lại bạch bên trong hiện kim tráng kiện cung xương theo lý mà nói trước kia trước giấu ở trong bụng đ ồ v ậ t một cái liền có thể nhìn rõ ràng nhưng hết lần này tới lần khác trần phóng từ bên ngoài nhìn sang cái gì cũng không nhìn thấy làm linh thức vòng long miệng sau khi tiến vào tựa như đi tới một mảnh khác quảng đại thế giới so phía ngoài p h ủ đảo thế giới còn muốn lớn hơn không ít cái này trong bụng thế giới không có gì sinh cơ dù sao đọa thiên thanh long bản long đã sớm chết đã lâu thế giới trung ương đứng sừng sững lấy một tôn đen nhánh bia đá bia đá cao chín trượng trí t h ư ớ c xem toàn thể lên ngắn nắp mặt ngoài hiển hiện, hiện ức vạn đạo lưu động võ đạo vết khắc mỗi đạo vết khắc đều là khác biệt võ học lưu phái trung cực áo nghĩa ngưng kết m à t h à n h bia đỉnh lơ lửng bao khỏa thanh long bạch hổ trường kiếm hoa sen các loại hư ảnh trong đó lại lấy thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ tượng hư ảnh nhất là ngư n g thực nghĩ đến là bởi vì tứ tượng cấp chủ là đời cuối cùng chủ nhân nguyên nhân đối với những dấu ấn này cùng hư ảnh trần phóng chỉ là liếc qua liền cảm thấy trong lòng mình sinh ra đối với ba cấp thiên đạo cùng cái khác đã viên mãn rất nhiều võ học cảm mộ bất quá trong chốc、lát. gần đây tiến cảnh chậm rãi ba cấp thiên đao vậy mà lại có tăng lên hơi chuyển động ý nghĩ một chút trần phóng bốn định đem bia đá nắm dơ lên di chuyển đến ngoại giới nhưng linh thức một phen dùng lực về sau bia đá không n ú c n í c h tí nào tựa như cùng dưới đất là trình thể đồng dạng trần phóng nhìn về phía long hồn nói rằng cầm không được phải biết cho dù chỉ là một sợi rất ít linh thức nhưng lấy hắn lĩnh ngộ nguyên thần chi quan tâm thần chất lượng đủ để nắm dơ lên mấy ngàn cân vật nặng nhưng này tấm bia đá nhìn nhiều nhất không hơn trăm dư cân nặng đồ vật lại không phản ứng chút nào long hồn sớm có sờ liệu vì chính là chờ trần phóng đi cầu chợ mặc dù cho đến trước mắt long ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu nhưng nó còn tại cố gắng biểu hiện ra giá trị của mình tận lực cùng trần phóng có kẻ m ặ t cả một phen n à y biết chính là dị giới trí bảo đừng nhìn nó thường thường không có gì lạ đen x ì dán g vẻ nhưng trên thực tế thật không đơn giản trong đó tự có huyền diệu long hồn vừa cười vừa nói trần phóng chắp tay nói còn mời tiền bối giải thích nghi hoặc năm đó lao phu thật là tốn không ít công phu mới suy nghĩ minh bạch đâu long hồn nhìn thoáng qua trần phóng tiện nghi tiểu tử ngươi trần phóng mỉm cười một bên bày ra lắng nghe bộ dáng một bên linh thức cũng tại ở gần nghiên cứu bia đá long hồn đang suy nghĩ muốn hay không nói một bộ phận giữ lại một bộ phận cho mình giữ lại một chút chuẩn bị ở sau liền thấy trần phóng quanh thân đột nhiên dâng lên một hồi huyền diệu ý cảnh ánh trăng thủy triều nặng nề sắc bén rất nhiều ý cảnh tạp nhạt tại quanh người hắn đọc quanh chống dông c u ố n lên một hồi gió lốc đem long hồn bước lui mấy bước long hồn doạ trong đao thế giới trần phóng một sợi linh thức hóa thành hư hảo bóng người từng bước một đi vào b i h ĩ a đá theo chỗ dựa của hắn gần rõ ràng phía trước không có vật gì lại đột nhiên cảm nhận được một cố lực cản thật giống như có lấp kín nhìn không thấy tường không khí ngăn ở phía trước dường như linh thức hóa thân tiếp tục hướng phía trước thẳng đến đi vào võ đạo chân giải bia một t r ư i n g phạm bí lúc chỉ dựa vào hóa thân lực lượng cũng không còn cách nào tới gần một bước ngay tại trần phóng do dự là ngạnh sông một chút thử một chút vẫn là hỏi một chút long hồn có hay không cái khác đối lập n u hòa thủ đoạt lúc l i ê n nghe tới long hồn kinh ngạc thốt lên ngươi vậy mà lĩnh n g ộ ra nhiều như vậy võ đạo chân ý trần phóng nhìn về phía tại quanh thân tràn ngập các loại ý cảnh t h i ệ n tay t r e o chọc một chút một vòng huyền nguyện tượng như một quả cầu dường như tại hắn hai tay ở giữa qua lại n ả y bọn thỉnh phẳng biến, biến thành lớn chừng một cái ngươi nói những ý cảnh này là võ đạo chân ý trần p h o n g thuận miệng hỏi rất nhiều sao hắn nhớ lại một chút dường như chính mình cũng tốt lâm ngạn thuế chân tử đối với ý cảnh lĩnh ngộ còn chưa hết một loại chỉ có tôn liên lương chỉ lĩnh ngộ một loại người chơi khác lời nói hắn nhận biết không nhiều giống như tôn rộng bạch là hai loại vẫn là ba loại tới tại trần p h o n g kinh lịch bên trong hắn gặp được người chơi chỉ lĩnh ngộ một loại ý cảnh người chơi ngược lại là sỗi dần ra hắn liền cho rằng lúc này mới hẳn là bình thường nhưng long hồn ngữ khí nghe dường như cũng không phải là như thế long hồn cảm giác chỉ chốc lát cả kinh nói mặc dù cũng còn chỉ ở vào đệ nhất cảnh nhưng đều cảm ngộ tới tương đối khắc sâu tình trạng nhìn c h ă m c h ă m trần phóng nhìn một hồi sau long hồn cảm khai nói tiểu bối đây chính là võ đạo chân ý người khó lường a trần phóng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đối với người chơi mà nói lĩnh ngộ một hai ý cảnh không phải là rất đơn giản chuyện sao người theo k i ể u tiêu t ư ờ n g s á t người chơi bên trong tùy tiện tìm mười cái đ ề u có thể tìm tới lĩnh ngộ ý cảnh ba năm cái ý cảnh có lẽ rất ít gặp nhưng một hai ý cảnh liền tương đối thường gặp có thêm không được trần phóng ngay thẳng mà hỏi long hồn im lặng một lát nói rằng nhiều không được ngươi đừng quản thứ rất lợi ạ i là được r phá phá hai, thứ hai chân ý quan chú pháp đem tự thân võ đạo chân ý khắc vào võ đạo chân giải bia bên trong làm cường độ vượt qua đời trước người nắm giữ liền có thể xóa đi là ấn đương nhiên tứ tượng cấp chủ đã sơm chết không biết bao nhiêu năm ngươi chỉ cần khắc vào thứ mười một hai chân ý nên liền có thể tại trên tấm b i a khắc lên chính mình là ấ n trần phong n h u n h u mày nói rằng phương pháp thứ nhất nhìn không quá nghiêm chỉnh bộ dáng cái này lời gì long hồn kinh ngạc nói huyết tế pháp không phải tế luyện bảo vật rất thường quy thủ đoạn sao lúc này đến phiên trần phong kinh ngạc trong lúc nhất thời không có k i ị m phản ứng huyết tế loại thủ đoạn này chỗ nào thông thường trần phong chính mình tự không cần nhiều lời người chơi tại có hệ thống tình huống hạ đừng nói tế luyện trang bị thậm chí tự sáng tạo võ học hệ thống đều có thể cho ngươi làm hay dù là tại thuế chân tử tu hành giới huyết tế pháp cũng là một loại mười phần nguyên thủy tế luyện thủ đoạn nhìn lướt qua long hồn trần p h ó n g trong lòng suy nghĩ xem ra đối phương chỗ thế giới hẳn là cũng không phải cái gì tu hành bọn mình cao bao nhiêu dáng vẻ hắc t i ể u bối ngươi đây là ánh mắt gì dường như phát giác được trần p h ó n g trong ánh mắt hàng nghĩa long hồn không hiểu có một loại bị người xem thường cảm giác chương 490, t ứ tượng chân ý chương 490, t ứ tượng chân ý huyết tế tự nhiên là không có khả năng huyết tế trời mới biết tấm bia đá này phía dưới trận đ ổ cần bao nhiêu tinh huyết khả năng lấp đầy không cách nào huyết tế vậy cũng chỉ có thể nếm thử khắc vào võ đạo chân ý trần phóng đông nhiên kịp phản ứng nhìn về phía long hồn tiền bối đạt được võ đạo chân giải bia nhiều năm như vậy vì sao không tiến hành tế luyện long hồn kinh ngạc nhìn lại lão phu nhục thân chết không thể chết lại liền thừa cái hồn nhi còn thế nào tế luyện trần phóng xem ra là chính mình nghĩ lầm trần phóng trong lòng nghĩ như vậy trong đao thế giới linh thức hóa thân cũng có hành động huyền nguyện thu thủy hai loại ý cảnh chậm rãi tại quanh người hắn hiện hiện cũng chậm rãi nhìn về phía bia đá tràn ngập tại võ đạo chân giải bia chung quanh rất nhiều hư ảnh dường như cảm ứng được hai đạo ý cảnh tồn tại, nhau nhau hướng hai bên tối lui. ngoại trừ tương đối ngưng thực tứ tượng hư ảnh thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ hư ảnh chẳng những không có thối lui ngược lại hướng về h u y ề n n g u y ệ t cùng thu thủy hai đạo chân ý tiến lên đón trần phóng k h ẽ nhữ mày cái này tứ tượng chân ý nhìn dường như không quá thân mật dáng vẻ quả nhiên bạch hổ chân ý dẫn đầu làm có dễ gào thét một tiếng một cái hổ bồ v ọ t thẳng hướng về phía mang mang n h i ê n thu thủy ý cảnh cũng tốt võ đạo chân ý cũng được đều là người tu luyện tự thân đối với một loại nào đó võ học lĩnh mộ được cực hạn tiến tới sinh ra một loại biến hóa khác biệt ý cảnh đều có riêng phần mình chỗ độc thuộc cụ tượng hóa thân như huyền nguyện ý cảnh chính là một vòng đen như mực t r ă n g trọn thu thủy ý cảnh thì là một mảnh liên miên bất tuyệt điệu h ệ u trí thủy đánh đ ố i bạch hổ chân ý cũng giống như thế chân ý ở giữa mạnh yếu cũng không bởi vì cụ hiện hóa thân mà quyết định con báo chân ý cũng không phải là nhất định yếu tại bạch hổ chân ý mặc dù chân ý bản thân s á t thực tồn tại chất lượng bên trên khác nhau nhưng cũng nhìn người tu luyện bản thân đối chân ý lĩnh hội trình độ giống nhau cấp độ con báo chân ý tự nhiên không phải bạch hổ chân ý đối thủ nhưng nếu là như long hồn trong miệng đệ nhị cảnh con báo chân ý đối đầu đệ nhất cảnh bạch hổ chân ý ai thắng ai thua liền còn chưa thể biết được chi tiết chân phóng huyền nguyện chân ý cùng thu thủy chân ý lĩnh nộ trình độ cũng không vượt qua đệ nhất cảnh mà năm đó tứ tượng cấp chủ đối với bạch hổ chân ý lĩnh nộ hiển nhiên đã vượt qua đệ nhất cảnh kết quả tự nhiên là hung thần vô cùng bạch hổ chân ý ngưng tụ ra tới bạch hổ hóa thân một cái hổ b ổ thôn vệ hết treo lên thật cao huyền nguyện thêm một cái hổ phát trong khoảnh khắc liền đem liên miên bất tuyệt đ i ề u h ệ u chi thủy cho pha trộn tứ tán ra không bao lâu liền hoàn toàn tiêu tán mà bạch hổ chân ý bản thân cho dù tứ tượng cấp chủ sớm đã qua đời không biết bao nhiêu năm nhưng đối phương khắc cấn tại võ đạo chân g i ả i bia bên trong võ đạo chân ý cũng sẽ không theo khắc cấn người tiêu vong cùng thời gian trôi qua mà yếu bớt đương nhiên cho dù tứ tượng cấp chủ không có tử vong bạch hổ chân ý cũng sẽ không theo đối phương về sau lĩnh nộ càng sâu mà sinh ra biến hóa tại khắc cấn mới bắt đầu võ đạo chân ý cường độ liền hoàn toàn cố hóa nơi này hiển nhiên cùng long hồn trong miệng miêu tả có chỗ xuất nhập võ đạo chân ý cũng sẽ không theo khắc cấn người tiêu vong mà yếu bớt hơn nữa đối phương cũng không nói minh tại khắc cấn chân ý lúc lại có đời chức võ đạo chân dài bia người nắm giữ võ đạo chân ý nhảy ra ngăn cản bất quá nghĩ đến long hồn khi lấy được võ đạo chân giải bia thời điểm đã chỉ còn lại một cái tàn hồn vậy nó đối với này bia một chút hiệu quả không hiểu rõ cũng liền có thể lý giải trần phóng hai đạo chân ý tiêu tán vốn cho rằng tứ tượng chân ý sẽ như vậy thối lui nhưng không ngờ bạch hổ chân ý tiếp tục khí thế hung hăng hướng phía trần phóng linh thức hóa thân đánh tới cái khác tam tượng cũng hiện lên kỷ giác chi thế vây quanh nhìn dường như đang vì bạch hổ chân ý lượt trận trần phóng lộ ra một kia cảm thấy hứng thú b ẻ mặt không nghĩ tới những này khắc ấ n tại võ đạo chân giải bia bên trên trân ý hư ảnh lại như có tự thân ý trí động n i ệ m ở giữa nguyên thần chi quan một đạo cường đại tâm thần ý chí g á n g lâm trong đào thế giới long hồn trên mặt lộ ra một vệ thần sắc kinh ngạc không nghĩ tới trần phóng vậy mà đã tu thành nguyên thần trị quang trong đào thế giới linh thức hóa thân khi lấy được lấy một cỗ sinh lực gia nhập sau theo ở bề ngoài nhìn hóa thân cơ hồ đã cùng chân thân không khác đón phóng tới bạch h ổ c h â n ý hoàn toàn mới hóa thân đột nhiên mở hai mắt ra một cỗ hùng vĩ xa xăm dường như đến từ viễn cổ hồng hoang bổ ra hỗn đ ộ t mở ra thời tiết hơi thở bỗng nhiên g á n g lâm khai tiên trân ý tại hỗn độn đều có thể bổ ra khai thiên chân ý trước mặt cho dù trần phóng đối với khai thiên pháp tắc lĩnh nộ vẫn còn một cái tương đối cơ sở giai đoạn bạch hổ chân ý bất quá trong một c h ư ớ c mắt cũng đã một phân thành hai nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt một đạo tràn đầy sinh cơ c ô ánh sáng màu xanh đậm liền d á n g lâm tại đã biến thành hai đoạn bạch hổ chân ý trên thân cùng lúc đó một cố lửa nóng khí tức hướng phía hóa thân đánh tới mà tại cố ánh sáng màu xanh đậm hạ đang khôi phục nhanh chóng bạch hổ chân ý phía trước đông nhiên nhiều hơn một đạo dày đặc hổ trọng khí t ứ c trần phóng cảm ứng một lát cảm thấy một đao khả năng không phá n liền bay đầu đối với đầy trời biển lửa một đ a o bổ ra đối mặt đầy trời biển lửa hóa thân t r ậ n rút đi hình người trong chớp mắt liền hóa thành một thanh nặng nề g h thẳng trôi trường đ a o đón biển lửa liền bay đi một c ô nóng rực nhiệt độ dường như xuyên tấu h không gian trực tiếp rơi vào phù đảo thế giới trần phóng trên thân nhường hắn phát giác được c ô này h ỏ a d i ễ m bất phàm mà mấu chốt nhất chính là tư tưởng chân ý lẫn nhau ở giữa cũng không phải là đơn đà độc đấu mà là dây dưa cùng nhau mơ hồ có một loại trình thể cảm giác hắn không cách nào như lúc trước một đau bổ ra bạch hổ chân ý khinh địch như vậy bổ ra chu tức chân ý nhưng kỳ thực những ngọn lửa này chẳng những mười phần cứng cỏi khó mà dập t á t thậm chí còn có sinh sôi không ngừng không ngừng khôi phục công năng trần phóng trong lòng minh n g ộ tứ tượng chân ý nếu như vẹn vẹn chỉ là bốn cái cao chất lượng võ đạo chân ý lời nói cũng sẽ không nhường đời t r ư ớ c võ đạo chân giải bia người nắm giữ thu hoạch được tứ tượng cấp chủ dạng này uy danh mặc dù hiện tại còn không rõ ràng lắm tứ tượng cấp chủ đến tột cùng là cái gì cấp độ đại năng nhưng có thể khiến cho ngạo khí đạo o thiên thanh long long hồn chỉ còn một sợi t à n hồn đại năng nghĩ đến sẽ không thái quá đơn giản trong bất chi bất giác hóa thân thành đa hóa thân dần dần cảm thấy có chút n trên thân đao thậm chí mọc ra từng khỏa xanh biếc trồi non theo trồi non càng ngày càng nhiều trên thân đao cảm giác nặng nề cũng càng ngày càng nặng vậy mà nhường hắn mơ hồ có một tia tại vũng bùn bên trong hành tàu ảo giác đồng thời c ỗ này cảm giác cũng không chỉ là tác dụng tại hóa thân trên thân ngoại giới trần phóng cũng có cảm giác giống nhau theo nhìn như không hề quan hệ nhưng lại lẫn nhau cấu kết tứ tượng ở giữa trần phóng nghe tới một sợi vô cùng bí ẩn rung động chính là c ỗ này rung động đưa chúng nó ở giữa núi liền với nhau nhường t h c sát sinh cơ thiếu đốt nặng n ề cái này bốn cái lúc đầu không hề quan hệ chân ý liên hệ đến cùng một chỗ thú vị quả nhiên huyền、diệu. trần phóng nói một mình một câu nghe được bên cạnh long hồn vẻ mặt không hiểu trần phóng mặc kệ nó hóa thân biến thành trường đao tại tứ tượng đại trận trong biển lửa bắt đầu múa cùng bạo tiếng rít trong chớp mắt liền bắt đầu ăn mòn cô này rung động trong đao thế giới tương đối mà nói tương đối yêu ớt không gian bích trướng bắt đầu càng không ngừng xuất hiện từng đạo vết rách không mỹ xa xăm mở ra ngây thơ ý tại tứ tượng trong trận chậm rãi tràn ngập ra chương bốn trăm chín mươi mốt các loại công năng khai thiên chân ý cấp độ bốn là tại tứ tượng thánh thú phía trên thú chi trần phóng đối với khai thiên pháp tắc lĩnh n ộ từ lâu đi tới long hồn cái gọi là đệ nhị cảnh mà bây giờ phá vỡ trận thế bất quá chỉ là thời gian d à i ngắn vấn đề trần phóng dù sao cũng là lĩnh ngộ nguyên thần chi quang trình độ nào đó mà nói chỉ là duy trì thấp như vậy độ chấn động tâm thần tiêu hao hắn có thể kiên trì mấy tháng cũng không có vấn đề gì đương nhiên hắn cũng có chút may mắn tứ tượng cấp chủ khi lấy được võ đạo chân giải bia thời điểm hẳn là còn rất non nớt đồng thời đời t r ư ớ c võ đạo chân giải bia người nắm dư chính là thông qua huyết tế phương pháp tế luyện cũng không có khắc ấn võ đạo chân ý nếu không non nớt tứ tượng cấp chủ cũng không cách nào thông qua khắc ấn võ đạo chân y phương thức tế luyện võ đạo chân giải bia tiêu hao còn tại duy trì liên tục trần phong tỉnh bơ duy trì liên tục hướng trong đào thế giới duy trì liên tục chuyển vận tâm thần lực lượng tứ tượng trận thế rốt c ụ c mơ hồ có tan giã xu thế mà một cái giá lớn chính là võ đạo chân giải bia vật chứa cựu tiêu long lưới đao trên thân đào cũng xuất hiện lít nha lít nhít với dạ n g trần phong trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc khó được coi trọng một thanh chất lượng cũng không t ệ lắm minh khí hiện tại hẳn là muốn hư hại lấy hắn hiện tại đi ngược c h i ề u thiên pháp tắc lĩnh mộ tiến độ còn không cách nào rất tốt trưởng khống khai thiên trần ý bí lực kết quả tốt nhất là chính là tại cựu tiêu long lưới đao hư hao trước đó đem võ đạo chân giải bia tế luyện hoàn thành vậy cái này trôi đao còn có sửa một chút khả năng nếu là hoàn toàn hư hao liền lại không một k i a có thể sửa chưa tính một bên thịt đ a u nghe trên thân đao truyền đến cách lạp lạp t h a n h â m một bên kéo dài đối với tứ tượng trận thế tiến hành ổn định c h u y ể n vận bên cạnh long hồn sớm đã nhìn ra trần phóng không thích hợp hứa cựu chưa từng phát ra âm thanh trọn vẹn hơn mười ngày đã qua vận khí không tệ tại cựu tiêu long lưới đao vỡ vụ trước đó rốt cục thành công đem tứ tượng trận thế hoàn toàn phá vỡ theo đầy trời biển lửa biến mất trong đao thế giới trong hư không hiện đầy lít nha lít nhít bết n ư ớ không gian một bộ rách dưới võ đạo chân giải bia quanh mình tán giận rất nhiều chân ý hư ảnh cũng theo đó tiêu tán không còn một lần nữa biến trở về nguyên bản không đáng chú ý bộ dáng cùng lúc đó hắn phát hiện trước mắt bia đã cùng mình thành lập nên một tầng như có như không liên hệ long hồn ở phương diện này cũng là không có lừa hắn trân phóng mơ hồ cảm thấy chỉ cần mình bằng lòng tùy thời có thể đem tự thân nắm giữ tùy ý một loại hoặc nhiều loại chân ý điêu khắc ở trên tấm bia đá hắn nghĩ nghĩ vẫn là không có làm như vậy mà là quay đầu nhìn về phía một mực không lên tiếng long hồn tiền bối không biết tại trên tấm bia đá lần thứ nhất khắc vào võ đạo chân ý nhưng có cái gì quyết khiếu nay cũng chưa từng nghe qua có cái gì quyết khiếu long hồn tự nhiên mà vậy nói phá giải đời trước người nắm giữ chân ý liền có thể tùy ý tuyến khắc sau khi nói xong nó mới phản ứng được chờ một chút ngươi phá vỡ t ư tượng cấp chủ lưu tại trên tấm bia võ đạo chân ý đúng vậy trần phóng gật đầu nói nếu không phải vị này cấp chủ tuyên khắc chân ý lúc còn trẻ tại hạ chưa chắc có cơ hội long hồn kinh ngạc xuất thần một hồi qua hứa k i ự u mới lên tiếng hào tiểu tử thật sự là khó lường a tứ tượng cấp chủ nhân vật cỡ nào đây chính là che đậy tám n g h n bảy trăm năm long hồn không có tiếp tục nói hết chỉ là không ngừng thở dài tính toán không nói đều là chút cũ d í c h chuyện xưa long hồn sửa sang lại một chút tâm tình nói rằng tuyên khắc võ đạo chân ý không có gì quyết t hiếu trực tiếp đưa ngươi nắm giữ chân ý khắc vào phía trên là được rồi bất quá ta nghe nói qua một cái truyền ôn nắm giữ võ đạo chân giải bia võ giả chỉ có một lần tuyên khắc chân ý cơ hội đồng thời đạo này khắc cấn đi lên chân ý nghe nói còn đối người nắm giữ có cái gì những chỗ tốt khác cụ thể là chỗ tốt gì lao phu cũng không rõ ràng dù sao lão phu một mực cũng không có cơ hội tế lần u nó đa tạ tiền bối cáo chi trần phóng ôm quyền nói rằng lập tức lực chú ý lần nữa trở lại trong đào thế giới võ đạo chân giải bia lần nữa trở lại lúc đầu bộ kia thường thường không có gì lạ bộ dáng huyền diệu rất nhiều chân ý hư ảnh tất cả đều biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại trên tấm bia phức tạp các loại đường vân trần phóng suy tư một phen tâm niệm vận động h xa xăm mở ra ngây thơ ý chậm rãi theo sóng phương liên hệ tới gần bia đá mấy hơi qua đi đen nhánh trên tấm bia đá nhiều hơn một đạo cùng t r u n g quanh lít nha lít nhít cái khác đường vân không kém nhiều đường vân đến mặc dù đạo v â n này đường nhìn bằng mắt thường đi lên cùng cái khác đường vân cũng không cái gì khác biệt chiều dài độ rộng cùng chiều sâu đều không khác mấy thậm chí cũng không có rõ ràng cũ mới mất tích nhưng trần phóng vẫn là một cái liền có thể nhìn ra đạo này đường vân chính là mình vừa mới tuyên khắc đi lên mở ra ngây thơ ý theo đạo v â n này đường tuyên khắc đi lên thì ra chỉ là loan vắng như có như không liên hệ đột nhiên bắt đầu phóng lại trở lên rõ ràng một máy mắt võ đạo chân giải bia các loại công năng toàn bộ hiện lên ở trong lòng long hồn nói tới quá hư hảo cảnh ngay tại trong đó cũng là võ đạo chân giải bia tương đối hạch o tâm một hạng chức năng bất quá cái này quá hư hảo cảnh cũng không phải là trần phóng suy nghĩ như thế là tại bia bên trong diễn sinh ra một cái hư hảo không gian nhường người nắm giữ tiến vào bên trong ma luyện tự thân đơn giản như vậy mà là người nắm giữ thông qua hướng võ đạo chân giải bia lạc ấn võ học điện tịch tiến tới giải tỏa ra một cái tên là võ đạo vấn tâm đài tuyển hạng cái này võ đạo vấn tâm đài mới là như trần phóng suy nghĩ tại trong tấm bia đá mở ra một cái giả lập không gian sau đó hắn lại tiến vào bên trong ma luyện lúc trước trộn in dấu lên đi võ học nói đơn giản chính là nhằm vào một môn võ học sáng tạo ra một cái vô hạn thu hoạch được độ thuần thục không gian ả o tại trong cái không gian này võ đạo chân giải bia sẽ phòng chế ra một cái nắm giữ lạc ấn võ học giả lập người giả lập người lạc ấn võ học cảnh giới sẽ duy trì tại chỉ so với người nắm giữ cao hơn một cái cấp độ cảnh giới thẳng đến người nắm giữ đem môn võ học này tu luyện đến viên mãn bất quá võ đạo v ấ n tâm đ à i giải tỏa số lượng là có hạn chế võ đạo chân giải bia nhiều nhất dung nạp chín cái lại nhiều liền không cách nào tiếp tục lạc ấn trần phong cố nén ngay lập tức đem ba cấp thiên đạo in dấu lên đi xúc động tiếp tục hiểu những chức năng khác ngoại trừ võ đạo vấn tâm đài bên ngoài võ đạo chân giải bia còn có một cái tên là vạn pháp lò luyện công năng cái gọi là vạn pháp lò luyện chính là thông qua phá giải này bia tiền bối người nắm giữ lạc ấn tại bia bên trong võ học điện tịch tiến tới thu hoạch được quán đỉnh cơ hội còn có chính là long hồn lúc trước nói tới ngưng tụ dơ bẩn võ hồn cùng triệu hoán tiền bối hóa thân tác chiến chức năng cái trước ngưng tụ điều kiện có rất nhiều trần phóng nhìn lướt qua điều kiện yêu cầu cũng không tính là thấp vạn pháp lò luyện bên trong phá giải một trăm linh tám nói có thể ngưng tụ hướng bia bên trong lạc ấn năm loại khác biệt thể hệ võ học điện tịch cũng có thể ngưng tụ cái sau thì là dính đến một cái tạm thời còn chưa giải tỏa công năng kiếp hải chiếu giỏi chương bốn trăm chín mươi hai số tuổi thọ chương bốn trăm chín mươi hai số tuổi thọ mỗi tháng lần đầu tiên giờ tí thân bia sẽ hướng người nắm giữ nội tâm ngẫu nhiên hình chiếu một đạo đã từng người nắm giữ võ đạo kính tượng đánh bại kính tượng có thể thu hoạch được một đạo kiếp hải tâm ấn cùng võ đạo kính tượng trên thân ngẫu nhiên rơi xuống võ học m ạ n h vỡ thông qua tiêu hao kiếp hải tâm ấn thì có thể triệu hồi ra những n à y tiền bồi hóa thân tiến vào hiện thực hiệp trợ người nắm giữ tiến hành chiến đấu mà kính tượng trên thân rơi xuống võ học mảnh vỡ có hai cái tác dụng một là trực tiếp dung hợp đồng loại hình mảnh vỡ ngẫu nhiên tạo ra ra một môn hoàn chỉnh võ học hai là một mực giữ lại cùng một môn võ học mảnh vỡ thẳng đến đạt tới hợp thành số lượng hợp thành ra đối ứng môn võ học này mà lúc này tiếp hải chiếu dọi vẫn còn chưa giải khóa ưu ám trạng thái cần trần phóng in dấu xuống chính mình đệ nhất môn võ học điện tịch sau mới có thể mở ra bởi vì nghiêm chỉnh mà nói chỉ có chân chính tại bia bên trong in dấu xuống võ học điện tịch người nắm giữ mới xem như chân chính nắm giữ khối này huyền rượu bia đá lúc này trần phóng ra không do dự nữa trực tiếp đem ba cấp thiên đao nội dung là cấn đi lên bia đá đ ỗ n g nhiên thả ra một hồi nhu hòa thất thải quan g mang vậy mà mơ hồ từ trong đó chính mình ba cấp thiên đao c h i ê u thức thất thải quan g mang lóng lánh một hồi dập tắt xuống dưới mà tại trần phóng cảm ứng bên trong bia bên trong đã nhiều hơn mới không gian chính là võ đạo vấn tâm đài ba cấp thiên đao chỗ này không gian so với quá hư hảo cảnh hơi nhỏ hơn bề ngoài tương tự một cái v i ê n c ầ u mặt ngoài có ba cấp thiên đao bốn chữ lớn n h ì n xuống lập tức tiến vào bên trong thử nghiệm nhỏ một phen thân thủ suy nghĩ trần phóng đang chuẩn bị thu hồi trong đao thế giới linh thức hóa thân tâm nghiệm vừa động trước mặt cao đến chín trượng cao chín thước đen nhánh bia đá đ ỗ n g nhiên bắt đầu thu nhỏ b ấ t quá một hơi thời gian liền theo nguyên bản chín trượng chín thước thu thọ thành chín thước cao chín tấc mini bia đá bộ dáng lại qua hai ba hơi thời gian mini bia đá lần nữa thu nhỏ biến thành một cái không đủ dài ba tấc hắc ngọc mặt dây chuyền trên tấm bia đá nguyên bản vô số khắc văn tất cả đều biến mất mặt dây chuyền bên trên chỉ còn lại chín đạo n h ì n mười phần huyền diệu đường vân trần phóng bay tay một cái trôi lơ lửng trên không trung hắc ngọc mặt dây chuyền lập tức lập tức đã rơi vào trong tay của hắn thưởng thức hai lần cảm thụ được mặt dây chuyền bên trên mơ hồ chuyển đến một tia ôn nhuận xúc cảm trần phóng tâm tình thật tốt linh thức hóa thân lập tức hóa thành một đạo quang hoa đột nhiên biến mất tại trong đ ả o thế giới phu đ ả o trong thế giới âu quang nói lên trần phóng đưa tay trộm một cái trong tay đã nhiều hơn một cái ba tấc lớn nhỏ hắc ngọc mặt dây chuyền long hồn sau khi thấy ánh mắt đều nhanh chừng đi ra ngươi ngươi ngươi cái này tế luyện hoàn thành trần phóng thu hồi mặt dây chuyền hướng phía long hồn chắp tay nói tạ còn phải đa tạ tiền bối chỉ đạo ta long hồn há to miệm lại cũng không nói gì trong lòng đ ố n g nhiên dâng lên một hồi vắng vẻ cảm giác phảng phất có cái gì vô cùng trọng yếu đ ồ v ậ t cách mình mà đi như thế đương nhiên trên thực tế cũng đúng là có một cái trí bảo rời hắn mà đi cô tử nhất ngôn trần phóng tiện tay phất một cái trong lòng bàn tay xuất hiện một cái bao hàm linh tính kỷ môn binh khí cái này binh khí hẳn là đầy đủ người cư trú đa tạng long hồn hóa thành một sợi khói xanh chui vào kỷ môn binh khí bên trong trần phóng tiện tay đem trong tay kỷ môn binh khí bước xuống nhưng binh khí nhưng lại chưa rơi xuống đất ngược lại hướng về không trung b ư c lên mà đi trong chốc lát cả kiện binh khí liền tựa như bọn biện giống như hóa thành đẩ tinh quang chậm rãi ngưng tụ cuối cùng ngưng tụ thành một cái dài mảnh hình dạng đ ợ i cho quan g mang tan hết sau một đầu cùng trong đào thế giới cơ hồ giống nhau như l ú c mini bản đoạn thiên thanh long xuất hiện ở trước mắt trần phóng nhìn trước mắt sinh sinh tạo hóa thủ đoạn cũng không nhịn được cảm k h á i bất luận lại không thu hút thế giới đều có bản thân tồn tại điểm sáng huống hồ cái này một giới điểm sáng vẫn là không tầm thường sáng thượng giới hạ giới cũng tốt một giới song sinh cũng được riêng chỉ là theo đoạn thiên thanh long cũng có thể sống quá như thế tháng năm dài đằng đắng đến xem chính là một cái khó lường chuyện từ đối phương đôi câu vài lời cùng võ đạo chân giải bia mơ hồ có thể đạt được cái này một giới nên là lấy võ đạo tu hành làm chủ bất luận là thương nguyên giới vẫn là thuế chân t ử chỗ tu hành thế giới hoặc là trần phóng chỗ địa cầu thọ nguyên thủy trung là tất cả người tu hành quân không ra một toàn núi lớn tu hành giới còn tốt thọ nguyên quá ngàn đại năng vẫn là có không ít nhưng thương nguyên giới cùng địa cầu bất luận là dân bản địa vẫn là giống trần phóng dạng này người chơi thọ nguyên kẻ cao nhất nhiều nhất bất quá mấy trăm cùng tu hành giới đều không thể so càng đừng đề cập giống đoạn thiên thanh long dạng này có thể lấy tàn hồn tri thân vượt qua không biết nhiều ít vạn năm tồn tại so sách mới Cũng không biết bọn chúng cái này một giới sức chiến đấu đến tột cùng như thế nào trần phóng trong lòng suy nghĩ thuận miệng cũng liền hỏi lên xin hỏi tiền bối bây giờ số tuổi thọ bao nhiêu long hồn vừa mới thích hướng tốt thân thể mới nghe vậy sửng sốt một chút suy tư một lát mới hồi đáp cụ thể nhiều ít đã nhớ không rõ từ khi lão phu bị chấn áp về sau liền đã mất đi đối tuế nguyệt t r ồ i qua cảm giác trần phóng nghe xong cũng không thất vọng tiếp tục hỏi tiền bối kia hạ giới trước đó đâu long hồn nghĩ nghĩ nói rằng hạ giới trước đó lao phu chính là mây đỉnh thiên cung tuần giới long thần vinh lão phu tính toán làm long thần trước đó lao gước chừng tu luyện ba nghìn lại làm năm trăm năm thiên minh năm trăm năm thiên tướng năm trăm năm thiên quan chịu lui hai giới long thần mới xem như leo lên cái này tuần giới long thần c h ứ c vị như thế tính toán chính là bốn nghìn năm trăm năm lại làm tám trăm năm tuần giới long thần thẳng đến phát hiện thượng giới xuất hiện dị trạng mới thôi long hồn miệng bên trong toái toán niệm rất giống một cái đã có tuổi l ã o giả hiện tại hẳn là xưng là đ o ạ thiên thanh long mini bản một trận tính toán về sau đ o ạ thiên thanh long hài lòng nói tính như vậy xuống tới lao phu tại hạ giới trước đó đã sống hơn sáu nghìn năm về phần hạ giới về sau không tốt làm tính toán nhưng xem chừng ít ra cũng phải vài vạn năm a như thế tính toán lao phu tại thượng giới dạo chơi một thời gian ngược lại không bằng tại hạ giới chấn áp thời gian dài sau khi nói xong mặt cười khổ trần phóng nghe cũng là thổn thức không tôi h không nghĩ tới trước mắt con rồng này số tuổi vậy mà đã vượt xa hoa hạ lịch sử c h i ề u dài loại này quỷ dị tranh lệch làm cho hắn có một loại không chân thực cảm thụ chắc hẳn tiền bối chính là trời sinh không tầm thường thọ nguyên lâu một chút cũng là bình thường không biết tiền bối chỗ thượng giới nhân loại tu sĩ số tuổi thọ bao nhiêu hỏi tham đoạn thiên thanh long thọ nguyên không phải mục đích của hắn xác nhận cái này một giới người thọ nguyên mới là mục đích của hắn đoạn thiên thanh long đ ố n g nhiên tựa như minh bạch cái gì dường như nhìn thoáng qua trần p h o n g nói rằng hẳn là tiểu h ư u chỗ thế giới còn chưa nộ g ra trường sinh chi bí bị khám phá trần p h o n g cũng không hoảng hốt hắn vốn cũng không có ý định có thể che giấu đối phương đ o ạ thiên thanh long là loại tồn tại gì cho dù mấy ngàn năm thuế nguyện bên trong hơn phân nửa thời gian không phải tại tu luyện chính là trên con đường tu luyện còn lại lịch duyệt cũng không phải thương nguyên giới cùng nhân loại trên địa cầu kia ngắn ngủi mấy chục mấy trăm năm có thể đánh đồng không kệ trần phóng thẳng thắn thừa nhận nói không dối gạt tiền bối ta g i i kia xác thực như ngài suy nghĩ chưa từng giải khai trường sinh chi bí lúc này cũng là đến phiên đ o ạ thiên thanh long kinh ngạc không nghĩ tới trần phóng vậy mà như thế lưu manh thừa nhận nó vốn còn muốn lợi dụng cái này ưu thế từ đối phương nơi đó dọa dẫm điểm chỗ tốt đâu bất quá thừa nhận cũng không quan hệ nên dọa dẫm vẫn là đến dọa dẫm chương 493, t r ư ờ n g sinh chi bí chương 493, t r ư ờ n g sinh chi bí trường sinh chi bí nói khó rất khó nói đơn giản cũng đơn giản đ o ạ thiên thanh long nói một câu nói nhảm trần phóng biết mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào đối phương k h k cụ đ o ạ thiên thanh long đội ho một tiếng nhìn ra trần phóng là không thấy thỏ không thả chìm vừng hạng người nghĩ nghĩ nói rằng p h ạ bởi n linh h t vì cái gọi là muốn đến trường sinh tất nhiên nhận nó trọng lượng nhiều năm như vậy bên trong cũng không thiếu đang nghiên cứu mở ra mệnh luân ẩ n khiếu quá trình bên trong vẫn là đại năng tu sĩ đoạn thiên thanh long dứt lời ung dung thở dài may mắn chúng ta thần thú dị trùng trời sinh mệnh luân ẩ n khiếu sinh ra liền mở ra bốn thọ nguyên kéo dài r ấ t trần phóng im lặng một lát hỏi không biết tiền bối có thể cho tại hạ biết cái này mệnh luôn ẩ n khiếu mở ra phương pháp đoạn thiên thanh long cười ha hả nói nếu là người bên ngoài lao phu đương nhiên sẽ không nói cho h ắ n biết nhưng cùng tiểu hữu dù sao cũng coi như quen biết một trận nói cho ngươi tự nhiên là không sao lại nghe kỹ cái này mệnh luôn ẩ n khiếu tổng cộng có chín cái mỗi lần mở ra một cái thọ nguyên liền có thể đạt được kéo dài truyền thuyết nếu là mở ra thứ chín khiếu lời nói thậm chí có thể vĩnh sinh trương sinh chi bí quả thật n u y ê n diệu vãn bối dựa hai lắng nghe trần phóng mày ra một bộ lắng nghe bộ dán nói rằng đoạn thiên thanh long biểu lộ lúc này cũng nghiêm túc thông qua mở ra thể nội ẩn giấu mệnh khiếu cũng có thể gọi là thần tàng hoặc là sinh tử huyền quan không có gì khác biệt ngược lại mục đích đều là dùng để duyên thọ cái này mệnh luôn ẩn khiếu thứ nhất khiếu tên là đan đ i ể n huyền quan vị trí tại ngưới d ư rốn ba tấc đan đ i ể n hạch tâm c h ỗ sâu mở ra phương pháp cần ngươi tại chân khí hóa dịch về sau phục d ụ n g trăm năm linh sữa ban dọn hoặc địa cấp đan dược sông khiếu đan mở ra đan đ i ể n huyền quan đương nhiên sông k i ế u đan ngươi khẳng định là không có ta cũng không có cái đồ chơi này sớm đã thất chuyển mấy ngàn năm sông k i ế u không cần cái gì chú ý cùng bình thường lúc tu luyện không sai bị lắm duy nhất cần thiết phải chú ý địa phương chính là vận khí muốn nhu hòa một chút nếu không liền sẽ có đan điền bạo liệt phong hiểm nhẹ thì tu vi mất hết nặng thì tại chỗ tử vong t r ầ n phóng biểu l ộ ngưng trọng nhẹ gật đầu nếu như là những người khác hiện tại chạy tới nói cho hắn biết nhường hắn tại đan điền hạch tâm chỗ sâu tìm một cái không thấy được cần k h i ế u dùng chân khí đi xung kích liền có thể thu hoạch được không ít t h ó n g u y ê n hắn tỷ lệ lớn sẽ đem đối phương xem như một cái đồ đần đan điền loại này cực kỳ yếu đớt địa phương che chở cũng không kịp nào dám tiến vào chỗ sâu dày vỏ bất quá cũng không thể hoàn toàn loại trừ đoạ thiên thanh long cố chính mình khả năng trần phong cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn trực tiếp hướng trong đan đ i ể n dò ra một sợi linh thức thận trọng tìm kiếm lấy đối phương nói tới đan đ i ể n huyền quan nhưng lặp đi lặp lại tìm tòi mấy vòng sau chỗ nào nhìn thấy một tia đan đ i ể n huyền quan bóng dáng ngần đầu vừa hay nhìn thấy đối phương kia mỉm cười ánh mắt không tìm được ca ngươi cũng quá nóng l ò n g dù chỉ là đơn giản nhất thứ nhất khiếu cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể tìm được con mời tiền bối chỉ rõ dù sao có việc cầu người trần phong thái độ bảy mươi phần đúng chỗ đoạn thiên thanh long hết sức hài lòng trần phong thái độ cười chỉ đạo nói đan điền chính là tu hành căn cơ tọa lạc trong đó cửa t r ư ớ c càng là có hư thực tương sinh đặc tính thường thường cần kết hợp tự thân tu hành công pháp cường đại cảm giác cùng nhất định cơ duyên mới có nhất định cơ hội tìm tới nó dứt lời đoạn thiên thanh long hướng phía trần phóng vung tay lên sau đó không có cái gì xảy ra trần phóng yên lặng nhìn xem nó không biết rõ đối phương đang làm cái gì đoạn thiên thanh long không có gì ngươi cho ta mượn một chút c h â n khí đoạn thiên thanh long tựa như không thèm để ý nói trần phóng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại hướng phía đối phương đánh ra một đạo nhu hòa tiên thiên trần khí đoạn thiên thanh long há miệm hút v o tại trần phóng hơi có vẻ kinh ngạc trong ánh mắt trực tiếp đem c ố này tiên t i ê n chân khí cho nuốt vào trong bụng lập tức nó lần nữa phất tay điểm điểm tinh quan g tại nó trong tay nở r ộ ra tử vi tinh lập lòe lại là một bức mini tinh đồ đoạn thiên thanh long trong miệng làm ra giải thích thôi diễn ẩ n khiếu vị trí phương pháp có rất nhiều như là khí huyết triều t ị c h cảm ứng pháp linh khí cộng minh pháp sinh tử kiếp phát động pháp chờ một chút nhiều vô số k ể lao phu hiện tại sử dụng là tương đối thường gặp tin tượng tôi diễn pháp chính là lợi dụng chu thiên tinh đồ đo lường tính toán l n k i ế u vị trí bất quá phương pháp này cần tinh thông nắm giữ chiêm tinh thuật mới có thể thi triển đ a n điền huyền quan tọa độ đối ứng mệnh cung bên trong thiên thọ tinh nhường lao phu nhìn xem chết đi góc độ là nhiều ít đoạn thiên thanh long hiển nhiên cũng không thường xuyên triển khai phép thuật này rõ ràng có chút lạnh nhạt hơn nửa ngày mới tìm được trong miệng nó nói tới thiên thọ tinh định đoạn thiên thanh long hét to một tiếng đem nguyên bản lưu động tinh đồ dừng lại sau đó đơn trưởng đẩy đem nó đẩy hướng trần phóng trần phóng đưa tay tiếp nhận linh thức thăm dò vào tinh đồ bên trong t r o nháy g n mắt liền minh bạch như thế nào lợi dụng này đồ tìm kiếm mình đ a n điền huyền quan chỗ theo chân khí của hắn cùng linh khí đạo nhập chu thiên tinh đồ bên trên một quả nguyên bản ảm đạm không đáng chú ý nơi hẻo lánh trong nháy mắt lập lọe lên một quả sáng tỏ tinh quang bởi vì đoạn thiên thanh long sớm đã dừng lại tinh đồ xác nhận tốt vị trí cùng cái gọi là chết đi góc độ hai tướng đối ứng phía dưới hắn lập tức liền tại đan điển của mình bên trong tìm tới đối ứng vị trí sâu k h i ế u lời nói đoạn thiên thanh long vốn định đang chỉ điểm b à i câu nhưng một giây sau trần phóng trên thân liền bạo phát một hồi dương cung mà không phát chấn động lại nhìn đã qua lúc liền thấy mặt mày tỏa sáng trần phóng trần phóng lúc này cảm giác mười phần kỳ diệu cảm thấy mình cả người tựa hồ cũng có chút không giống nhưng cẩn thận một cảm giác nhưng lại tìm không thấy cỗ này biến hóa ở nơi nào hắn mười phần chắc chắn đan điền huyền q u a n đã được mở ra trên người mình cũng có một loại trừ đi một tầng gông xiềng cảm giác nhưng nói cứng thực lực lớn đến mức nào tiến bộ kỳ thật cũng không có thọ nguyên gia tăng trừ phi là những cái kia gần đất xa trời lao đầu tử đối với thân thể chính vào định phong thanh niên võ giả là sẽ không sinh ra cái gì quá mức biến hóa rõ ràng cứ việc thẳng đến như thế nhưng trần phóng vẫn là nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một chút thân thể của mình biến hóa một bên đọa thiên thanh long không phải hắn một lần liền trực tiếp giải khai tuy nói thứ nhất khiếu xác thực đối lập đơn giản nhưng này cũng là mệnh luân ẩ n thiêu à nói đùa cái gì trần phóng không biết rõ ý nghĩ của nó còn tại đắm chìm thức kiểm tra thân thể của mình nhục thân cũng tốt chân khí cũng tốt tâm thần cũng tốt kỳ thật cũng không có cái gì trực quan bên trên cả biến nói cứng biến hóa lời nói kia có lẽ chỉ có thân thể dường như biến nhẹ một chút ngũ tạng lục phủ cũng rất giống càng thêm sinh động mấy phần trần phóng mở mắt ra tổng kết vừa đưa ra nói chính là mình dường như trẻ mấy tuổi bất quá hắn muốn là cực kỳ tuổi trẻ loại cảm giác này cũng không mạnh mẽ đa tạ tiền bối trần phóng hướng phía đoạn t i ê n thanh long chắp tay ô n quyền hỏi không biết cái này thứ hai khiếu vị trí cùng mở ra phương pháp là đoạn thiên thanh long chương bốn trăm chín mươi bốn giao dịch cùng khai khiếu pháp chương bốn trăm chín mươi bốn giao dịch cùng khai khiếu pháp đoạn thiên thanh long trên mặt khó được lộ ra một vệ thần sắc khó xử còn lại nhưng là muốn thu lệ phí trần p h o n g lấy lại tinh thần cười nói là ván bối nóng lỏng còn mời tiền bối báo giá h a h a đoạn thiên thanh long sợ lên chính mình hiện ra kim loại sáng bóng cái c ẳ m cười nói báo giá thì không cần lão phu chỉ có một cái yêu cầu tiền bối mời nói ván bối ổn tỏa hết sức nỗ lực trần phóng nói rằng đối với ngươi mà nói rất đơn giản nhường lao phu đi theo bên cạnh ngươi là được rồi đoạn thiên thanh long cười tủm tìm nói trần phóng đương nhiên sẽ không mười phần tự luyến cảm thấy mình chính là thiên mệnh c h i nhân v ư ơ n g bá chi khí vừa để xuống đoạn thiên thanh long liền được được được chạy tới túi đầu liền bái tiền bối chắc là vì võ đạo chân giải b ị a a trần phóng cười nói trên bàn tay hiện ra một cái hắc ngọc mặt dây chuyền ánh mắt của đối phương lập tức liền thẳng trong lúc nhất thời đều quên nói chuyện đợi đến trần phóng đem hắc ngọc mặt dây chuyền cũng chính là thu nhỏ sau võ đạo chân giải bia thu lại nó mới hồi phục tinh thần lại mắt thấy trí bảo đống nhiên biến mất đoạn thiên thanh long bản năng hướng phía trần phóng vừa trừng mắt lập tức liền có một cô uy nghiêm bá đạo khí thế khủng bố hướng phía hắn để ép tới không nói người bình thường liền xem như bình thường người chơi ở chỗ này đoán chừng cũng biết bị cô khí thế này nhất trụ không thể đ ọ n đậy cho dù nhục thân không tại cho dù tu vi mất hết cho dù vẹn vẹn chỉ còn lại một sợi tàn hồn cho dù mới vừa vặn mượn một phạm nhân chống không hồn thể mượn s á c h o à n hồn đoạn thiên thanh long dù sao cũng là đoạn thiên thanh long đã từng t ư ợ n g giới tuần giới long thần há chẳng phải dễ dễ treo người nhưng trần phóng hoàn toàn tựa như không có nhận cô khí thế này ảnh hưởng, tiền bối thế nào đoạt thiên thanh long đột nhiên lấy lại tinh thần ánh mắt biến đổi thu hồi dọa người khi thế không có gì trần phóng cười cười cũng không tiếp tục truy cứu đối phương thất thố vừa cười vừa nói nhược tiền bối đi theo v ă n bối bên người là vì lĩnh hội cái này võ đạo chân giải bia lời nói vậy liền không có vấn đề gì đoạt thiên thanh long lộ ra biểu tình mừng rỡ chuyện này là thật tự nhiên coi là thật trần phóng cười nói tất đã ngươi đã mở ra thứ nhất k h i ế u vậy lao phu hiện tại liền nói cho ngươi thứ hai khiếu vị trí cùng mở ra phương thức đoạt thiên thanh long lập tức cũng không có kẻ mặc cả hương phấn nói nói xong tựa như là sợ t r ầ n phóng đ ổ i ý không kịp chờ đợi liền bắt đầu nói ra thứ hai khiếu nội dung lúc trước đã nói qua mệnh luân ẩ n khiếu thứ nhất khiếu đang điền h u y ề n q u a n mở ra về sau có thể lấy được trăm năm phạm nguyên hiện tại lao phu đến muốn nói với ngươi nói chuyện cái này thứ hai khiếu t ử phủ cầu vượt vị trí của nó tại mi tâm hướng vào phía trong ba tấc địa phương chính là thần hồn cùng nhục thân đ h i ệ m vụ mở ra trình bên trong hơi không cẩn thận liền sẽ tổn thương thần hồn đối nhục thân cũng biết tạo thành không thể n g ị c h tổn thương bởi vậy nhất định phải cực kỳ thận trọng cẩn thận cẩn thận hơn qua nhiều năm như vậy nhân tộc cũng tốt dị thú cũng được lao phu đã gặp quá nhiều người tu hành ngã xuống cửa này bên trên bất quá nguy hiểm mặc dù lớn nhưng nếu là thành công mở ra thứ hai khiếu đạt được thọ nguyên cũng là cực kỳ khủng bố chừng tám trăm năm trần phóng nghe vậy cũng là có chút chất kinh cái này thứ nhất khiếu cùng thứ hai khiếu gia tăng thọ nguyên vậy mà như thế cách xa kia là tự nhiên đoạn thiên thanh long mỉm cười nói thứ nhất khiếu tuy nói hư thực tương sinh nhưng nói cho cùng nó còn tại trong đan đ i ệ n ngày bình thường tu hành thời điểm một lần tình cờ nhiều ít cũng sẽ có chạm đến thời điểm thậm chí có một ít kỷ môn bí quyết tu luyện đánh bậy đánh bạc cũng có một chút mở ra thứ nhất khiếu tác dụng đoạt thiên thanh long biểu lộ nghiêm túc bởi vậy cho dù ngươi liền có thể tại lao phu chỉ đạo hạ nhẹ nhóm mở ra thứ nhất khiếu cái này thứ hai khiếu cũng ngàn bạn không thể tùy ý đến thử thấy nó nói khật thiết trần phóng gật đầu đáp là văn bối minh bạch đoạt thiên thanh long hết sức hài lòng trần phóng thái độ nhẹ gật đầu tiếp tục nói trình độ nào đó cái này thứ hai khiếu t ử phủ cầu vượt có thể nói nó đã tại thể nội cũng có thể nói nó không tại thể nội so với đan điền huyền q u a n nó muốn càng là giả hơn không mở mịt một chút muốn mở ra này k h i ế u trước phải xác nhận vị trí lúc trước lao phu nói qua nó tại mi tâm hướng vào phía trong ba tất chỗ lão phu không biết các ngư i giới kia xưng hô như thế nào nhưng ở thượng giới chúng ta thường thường xưng là n ê hoàn cung hay là linh đại ý thức hải trần phóng nhữ nhữ mày trong lòng suy nghĩ vậy mà trùng hợp như vậy đi nhưng cũng không nói cái gì đoạn thiên thanh long cũng không để ý trần phóng t h ầ n sắc nói tiếp tự phủ cầu vượt mở ra độ khó cùng thứ nhất khiếu so sánh độ khó có thể nói là tăng lên mấy lần tại trong rất nhiều năm tự nhiên cũng liền ra đời rất nhiều đủ loại khác biệt phương pháp ta thủy tiện muốn nói với ngươi hơn mấy loại ngươi nghe trước một chút trước chớ vội quyết định dùng loại nào phương pháp trần phóng cười khổ nói Tiên b cầu cầu phương pháp này chỗ nguy hiểm nhất ở chỗ đạp vào cầu vượt quá trình cần vạn phần cẩn thận có chút khai khiếu người ý thức vô ý liền sẽ mê tất h tại t i n h quan g biến thành tinh thần đại hải bên trong một khi mê thất lại nghĩ trở về liền không có đơn giản như vậy cho nên tại quan tưởng trước đó còn cần làm một phen công tác chuẩn bị thất tinh dẫn đường trận dùng cái này trận là neo điểm là tự thân lưu lại bay lại chỗ trống trở về nhục thân cơ hội trần phóng nghe xong nói rằng nghe dường như cũng không có khó khăn như vậy dám vẻ đoạn thiên thanh long đang muốn trào phúng hai câu bên trên một vẻ mặt đột nhiên nghĩ đến trần phóng lúc trước mở ra thứ nhất k h i ế u tốc độ vội và ngậm miệng lại nghĩ nghĩ rồi nói ra nói nhẹ nhàng linh hoạt n g ư ơ i biết đăng cầu quá trình này như thế nào gian nan sao người biết có bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm k h ố n đốn tại t ử phủ bên trong vĩnh viễn không ngày nổi danh sao những người này cũng chưa chết đi nếu là nguyện ý lời nói nhục thể của bọn hắn thậm chí có thể một mực sống sót thẳng đến nhục thân thọ hết chết giả nhưng những người này kỳ thật cũng đã chết bởi vì trên đời rốt cuộc không thể nghe được tên của bọn hắn trần phong có chút kinh ngạc nhìn một cái đọa thiên thanh long không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể nói ra dạng này một phen rất có triết lý lời nói nhưng nghĩ lại đối phương cho dù nhìn dường như không phải rất lấy điều nhưng là một sống mấy ngàn năm láo yêu quái có thể nói ra lời nói này cũng không phải là một cái chuyện rất kỳ quái c h ấ n áp mấy bạn năm không tính hắc tiểu bối ngươi đây là ánh mắt gì đoạn thiên thanh long tức giận nói lao phu nói ra l ờ i như vậy thật kỳ quái sao thế thì không có trần phóng cười giải thích nói chẳng qua là cảm thấy tiền bối nói mười phần có lý v n bối rất có sở mộ đoạn thiên thanh long lúc này mới hài lòng gật đầu tiếp tục nói ngoại trừ mới vừa nói tinh không quan t ư ở n g pháp lao phu còn có huyết mạch tố nguyên hoa trong gương t r ă n g trong nước chờ hết thẻ bốn loại phương pháp nhưng ổn thỏa nhất vẫn là tinh không quan t ư ở n g pháp bất quá cụ thể lựa chọn như thế nào chờ ta toàn bộ cáo chi ngươi về sau chính ngươi mới quyết định a t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi lăm thứ hai khiếu t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi lăm thứ hai khiếu không khỏi t i ể u tử ngươi lăng đầu thành không biết sống chết nếm thử khai khiếu lao phu vẫn là muốn nói với ngươi nói phía sau mệnh luân ẩ n k h i ế u a cùng c h â n phóng giảng giải xong đoạt thiên thanh long nghị nghĩ rồi nói ra cái này thứ ba khiếu tên là xương sống lưng long nguyên mở chi nhưng phải ba n g h n năm phạm nguyên vị trí tại cuộc sống tiết thứ ba xương trong đó dấu dếm tiền t i ê n long khí thứ tư khiếu tên là tâm cung máu ngục mở chi nhưng phải năm phẩy không không không năm phạm nguyên vị trí ở trái tim chỗ sâu thứ năm khiếu tên là hỗn độn tổ khiếu mở trị nhưng phải thọ nguyên tám n g h n năm vị trí hư vô mờ mịt cần đ á thứ bảy khiếu, khiếu tên là luân hồi ấn thứ tám khiếu tên là hư vô thần tàng thứ chín khiếu tên là khăng khít vị trí cụ thể cùng mở ra phương pháp liền không cùng ngươi nói tỉ mỉ trần phóng ngay thẳng mà hỏi vì sao vốn cho rằng đối phương sẽ nói hắn mơ tưởng xa về loại hình lời nói không ngờ đoạn thiên thanh long trầm mặc một hồi nói bởi vì lao phu cũng không biết đến nay còn chưa có người có thể mở ra thứ sáu khiếu về sau mệnh luân lận khiếu luân hồi ấn hư vô thần tàng cùng khăng khít đến tột cùng là có tồn tại hay không còn còn chưa thể biết được chớ nói chi là tìm kiếm vị trí cùng mở ra phương pháp đoạn thiên thanh long còn tại giảng thuật những n à y m ệ n h luân ẩ n khiếu mở ra là cỡ nào không dễ trần phóng mặt ngoài nhìn như chăm chú lắng nghe trên thực tế ý thức cũng đã bắt đầu suy nghĩ biệt đông hắn bỗng nhiên nghĩ đến nắm giữ hệ thống người chơi có thể thông qua đánh quái lấy được kinh nghiệm tiến tới hối đoái thọ nguyên mặc dù hối đoái số lượng tương đối lợi c ù n g mở ra m ệ n h luân l n khiếu đạt được thọ nguyên hoàn toàn không cách nào đánh đồng nhưng thọ nguyên nhiều cùng thiếu cũng không phải là mấu chốt chân chính điểm mấu chốt ở chỗ hai người đều có thể tăng lên thọ nguyên như vậy hệ thống cùng mệnh luân ẩn khiếu hoặc là nói cùng đoạn thiên thanh lòng chỗ thượng giới có tồn tại hay không lấy nhất định liên hệ đâu đương nhiên lão phu vừa rồi nói tới mệnh luân ẩn khiếu mở ra sau có khả năng tăng lên thọ nguyên cũng không phải là nhất định chuẩn xác cụ thể còn cùng người tiên tiên căn cơ có liên hệ nhất định bất quá xuất nhập cũng sẽ không quá lớn trừ phi số ít ma tu căn cơ tổn thương quá nặng mệnh luân ẩn khiếu cũng biết tùy theo tổn hại dẫn đến p h ọ nguyên hao tổn đoạn thiên thanh long còn tại thao thao bất tuyệt nói mà suy nghĩ lung tung trần phóng đã đem l ự c chú ý nhắm ngay mi tâm của mình khu vực hắn muốn nếm thử lấy lợi dụng chính mình bóng trồng dị năng phải chăng có thể nhìn thấy mệnh l u ô n ẩn hiếu nếu như có thể mà nói như vậy đối với những người khác mà nói khai khiếu cửa ải khó khăn nhất đối với hắn mà nói chính là một cái chuyện dễ như trở bàn tay trần phóng ý thức chậm rãi xoay quanh tại mi tâm phụ cận trong lúc nhất thời không biết nên đem sự chú ý của mình đặt vào chỗ nào trước đây hắn vẫn luôn là đối cụ thể vật phẩm đạo cụ sử dụng bóng trồng dị năng ánh mắt là có thể trực tiếp nhìn thấy cụ thể đồ vật. nhưng mệnh luân ẩ n k h i ế u cũng sẽ không trực tiếp xuất hiện tại trong tầm mắt thậm chí có chút khiếu huyện căn bản không tồn tại ở hiện thực trong thân thể hắn đối với mình bóng chồng dị năng vẫn sẽ hay không có hiệu lực trong lòng là đánh một cái dấu chấm hỏi bất quá cái này dấu chấm hỏi rất nhanh biến thành dấu chấm than chỉ thấy trước mặt hắn chậm rãi hiển hiện, hiện mạng lớn quen thuộc bóng chồng thật giống như một cái cận thị người đột nhiên bỏ đi kính mắt trước mắt biến hoàn toàn mơ hồ trần phóng g i n xuống có chút lòng rộ giàn tỉnh kiên nhận chờ đợi không bao lâu bóng chồng liền hóa thành mấy hàng chữ nhỏ xuất hiện ở trước mắt tên mệnh luân l n thiếu thứ hai thiếu tự phủ thần hồn cùng nhục thân điểm tụ mở ra điều kiện quyền cầu cảnh linh thức cường độ hài lòng đêm trăng tròn dẫn tinh huy quán thể chưa đầy đủ bố trí thất tinh dẫn đường trận meo định nguyên điểm chưa đầy đủ dựa vào bảo t à i nguyễn tâm thảo tạm thời chưa có phong hiểm một linh thức khả năng bị tinh huy x é rách biến thành ngu dại phong hiểm hai ý thức luân hãm tại tinh hải linh n ụ c tách rời phong hiểm ba nguyễn tâm thảo chứa gây h à o ảnh k í c h động cần khống chế tinh chuẩn liều lượng đề nghị tại đêm trăng tròn bố trí thất tinh dẫn đường t r ợ n l u ố t nguyễn tâm thảo hậu quán muốn chu thiên tinh đồ chú ý n u ố t nguyễn tâm thảo lúc cần nắm giữ tốt liều lượng nhìn trước mắt chỉ có chính mình khả năng nhìn thấy có chút nội n h ạ o mấy hàng chữ nhỏ trần p h o n g không biết bao nhiêu lần thật sâu cảm khái một tiếng còn kém đem cơm nút tới miệng bên trong a hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay toàn bộ nhờ bóng chồng bát trai mang bay ui ui, ui tiểu tử ngươi đến cùng có hay không tại chăm chú nghe ta nói đoạn thiên thanh long giọng không cao hứng chuyển đến a ta đang nghe trần phóng lấy lại tinh tần hỏi tiền bối biết nguyễn tâm thảo là vật gì sao? đoạt thiên thanh long hướng bên cạnh một tòa phù đạo chỉ chỉ nói rằng ây phù đạo bên trên những cái kia cao cỡ nửa người r ă n g c ư a trạm thực vật chính là nguyễn tâm thảo sau khi nói xong nó mới hậu chi hậu giác không đúng ngươi cũng chưa thấy qua loại linh thảo này lại là từ đâu biết được nguyễn tâm thảo danh tự trần phóng cũng không trả lời ngược lại bắt đầu hỏi thăm về thất tinh dẫn đường trận bố trí phương pháp nhưng đối với thái độ của hắn đoạt thiên thanh long hiển nhiên là hết sức bất mãn tiểu từ túi ngươi đến cùng có hay không tại thật tốt nghe lao phu nói chuyện đang nghe vào nghe không phải tiền bối lúc trước chính mình nói sao trần phóng thuận miệ qua loa t ắ trách nói lần này trực tiếp đem đối phương cho làm hồ đồ rồi ân lao phu vừa mới đã nói với ngươi nguyễn tâm thảo đúng vậy nha trần phóng nhìn thẳng đ o ạ thiên thanh long nhìn qua ánh mắt không phải vãn bối đi đâu đi biết nguyễn tâm thảo đ o ạ thiên thanh long một trận trầm mặc lâm vào trong hồi ức thừa dịp đ o ạ thiên thanh long bản thân hoài nghi công phu trần phóng thân hình nói lên trong tay đã nhiều một cây cao cỡ nửa người r ă n g c ư a trạng linh h ả o mà sát b á c h phù đảo bên trên rất nhiều linh thực mới vừa v ẫ n có phản ứng tìm o i một vòng lại không tìm tới bất kỳ mục tiêu mấy cây to bằng cánh tay dây leo đành phải hành quân lặng lẽ một lần nữa trở lại dưới mặt đất đoạn thiên thanh long lúc này rốt cục lấy lại tinh thần không đúng lão phu chưa hề đã nói với ngươi ân h u y ễ n tâm thảo tiền bối còn chưa nói cho ta thất tinh dẫn đường trận bố trí phương pháp đâu trần phóng vừa cười vừa nói đối phương bỗng nhiên lấy lại tinh thần ánh mắt lóe lên một cái cũng không còn chấp nhất với mình đến cùng có hay không cùng trần phóng nói một chút qua h u y ễ n tâm thảo vấn đề bắt đầu nghiêm túc cùng trần phóng nói đến thất tinh dẫn đường trận bố trí phương pháp hình như ngươi có thay đổi tại đoạn thiên thanh long chỉ đạo h ạ hắn rất nhanh liền nắm giữ trận pháp bố trí theo trong ba lô lấy ra một chút linh tài tại hiện trường liền trực tiếp bắt đầu trận bàn luận chế lúc trước ở địa cầu không cần cựu tiêu tường sát quân đoàn xuất động thời điểm hạ tại thời gian nhàn hạ thật tốt nghiên cứu một phen luyện khí tương quan tri thức hiện tại tuy nói vẫn còn không tính là một cái hợp cách luyện khí sư nhưng ở vật liệu sung túc tình huống h ạ luyện chế đơn giản một chút trận bàn vẫn là không có vấn đề gì tại đoạn thiên thanh long m í mắt giật giật nhìn soi mói trần phóng tiêu hao viễn siêu trận bàn không chỉ gấp mười lần linh tài rốt cục đem thất tinh dẫn đường trận pháp trận bàn cho luyện chế hoàn thành trần phóng cầm lấy một khối chó gặm giường như trận bàn hết sức hài lòng nhẹ gật đầu đoạn thiên thanh long chương bốn trăm chín mươi sáu thọ nguyên tăng vọt lúc này đ o ạ thiên thanh long đầu còn nhìn không ra trần phóng mong muốn mở ra mệnh luân ẩn khiếu thứ hai khiếu tiểu tử lão phu lúc trước đã cùng ngươi đã nói cái này thứ hai khiếu nguy hiểm trong đó ngươi chẳng lẽ chỉ thấy chỗ tốt rồi tiền bối yên tâm văn bối đã dám làm như thế tự nhiên là có lòng tin nhất định trần phóng cúi đầu bố trí trận pháp cũng không ngẩng đầu lên nói thư đ o ạ thiên thanh long hừ lạnh một tiếng ngươi muốn đưa chết lao phu đương nhiên sẽ không ngăn cản chỉ là đáng tiếc ta kia trí bảo võ đạo chân giải địa trần pháp bố trí hoa tất trần phóng đứng dậy nhìn về phía đối phương khoe miệm mỉm cười cái này không ở giữa tiền bối ý muốn sao đoạn thiên thanh long thờ ơ nói tiểu tử xem ra ngươi đối với cái này bia hiểu rõ còn chưa đủ nhiều võ đạo chân giải bia một khi nhận chủ bình thường thủ đoạn liền không cách nào lại c ấ p đoạt huống hồ ngươi cảm thấy lao phu bây giờ trạng thái còn có năng lực theo trong tay ngươi c ấ p đoạt võ đạo chân giải bia sao trần phóng một bên túi đầu bắt đầu dựa theo bóng trồng dị năng nội dung xử lý lên h u y ễ n tâm thảo vừa nói tiền bối chỗ nào cần từ trong tay của ta c ấ p đoạt tiền bối chỉ cần tại mê thất tại tinh giới về sau trở thành ta liền có thể không nhẹ không nặng thanh â m rơi vào đoạn thiên thanh long trong thai lại không chút nào thua kém một tiếng sét nhưng nó còn tại ý đồ g i ấ ù a tiểu từ túi lạ a o Phu, Phu h ả vừa vừa thiên n c h thanh long trần phóng vì sao lại có kết luận như vậy nguyên nhân rất đơn giản bóng chồng dị năng cho già khai khiếu phương pháp cùng đọa thiên thanh long nói có chỗ khác nhau nhưng trong đó khác nhau nhưng lại không phải rất lớn thậm chí có thể nói nó nói nội dung kỳ thật cũng không có sai để loạn chỉ là lấy xuân thu bút pháp tiến hành nhất định chia cách tử phủ cầu vượt mở ra khiếu phương pháp kỳ thật căn bản không có nó nói nhiều như vậy chỉ có tinh không quan tưởng pháp một loại mà đối phương cáo chi trần phóng mệnh luôn ẩn khiếu vị trí cùng mở ra phương pháp cũng không có an cái gì hảo tâm thử nghĩ một chút hắn nếu là một nước không thận trọng tổn thương thậm chí ý thức mê thất tiêu vong cái này một bộ tươi mới cường đại nục thân không vừa bận tiện nghi đối phương đi đối với đoạn thiên thanh long giải thích trần phóng từ chối cho ý kiến tự mình kích hoạt chất pháp an vào n u y ễ n tâm thảo về phần trăng tròn dẫn động tinh huy quán thể điều kiện này hắn suy nghĩ k h ẽ động một vòng huyền hát trăng tròn đột ngột xuất hiện tại phù đ ả o thế giới không t r u n g tung xuống từng sợi ngân huy huyền n g u y ệ t cũng là n g u y ệ t tinh huy quán thể mục đích xét đến cùng bất quá chỉ là vì thanh lý linh đ à i mà thôi võ đạo chân ý chi nguyệt giống nhau có thể đạt tới giống nhau hiệu quả đoạn thiên thanh long không nói thêm gì nữa trần phóng cũng mặc kệ nó tự mình ngồi thất tinh dẫn đường trong trận tiến vào quan tưởng trạng thái theo hắn hai mắt nhắm lại đoạn thiên thanh long nhìn về phía trần phóng ánh mắt biến đổi bất quá đối phương do dự một hồi cuối cùng vẫn không có độ thủ yên lặng đi hướng ở bên quét ra mấy món tàn phá binh khí khoanh chân ngồi xuống trần phóng lại đợi một hồi lúc này mới thu hồi đa số tâm thần chỉ lưu lại một sợi ý thức xem như cảnh giới qua chú tâm bắt đầu xem sao đỉnh đầu huyền nguyện tung xuống ngân huy rơi vào trên người hắn giống như vì hắn phụ thêm một tầng màu bạc áo ngoài không biết qua bao lâu trần phóng đ n g nhiên cảm giác được hai mắt tỏa sáng một đạo màu bạc trắng cổ sáng đột ngột chiếu vào hắc cám c u n g gian nguyên bản mở tối tinh không cũng theo đó sáng ngời lên cổ sáng chậm rãi tàn ra hóa thành từng sợi màu bạc sợi tơ chính là đoạn thiên thanh long nói tới tơ bạc treo cầu dị tượng trần phóng lại lần nữa thi triển bóng c h ồ n g dị năng đối tượng chính là tơ bạc hóa thành cầu vượt bóng c h ồ n g ngưng thực trở thành chữ nhỏ xác nhận mở ra điều kiện đều đã hài lòng về sau ý thức của hắn quả quyết một bước bước lên tòa này hơi có vẻ hư hảo ngân sắc cầu vượt trong chốc lát thiên địa đảo ngược hắn lập tức cảm giác chính mình cả người đều giống như đi tới một thế giới khác một cái sao trời thế giới trong thế giới này trần phóng có thể cảm nhận được chính mình tâm thần cảnh giới cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng tăng lên trong chốc mắt liền đã vượt ra huyền cầu quan hải đi tới một cái cảnh giới còn mới sau khi đột phá cố này tăng lên s u thế cũng không chậm lại loại này duy trì liên tục mạnh lên cảm giác thật sự là quá mức mê người cho nên trần phóng dần dần mê thất ở trong đó đúng lúc này đầy trời sao trời bên trong đống nhiên có mấy ngôi sao bắt đầu lập lòe mười p h ầ n bắt mắt hắn hơi có vẻ mờ mịn ngầm đầu liền thấy được một thanh từ bảy ngôi sao tạo thành thiệa thiệa bộ dáng trong sao bắt đầu thất tinh trần phóng đột nhiên lấy lại tinh thần không kịp ngẫm nghĩ nữa đoạn thiên thanh lòng chỗ thế giới thế nào cũng sẽ có bắt đầu thất tinh một thân mồ hôi lạnh đã xuống tới đương nhiên đây chỉ là một loại ảo giác hắn hiện tại cũng không có thân thể tồn、tại. tự nhiên cũng sẽ không chảy mồ hôi ngắm nhìn một phía trong lòng đột nhiên một trận hoảng sợ đồng thời cũng không nhịn được cảm thán năm đó nghiên cứu ra thất tinh dẫn đường trận tiền bối kinh tài tuyệt diễm sửa sang lại một chút tâm tình có b ắ t đầu thất tinh treo thật cao lên đỉnh đầu trần phóng hết sức yên tâm to gan dựa theo bóng trồng dị năng biểu hiện phương pháp xác định phương hướng sau bắt đầu tiến lên cũng không biết trải qua bao lâu h ắ n khi nhìn đến một quả màu trắng bạc bên trong tài liệu thi từng đạo màu đỏ d ư ờ n h ư mạch máu như thế đường vân sao trời trước ngược lại trần phóng chậm rãi nhắm mắt lại ý thức thể đột nhiên vỡ vụt ra hướng phía viên này ngôi sao to lớn bao phủ tới một bên khác, phù đào thế giới đoạn thiên thanh long đột nhiên mở mắt ra khó có thể tin nhìn về phía xếp bằng ngồi dưới đất trần phóng trên thân bỗng nhiên bộc phát một cỗ cường thịnh sinh cơ hắn vậy mà thật thành công ngữ khí của nó bên trong còn có mấy phần không thể tin được trần phóng lúc này chỉ cảm thấy thân thể của mình tràn đầy trước nay chưa từng có sức sống dường như trong thân thể mỗi một giọt máu mỗi một cây sợi cơ nhục mỗi một khối xương cốt đều có ý thức của mình tích huyết trùng sinh trần phóng lúc này cảm giác chính mình dù cho bị người đánh rết chỉ cần còn có một giọt máu không có bị triệt để m a diện cho hắn thời gian nhất định hắn liền có thể dựa vào cái này tích huyết trùng sinh tr trong truyền thuyết tích huyết trùng sinh hẳn là loại cảm giác này a trong lòng của hắn suy đoán đương nhiên trên thực tế hắn sinh cơ tự nhiên còn không có đạt tới trong truyền thuyết tiêu chuẩn chỉ là bỗng nhiên cường đại sinh cơ cho hắn ảo giác mà thôi bất quá mặc dù làm không được tích huyết trùng sinh nhưng bây giờ trần phóng gây chi tái sinh vẫn là có thể tùy tiện liền có thể làm được trần phóng nhìn về phía một bên còn chưa lấy lại tinh thần đọa thiên thanh long cười ô m q u y ề nói n may mắn không làm được m ệ n h may mắn thành công mở ra tự phủ cầu vượt đa tạ tiền bối chỉ điểm tri ân đọa thiên thanh long lúc này tại đ o ạ thiên thanh long trong lòng trần phóng đã cùng những cái kia v ạ n n ă m khó gặp một lần t u y ệ t thế yêu nhiệt g vẽ lên ngang bằng ngắn ngủi mấy hơi bên trong trong đầu của nó các loại tâm tư như lôi điện lập lòe m à qua ai nha lão phu quả nhiên không nhìn lầm người tiểu hữu thiên tư thật sự là khó lường đ o ạ thiên thanh long tiến lên trước vẻ mặt định n à nói trần phóng có chút kinh ngạc nhìn nó một cái chính mình h ổ khu rung động đối phương liền trực tiếp quỷ chương bốn trăm chín mươi bảy pho tượng đồng thao chương bốn trăm chín mươi bảy pho tượng đồng thao đ o ạ thiên thanh long đống nhiên chuyển biến nhường trần phóng có chút không nghĩ ra nhưng cũng lời của nó ngược lại chờ rời đi cái này phù đ ả o tiểu thế giới đại gia cũng liền đường ai nấy đi không có can thiệp lẫn nhau thật tình không biết lúc này đoạn thiên thanh long đang suy nghĩ như thế nào tìm ra một cái thích hợp lý do đi theo hắn không đoạn thiên thanh long ho khan một tiếng hỏi tiểu hữu n g ư ơ i ta ở chung cũng có một đoạn thời gian còn không biết tục danh của ngươi một bên tinh tế cảm mộ thọ nguyên tăng vọt mang tới biến hóa trần phóng một bên thuận miệng đáp trần phóng tên rất hay đoạn thiên thanh long cười nói trần tiểu hữu thiên tư cho dù là đặt ở thượng giới cũng là hiểm có tồn tại trần phóng nghi ngờ đánh giá một cái đối phương không biết mình danh tự này tốt ở nơi nào đành phải cười nói một câu quá khen thọ nguyên tăng bọn ngoại trừ mang đến cho hắn cực kỳ cường thịnh sinh cơ cũng sẽ hắn vốn là nặng nề căn cơ biến càng thêm dày hơn trọng căn cơ tăng lên là toàn phương vị không chỉ là nhục thân phương diện tâm thần phương diện cũng không nhỏ tăng lên điểm này theo càng thêm sáng tỏ nguyên thần quang năng đủ nhìn ra một hai đ o ạ thiên thanh long nhìn thấy trần phóng kia trói mắt nguyên thần chi quang thậm chí mơ hồ lại có biến hóa mới trong lòng an an lũ lưỡi lúc này tự kiểm hoàn tất trần phóng lấy lại tinh thần hỏi còn không biết tiền bối tục danh đ o ạ thiên thanh long nuốt ve chân bóng cái cảm mới phản ứng được mình đã không phải nguyên bản thân thể ta tên là kiếp hải chính là mây cao nữa l à quan tuần giới đại long thần đối phương dáng vẻ mười phần bắt đầu tự giới thiệu nhưng trần phóng lại chỉ nghe tiến vào kiếp hải hai chữ nói đùa trong miệng nó thượng giới đã sớm không biết rõ phá hủy đã bao nhiêu năm cái gì tiến quan cái gì long thần đâu còn có ý nghĩa gì đoạn thiên thanh long nói đến một nửa liền ngược lại có chút thổn thức thở dài h i ệ n nhiên cũng là phản ứng lại cuối cùng chỉ là khô cằn nói kiếp hải lão phu tục danh trần phóng cười chắc tay chỉ một ngón tay lớn phù đạo bên trên pho tượng đồng tâu hỏi kiếp hải tiền bối có biết kiếp pho tượng đồng tâu là cái gì lão phu cũng không biết kiếp hải lắc đầu nói có lẽ là hạ giới tu sĩ tự cứu một loại thủ đoạn a đáng tiếc bây giờ xem ra bọn hắn nên là thất bại nhìn quanh một vòng ngoại trừ phù đảo liền cái gì cũng không có c h ố n g rông thế giới nhìn tiểu thế giới hiện tại bộ dáng bọn họ đích sắc là thất bại trần phóng nhẹ gật đầu văn bối muốn đi qua nhìn một chút tiền bối cần phải cùng đi kiếp hải hiển nhiên cũng không đem khả năng này là hạ giới cứu thế chi vật pho tượng đồng to để vào mắt nghe vậy lắc đầu ngươi tự đi à lão phu liền không đi dứt lời đặt mông ngồi dưới đất nhìn bộ dáng đúng là tại thổ nạp linh khí trần phóng nho nhỏ kinh ngạt một chút phải biết đối phương hiện tại cỗ thân thể này chỉ là một cái thoáng có linh vận binh k h í mà thôi kiếp hải vậy mà có thể dùng cái này thân tiến hành tu luyện quả nhiên không hổ là đã từng đại năng đặt vào bình thường người chơi trên thân người ta cao thấp cũng có thể coi là một cái tùy thân lao ra ra chỉ là cần tùy thời chú ý không nên bị b ạ t xá là được n h ì n một hồi sau kiếp hải bỗng nhiên mở mắt ra nhìn về phía trần phóng hỏi trần tiểu hữu nhìn cái gì không có gì chỉ cảm thấy kiếp hải tiền bối quả nhiên không hổ là tuần giới long thần mây cao nữa lạc a n quả nhiên có lượng trần phóng sông nó dựng thẳng lên một cái ngón tay cái sau đó bay lên không chỉ để lại nguyên địa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cướp tuần giới long thần vầy cao nữa là q u a n biển lớn phù đ ả o cách trần phóng nguyên bản chỗ phù đ ả o cũng không xa xôi chỉ có mấy chục cây số khoảng cách đặt trần phóng rơi xuống đất phát ra thanh â m nhẹ nhàng đây là hắn cố ý hành động nhưng trong tưởng tượng pho tượng đồng thau nghe tiếng mà lên một màn cũng không xảy ra pho tượng như c ũ sừng sững tại nguyên chỗ giống như thật chỉ là một cái thanh đồng điêu khắc thành tử vật không có chút nào động đậy xu thế đưa tay tại trên trán một vệch kim vang lập lòe phá v ọ n tâm mắt lập tức mở ra một cái mới phù đạo thế giới trầm dai ở trước mắt sinh ra trần phóng liếp mắt một cái ân có chút chen chỉ thấy nguyên bản c h ố n g rông chỉ có ở giữa đứng sừng sững lấy một tòa pho tượng đồng thao phù đạo lúc này trải r ộ n g lít nha lít nhít không thể nhìn thấy phần cuối hình người hư ảnh mỗi người hình hư ảnh trên đầu bất luận xa gần đều có một cây tinh tế tia sáng kéo dài đến pho tượng đồng thao chỗ cùng pho tượng dưới nền móng tương liên những n à y hình người hư ảnh diện mục mơ hồ nhìn không rõ trần phóng hiếu k ỳ đưa tay ý đồ chạm đến hư ảnh vốn cho rằng hư ảnh dưới trạng thái bình thường nhìn không thấy cũng sợ không được không ngờ theo trần phóng tay vừa chạm vào đụng phải trước mắt hư ảnh trong chốc lát tất cả hình người hư ảnh tất cả đều theo đỉnh đầu tia sáng chui và o pho tượng đồng thau nền móng bên trong p h u đạo bên trên biến thành cùng mắt thường quan sát bên trong giống nhau như lúc chống g ô n g bộ dáng chân phóng dừng một chút nhấp chân hướng phía pho tượng đồng thau đi đến trước mắt pho tượng ướt c r ư ờ n g cao hơn trăm mét trên người phục sức cùng lúc trước chỗ nhìn hình người hư ảnh trên người phục sức ngoại trừ càng thêm lộng lẫy bề n g o à i không sai bề lắm thành lập đến nay đã không biết có bao nhiêu năm pho tượng trên thân hiện đầy tuế nguyệt trồi qua pha tạp vết tích lộ ra rách nát không chịu nổi pho tượng đồng thau diện mục chống g i n g không có điêu khắc khuôn mặt chỉ có thể lờ mờ nhìn ra là một người đàn ông hình tượng trần phóng đằng không mà lên t i ế n đến pho tượng diện mục trước mở ra phá vọng tâm mắt vòng quanh đầu lâu trước trước sau sau bay tầm vài vòng sau không có cái gì phát hiện sau lại rơi xuống hắn đưa ánh mắt đặt vào pho tượng nền móng bên trên nền móng cùng pho tượng ở giữa tỷ lệ lộ ra có mấy phần không bình thường cao hơn trăm mét pho tượng hạ nền n móng ít ra cũng phải có mấy chục mét độ cao lại liên tưởng đến lúc trước kết nối lấy hình người hư ảnh những cái kia tinh m ị tia sáng trần phóng trong lòng suy đoán có lẽ pho tượng bí mật đều tại nền móng bên trong cũng nói không chính xác quay đầu nhìn thoáng qua kiết hải đối phương vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền nguyên điệu ngồi xuống đối với nơi này không có chút nào bộ dáng hứng thú trần phóng dùng tay vuốt ve một chút nền móng theo xúc cảm bên trên lão nhìn như còn là một loại nào đó không biết tên kim loại chất liệu chế tạo cùng phía trên pho tượng khác biệt chính là nền móng mặt ngoài không có chút nào pha tạm tuế n g u y ệ n không thể tại nó mặt ngoài lưu lại một k i a một chút nào v ế t tích chỉ từ cảm nhận đi lên nhìn nền móng cùng pho tượng phảng phất là đến từ hai cái hoàn toàn khác biệt thời gian điểm nhưng hai người là một cái chính thể tối thiểu hắn là nhìn không ra có chút khe hở trần phóng vòng quanh nền móng lại dạo qua một vòng nhưng bất luận là phá vọng tâm mắt vẫn là mắt thường cũng nhìn không ra có bất kỳ dị thường nền móng bản thân cũng không có bất kỳ hoa văn đ i ề u k h á c loại hình đồ án nghĩ nghĩ hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt ở nền móng bên trên một tia tâm thần ý thức thử nghiệm hướng nền móng nội bộ tìm kiếm đã mặt ngoài nhìn không ra có bất kỳ dị thường như vậy thì thăm dò một chút nền móng nội bộ theo ý thức của hắn thăm dò vào nền móng nội bộ mới đầu cũng không có cái gì dị thường thẳng đến hắn đông nhiên nhìn tới một điểm con sáng sau đó ngoại giới tay mò nền móng trần phóng đông nhiên toàn thân r u n động cỗ này thò vào nền móng nội bộ ý thức dường như ti t r ầ n p h ó trăm chín n mươi tám thí luyện càng h bí cảnh n lớn, chương hai cái bốn trăm chín mươi tám thí luyện bí cảnh trần phóng đông nhiên cuối đầu mới phát hiện chính mình mặc lại cùng trên người đối phương phục sức giống nhau như lúc do xét một chút hai tay quả nhiên cùng người đối diện ảnh như thế đều là ngưng thực h ư ảnh mơ hồ có thể xuyên thấu qua cánh tay nhìn thấy mặt đất đang muốn điều động chân khí lại phát hiện trong cơ thể mình chống rông không có vật gì nhưng vào lúc này một nhóm chưa từng thấy qua viết n g o á chữ viết chậm rãi tại trước mắt hắn nửa thức không trung nổi lên trần phóng mười phần chắc chắn chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này kiểu chữ nhưng hết lần này tới lần khác ý nghĩa của những chữ này tự nhiên mà vậy liền có thể xem hiểu mời lựa chọn binh khí của ngươi quần chân kiếm đào thương không nhiều không ít hết thảy mười tám loại binh khí hắn không có quá nhiều do dự liền lựa chọn đao tiếp theo một cái trước mắt người đối diện ảnh cùng nàng trong tay của mình bỗng nhiên xuất hiện một thanh đao đồng dạng là hơi có vẻ hư hảo bộ dáng đao dài ba thức có thửa sống đao hơi dày mang theo một k i a đường cong là thường thấy nhất chế thức cương đao trần p h o n g tới một chút hào hứng trước mắt chữ viết biến hóa biến thành mặt khác một câu xin chuẩn bị kỹ lưỡng diễn luyện sẽ tại mười hơi sau bắt đầu mười hơi sau đối diện một mực đứng yên bất động bóng người đột một hướng phía trần phóng đi tới không có một chút xíu báo hiệu bóng người bộ pháp cực nhanh một bên sang sảng một tiếng rút ra cương đa thư hảo đao ảnh mang theo một đạo hồ quang trần phóng dưới chân bất đinh bất b á t đ ứ n g đấy khuôn mặt đắm chìm hắn m u ố n là đắm chìm đao đạo nhiều năm đối với đao pháp lĩnh n g ộ sớm đã đạt đến t ô n g sư tri cảnh đối mặt với đối phương cái này một cái lực phách hoa sơn hắn có vài chục loại phương pháp có thể phá giải dù sao chỉ là trụ cột nhất đao thức mặt thôi ngay tại hắn đưa tay chuẩn bị đó nữa thử một lần bóng người hư thực thời điểm một nhóm lạo thảo chữ nhỏ đột một lần nữa hiện lên ở trước mắt hắn bộ không đại lực vai nặng khuỵ tay rơi lưới đao cùng mi tâm thành một tuyến trần phóng đang muốn nâng tay lên b mặc cho người ta ảnh lưỡi đao hướng phía chính mình hướng về khuôn mặt của mình ông máu tươi vẩy ra hoặc là bóng người tán loạn tình cảnh cũng không xuất hiện hư hảo bóng người lưỡi đao vững vàng dừng ở trên trán của hắn lại tiến một tấc liền có thể đem hắn đầu lâu bổ ra trần phóng lộ ra quả là thế biểu lộ tại hắn nhìn soi mói hư hảo bóng người thu đao lui về lần nữa trở lại nguyên bản đứng thẳng địa phương không sai chút nào nếu như không phải vỏ đao đang an tĩnh nằm tại một bên sợ là đều muốn coi là bóng người này lại nguyên địa căn bản không có động đậy qua mời diễn luyện cơ sở đao pháp bổ trần phóng người thế nào còn nguyên phục khác sau đó lại lần trở lại nguyên đ ị a giống nhau không sai chút nào không ngoài sở liệu kế tiếp bóng người liên tiếp vì hắn diễn luyện chặt đâm vậy ô i chờ cơ sở đạo pháp mỗi lần diễn luyện kết thúc sau cũng tương tự sẽ có nhắc nhở xuất hiện trần phóng không sai chút nào đem nó phục khắc trở về mấy lần về sau thư h ả o bóng người nguyên đ ị a tiêu tán xin chuẩn bị kỹ lưỡng cửa thứ nhất thí luyện sẽ tại mười hơi sau bắt đầu trần phóng một bộ quả là thế biểu lộ đầu tiên là giáo sau đó thực chiến không ngoài sở liệu lời nói cái này nền bóng hẳn là một chỗ võ đạo dạy học bí cảnh sự thật cũng xác thực như hắn suy nghĩ Kế t、so、sau, sau ba ó n n g hơi thở trần phóng đã biết mới xuất hiện bóng người thực lực lớn ướt bao nhiêu so sánh với một cái hơi mạnh nhưng cũng mạnh có hạn cho dù mình bây giờ không có chân khí mang theo chỉ dựa vào dùng đao kỹ nghệ người loại này ảnh lại đến tám trăm cũng không có khả năng đối với hắn tạo thành k h ố n n h u gì nhưng cùng đối phương chu toàn một hồi sau t r ầ n phóng nhạy cảm phát hiện không thích hợp bí cảnh bên trong chính mình vậy mà mơ hồ phát ra trận trận t h ở hồn hển thanh âm nhìn thể lực dường như mơ hồ s ắ p không chống đỡ được nữa bộ dáng đương nhiên đối phương đồng dạng cũng là như thế thậm chí so sánh t r ầ n phóng lộ ra càng thêm không chịu nổi dù sao tại đao pháp kỹ nghệ sử dụng bên trên t r ầ n phóng so với đối phương càng hiểu được như thế nào tiết kiệm kỹ lực tương đối mà nói thể lực tiêu hao càng ít trấn phóng không còn lưu thủ một hơi về sau liền đem đối phương một đ a o đeo đầu bóng người lúc này n ã nhào xuống đất hơi mở huyết dịch trôi đ ầ y đất nhắc nhở rất mau ra hiện thông qua cửa thứ nhất thí luyện đánh giá bính hạ n g thí luyện giả có thể lựa chọn nhận lấy ban t h ư ở n g hoặc là một lần nữa khiêu chiến trần phong nhữ mày chính mình vậy mà chỉ có bính giới đánh giá hơn nữa cái này bí cảnh lại còn có ban t h ư ở n g là công pháp bí kỹ vẫn là cái khác vật thật ban t h ư ở n g h ắ n tự nhiên là lựa chọn một lần nữa khiêu chiến chết đi bóng người bị đổi mới rơi xuất hiện lần nữa tại hắn đối diện lần này trần phong không có nương tay thí luyện bắt đầu sau trực tiếp toàn lực ra tay bất quá hai chiêu liền đem nó lần nữa một đ a o đeo đầu thông qua cửa thứ nhất đánh giá linh bên trong thí luyện giả có thể lựa chọn nhận lấy ban thưởng hoặc là một lần nữa khiêu chiến trần phóng hắn lập tức g i ấ u hỏi đầy đầu thế nào lúc này đánh giá còn thấp hơn suy tư một hồi sau trần phóng hồi tưởng lại lúc trước bóng người diễn luyện đào chiêu lại liên tưởng lên hiện tại bóng người này chưa từng có sử dụng cơ sở đào chiêu bên ngoài chiêu thức như vậy kết quả liền rõ ràng bí cảnh đối với thí luyện giả đánh giá cũng không lấy thí luyện giả đối với bóng người đánh giết tốc độ xem như tham khảo tỷ lệ lớn là muốn thí luyện giả tận khả năng biểu hiện ra chính mình đối với cơ sở đào chiêu lĩnh ngộ trần phóng nhẹ g đối với mình suy đoán có mấy phần chắc chắn lần nữa lựa chọn một lần nữa khiêu chiến một vòng q u â n nhau sau hắn đem cơ sở đao chiêu toàn bộ dùng tại bóng người trên thân cuối cùng mới đem chém giết thông qua cửa thứ nhất đánh giá giáp hạng thí luyện giả có thể lựa chọn nhận lấy ban thưởng hoặc là một lần nữa khiêu chiến trần phóng sở lên c á i cảm xem ra phán đoán của hắn là chính xác vừa rồi hắn tận lực đem mấy chiêu cơ sở đao thức dùng có một chút tỷ vết quả nhiên đánh giá có tăng lên nhưng cũng không tăng lên tới đỉnh mấy giây sau hắn lần nữa lựa chọn lại bắt đầu lại từ đầu thông qua cửa thứ nhất đánh giá giáp bên trên Thí luyện giả có thể lựa chọn nhận lấy ban thưởng hoặc là một lần nữa khiêu chiến để tránh giáp bên trên phía trên còn có cao hơn đánh giá trần phóng lại lần nữa khiêu chiến mấy lần mỗi một lần đều tận khả năng gặp chiêu phá chiêu cuối cùng mới đem người anh chém giết nhưng giáp bên trên đánh giá cũng không xảy ra biến hóa trần phóng tâm niệm vừa động rốt cục lựa chọn nhận lấy ban thưởng trên mặt đất bị chém giết bóng người chậm rãi bị đổi mới một đạo quan hoa từ trên trời giáng xuống đem hắn cả người toàn bộ bao phủ ở bên trong qua hữu trần phóng chậm rãi mở hai mắt ra lúc này trong óc của hắn đã nhiều hơn ba môn đạo pháp những n à y đao pháp đ ẳ n g cấp nước t r ư ở n g tương đương với thương nguyên giới bình thường đao pháp tới thượng thừa đao pháp ở giữa trình độ theo thứ tự là đánh đêm bắt phương bắt quái đao pháp lưu vân đao pháp ba môn đao pháp mỗi người mỗi vẻ đánh đêm bắt phương chỉ công không tuân thủ bắt quái đao pháp chỉ thủ không công lưu vân đao pháp cả công lẫn thủ trần phóng bỏ ra mấy phút thời gian liền đem nó toàn bộ lĩnh ngộ thực lực không tăng không giảm chương 499, ép buộc chứng ban thưởng chương 499, ép buộc chứng ban thưởng lấy trần phóng thực lực hôm nay một chút không đến thượng thừa đao pháp đã không thể lại vì hắn mang đến nhiều ít thực lực tăng lên nếu như không phải là vì nghiên cứu cái này kỳ dị nền móng bí cảnh hắn căn bản l ư ỡ i nhắc cùng bóng người dây dưa lâu như vậy bất quá đã hiện tại đã đại khái thăm dò nền móng bí cảnh đường lối trần phóng liền không còn lưu thủ dự định một đường quét ngang đến cùng nhìn xem tiếp x u ố n g thông quan ban thưởng sẽ có hay không có tăng lên dù sao cửa thứ nhất ban thưởng chính là bình thường trở lên thượng thừa, thừa chưa đầy võ học tiếp x u ố n g cửa ải như thế nào đi nữa cũng sẽ không quá kém không ngoài sở liệu kế tiếp cũng không có bóng người biểu thị đa chiêu mà là trực tiếp tiến vào thí luyện cửa ải xin chuẩn bị kỹ lưỡng cửa thứ hai thí luyện sẽ tại mười hơi sau bắt đầu mười hơi về sau một cái mới bóng người xuất hiện tại hắn cách đó không xa phục sức cũng không có gì thay đổi hai người giao thủ một cái trần phóng lập tức liền phát hiện đối phương so với cái trước chỉ là cơ sở đao chiêu độ thuần thục a o hơn cũng không có cái mới xáo lộ mới bóng người thực lực bình thường nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đối với trần phóng mà nói hắn không nhanh không chậm đem cơ sở đao chiêu từ đầu tới đôi diễn luyện một lần sau đó mới đem người ảnh một đao đeo đầu máu tươi phun tung t o á ở giữa bóng người đến cùng nhắc nhở ứng thanh mà ra không ngoài sở liệu vẫn như c ũ là giáp bên trên đánh giá thông qua cửa thứ hai đánh giá giáp bên trên Thí luyện giả có thể lựa chọn nhận lấy ban thưởng hoặc là một lần nữa khiêu chiến tự nhiên là nhận lấy ban thưởng trần phóng suy nghĩ k h ẽ động trên đất bóng người biến mất quan g hoa lại xuất hiện đem trần phóng cả một cái bao phủ ở bên trong trong đầu lại lần nữa thêm ra ba môn đao pháp theo thứ tự là chỉ công không tuân thủ thất sát đao pháp chỉ thủ không công vô ảnh đao pháp cả công lẫn thủ buôn lôi đao pháp ba môn đao pháp so với cửa thứ nhất ban thưởng hơi co tăng lên mơ hồ đạt đến thượng thừa võ học cánh cửa để tránh phía sau cửa hải có cần trần phóng vẫn là bỏ ra một chút thời gian đem ba môn công pháp theo thứ tự xem một lần sau đó mới mở ra cửa hải tiếp theo xin chuẩn bị kỹ lưỡng cửa thứ ba thí luyện sẽ tại mười hơi sau bắt đầu lần này thanh em nhắc nhở cùng nhắc nhở về sau biến hóa rốt cục có chút khác biệt trần phóng cũng miễn cưỡng xem như tới một chút tinh thần lúc này tại hắn đối diện trọn vẹn xuất hiện mười người ảnh phục sức cũng là vẫn như cũ không có thay đổi gì chỉ là nhân số đã tăng gấp mười lần đổi lại bình thường đến bí cảnh vượt con người đống nhiên gia tăng bóng người số lượng có lẽ sẽ đối với hắn tạo thành không nhỏ k h ô n bối rối nhưng đối với trần phóng mà nói về số lượng biến hóa khác nhau cũng không lớn càng phát ra thuần thục trần phóng đem trụ cột nhất đao chiêu diễn luyện một lần sau đó mới đưa mười người thông qua cửa thứ ba đánh giá giáp bên trên thí luyện giả có thể lựa chọn nhận lấy ban thưởng hoặc là một lần nữa khiêu chiến không có gì bất ngờ xảy ra lần nữa thu hoạch được giáp bên trên đánh giá trần phóng cũng không có gì bất ngờ xảy ra lần nữa thu được ba môn cao hơn trình độ đao pháp như trước vẫn là chỉ công không tuân thủ chỉ thủ không công cùng cả công lẫn thủ huyết chiến đao pháp che biển đao pháp phục lòng đao pháp ba môn đao pháp trình độ cũng tới, tới thượng thừa trở lên tuyệt đỉnh chưa đầy trình độ trần phóng suy đoán cái này bí cảnh người kiến tạo hoặc là nói ban thưởng thiết lập người đã từng nhất định là một cái ép buộc chứng người bệnh phần thưởng này an b à i thật sự là quá mức chỉnh chỉnh tề tề tới trình độ này đạo p h á t cho dù đối với trần phóng cũng không thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao mà là cũng có nhất định tham khảo tác dụng thông qua được cửa thứ ba thí luyện về sau không gian lại lần nữa sinh ra biến hóa mới mới bóng người cũng không xuất hiện nguyên bản chống giông thiên địa không phân không gian dần dần bắt đầu có thiên địa phân biệt nắm giữ nhất định khai thiên chân ý trần phóng đối với cái này hết sức quen thuộc nhẹ nhàng chi khí từ từ đi lên trở thành bầu trời đục n ầ u chi khí chậm rãi chìm xuống trở thành đại đại quanh mình nguyên bản không có vật gì mặt đất cũng sinh ra mới sự vật một mảnh xanh u n tươi tốt rừng trúc thời gian chậm rãi trôi qua mấy phút đã qua một cái chân thật bất hư rừng trúc thế giới thay thế nguyên bản chống rông không gian xin chuẩn bị kỹ lưỡng cửa thứ tư thí luyện một tướng tại mười hơi sau bắt đầu trần phóng cầm đao kiên n h ẫ n chờ đợi hết sức tò mò rừng trúc thế giới thí luyện sẽ là một cái dạng gì thiết lập mười hơi về sau trong tưởng tượng bóng người nhưng lại chưa xuất hiện trần phóng ngắm nhìn một phía trong rừng trúc yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc của mình em lợi hứa cựu vẫn như cũ chưa từng nhìn thấy động tĩnh các loại hơi không kiên nhẫn trần phóng liền dự định đi thẳng về phía trước giò xét một phen không ngờ hắn mới vừa vặn bước ra một bước một đạo lưỡi đao sắc bén lập tức liền từ nghiêng phía sau đâm thẳng sau lưng trần phóng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng sách đao liền nên đón tiếp lấy trong lúc nhất thời đao quang lập lòe binh khi tiếng va chạm bên thai không rước giao thủ mấy chiêu về sau hắn kinh ngạc phát hiện người đánh lén sử dụng đao pháp vậy mà chính là cửa thứ nhất ban thưởng đánh đêm ba phương một loại chỉ công không tuân thủ thẳng tiến không lủi toàn vẹn không để ý sống chết của mình xả thân đao pháp. l i ê nếu t là đổi ế n lại người bên ngoài tại bị đánh lén dưới tình huống nhiều ít sẽ bối rối một lát chỉ tiếc hắn đối mặt chính là trần phóng một cái đặt ở ngoại giới đủ để được sưng ơ tụng là đao pháp công sư tồn tại b ấ t quá tầm mười chiêu liền đã xem đối phương đẩy vào tuyệt cảnh trong lúc nhất thời chỉ có thể dựa vào tráng kiện cây trúc xem như công sự che chắn đến trốn tránh nhưng cũng trèo trống không được bao lâu mấy hơi về sau trần phóng một cái chọc lên đ a o làm cho nhiều mặt lảo đảo lui lại đâm vào sau lưng cây trúc bên trên ngay sau đó một đ a o chém ngang mắt thấy liền muốn đem đối phương đeo đầu lúc này bóng người sau lưng đ ố n g nhiên lại lần nữa thoát ra hai bóng người cực kỳ nguy cấp ngăn cản trần phóng tất phải giết đau trần phóng trên mặt lộ ra một vệ ý cười sớm có dự liệu một đ a o xe qua trong nháy mắt liền đem mới xuất hiện hai bóng người kéo vào chiến đoàn lập tức bốn nhân ảnh hôn chiến là một đoàn đinh đinh đang binh khí tiếng va ch ánh lửa văng khắp nơi bất quá mười hơi đao quang lập lòe ở giữa trần phóng thân theo đao đi trực tiếp một đầu ba vào ba người liên thủ tạo thành đao màn bên trong sau đó phần eo phát lực cả người trên không trung bắt đầu xoay tròn đao mang lập lòe ở giữa bất ngờ không để phòng ba đạo nhân ảnh tất cả đều ngã nhào xuống đất không một tiếng động một lát sau trần phóng từ dưới đất đứng dậy có chút thở dốc không có chân khí chỉ dựa vào thân thể thi triển đánh đêm b ắ t phương bên trong một chiêu này tuyệt mệnh sát chiêu vẫn còn có chút m i ễ n cưỡng thi triển sau trên cơ bản cũng liền thoát lực nếu là không thể đem địch nhân duy nhất một lần đánh g i ế t sạch sẽ chỉ sợ sau cùng đánh giá điểm liền đến không được giáp bên trên xin chuẩn bị kỹ lưỡng cửa thứ tư thí luyện nhị tướng tại mười hơi sau bắt đầu thanh em nhắc nhở vừa rước trần phóng liền cảm giác được chính mình lúc trước tiêu hao thể lực hoàn toàn khôi phục tới đầy trạng thái thời điểm đồng thời t r u n g quanh rừng trúc cũng bắt đầu biến mở đi cho đến cuối cùng một lần nữa biến trở về lúc đầu cái kia chống rông không gian còn tại kéo dài biến hóa trần phóng yên lặng chờ đợi cuối cùng đi tới một cái tràn đầy nắng ấm khí tức vùng quê phía trên chung quanh răng đầy cao cỡ nửa người cỏ d ngã về tây trời chiều vãi xuống màu da cam dương quang cho toàn bộ vùng quê phụ thêm một tầng kim sắc áo ngoài chương năm trăm cửa thứ tư chương năm trăm cửa thứ tư chỉ là tại cái này một mảnh để cho người ta ấm áp cảnh tượng hạ n g lại tràn ngập một cỗ sát ý ba bóng người đang sừng sững tại trần phong cách đó không xa phúc sức vẫn không có biến hóa gì cầm trong tay chế thức cương đao trần phóng t h ầ m nghĩ lúc này hẳn là thất sát đao pháp vô ảnh đao pháp cùng buôn lôi đao pháp đi kế tiếp không ngoại sở liệu lời nói hẳn là sẽ còn đổi lại một lần cảnh tượng diễn phần mình hẳn là thi triển chính là huyết chiến đao pháp che biện đao pháp phục long đao pháp hắn mười phần chắc chắn lúc trước bí cảnh người thiết kế nhất định là tuyệt đối ép buộc chứng người bệnh không phải không có cách nào giải thích một hồi gió nhẹ thổi qua ba người chính diện hướng phía trần phóng đè tới đi đầu một người khí thế mười phần viêu hốt hẳn là s ử chính là chỉ thủ không công vô ảnh đao pháp một người đứng ở bên cạnh thân trên thân khí thế dị thường sắc bén tràn ngập một cỗ mùi máu t a n h không ngoài dự liệu hẳn là chỉ công không tuân thủ thất sát đao pháp người sử dụng người cuối cùng theo trần phóng phía sau vòng lấy tới không cần suy nghĩ nhiều nên chính là buôn lôi đao pháp ba người theo hai cái phương hướng hướng trần phóng v ư ợ chiến đến trên người bọn họ kêu ba loại hoàn toàn khác biệt khí cơ vậy mà vô cùng vị dị hòa hợp làm giao thủ một cái trước mắt t r ầ n phóng lập tức phát giác được mới xuất hiện ba người tố chất thân thể cùng đao pháp độ thuần thục lại có tăng lên đồng thời bọn hắn kia cô dung hợp lại cùng nhau khí cơ cũng xác thực cho t r ầ n phóng tạo thành phiền thoái không nhỏ dù sao cái này ba môn đao pháp hắn chỉ có điều hơi là xem qua một lần mà thôi liền thuần thục chưa nói tới căn bản chính là lần thứ nhất thi triển bốn người không ngừng giao thủ t r ầ n phóng đối với ba môn đao pháp sử dụng cũng càng phát ra thuần thục từ vừa mới bắt đầu không ngừng mà bị áp chế ở vào hạ p h o n g càng về sau dần vào giai cảnh miễn cưỡng có thể duy trì được thế cân bằng lại đến cuối cùng thậm chí có thể trái lại ngăn chặn ba người thất sát đao pháp bị hắn thi triển ra chẳng những tràn ngập một cỗ xa trường sát phạt khí thế thậm chí có một cỗ mãnh liệt vương đạo sát ý tràn ngập ở trong đó đây là hắn đem vương đạo sát quyền một bộ phận ý cảnh cho du nhập g n vào trong đó n h ư n g thất sát đao pháp tại nguyên bản sắc bén sát khí trên cơ sở lại nhiều một tầng đường hoàng đại khí đao pháp vẫn là cái kia đao pháp nhưng trong đó kiếm tàu thiên phong thiếu một bộ phận nhiều hơn một bộ phận đường hoàng đại khí vô ảnh đao pháp cũng là như thế. rõ ràng là một môn dùng phòng thủ phản kích c h ứ danh đao pháp thì triển đi ra lại đặc biệt một phen phiêu giật dường như trích tiên lâm trần so với trước hai môn một công một thủ đao pháp phục long đao pháp cũng là có vẻ hơi thường thường không có gì lạ thời gian từng phút từng giây trôi qua trần phong tại thí luyện hai tiêu hao thời gian đã vượt xa quá thí luyện một theo lý thuyết thể lực tiêu hao hẳn là càng thêm nghiêm trọng mới đúng nhưng ở hắn tinh chuẩn trường không hạ đao pháp độ thuần thục phi tốc tăng lên đồng thời thể lực tiêu hao cũng nhỏ rất nhiều trần phóng không nhanh không chậm hầm đao c á thịt từng chút từng chút đem ba người thể lực tiêu hao hầu như không còn cuối cùng theo thứ tự chém giết. xin chuẩn bị kỹ lưỡng cửa thứ tư t h í luyện tam tướng tại mười hơi sau bắt đầu chung quanh cảnh tượng lại lần nữa xảy ra biến hóa trần phóng lần này học thông minh thừa dịp cảnh tượng biến hóa khoảng cách nắm chặt thời gian quen thuộc một chút cửa thứ ba ban thưởng ba môn đao pháp trước lạ sau quen ở đây cảnh một lần nữa ngưng tụ hoàn tất trước đó trần phóng đã ở trong lòng đem huyết chiến che biển phục long ba môn đao pháp diễn luyện mấy t r ă m k h á p lần này cảnh tượng là tại một đầu hồ lớn bên cạnh bình tĩnh nước hồ trên không hòa hợp thủy khí làm ớt dưới chân thổ nướng trên mặt hồ còn ngừng lại rất nhiều thuyền to, to nhỏ, nhỏ các loại, loại hình đều có nhìn quanh một v không có phát hiện bóng người trần phóng thẩm nghĩ xem ra lại là một trận trên nước tao nội chiến quả nhiên ngay tại hắn suy đoán bóng người có thể hay không theo dưới nước đống nhiên xuất hiện thời điểm một sợi dây thường đống nhiên theo đáy nước hướng hắn đánh tới trần phóng bản năng liền phải trốn tránh nhưng nhìn thấy ở trong nước mơ hồ chìm nổi ba người lại từ bỏ tránh né động tác nhường dây thường vây lại chặt chẽ bước v à n g xem ra trận này là thủy chiến trong lòng của hắn thẩm nghĩ một cỗ cự lực đánh tới dây thường đem hắn cả người hướng trong nước lôi kéo mà đi phu phu một tiếng trần phóng đã rơi vào lạnh vuốt trong hồ nước cũng tại cường đại quán tính hạ xuống vào chỗ càng sâu l ư ỡ i lao theo dòng nước chấn động mượn dương quan n g h i ể m hộ hướng về hắn sau lưng đâm tới trần phóng im lặng một lát những bóng người này thế nào như thế ưa thích đâm eo của m ì n h tử chẳng lẽ bí cảnh người thiết kế đặc biệt khẩu vị trong lòng của hắn không vô áp ý suy đoán ở trong nước xoay người tránh thoát l ư ỡ i lao cổ tay rung lên trước đó dọn xong vị trí l ư ỡ i lao tùy tiện liền cầm dây c h ó i cắt nước sau đó hướng về kẻ tập kích phương hướng một đao chém tới chi tiết nước sông lực cản hơn nữa đối phương một kích không chúng lập tức trôn xa nhường trần phóng một đao kia rơi vào khoảng không dưới chân dẫm lên nước trần p h o n g tại dưới nước yên lặng chờ đợi chỉ chốc lát nhưng đợi hứa cựu vẫn như c ũ không thấy kẻ tập kích bóng dáng dường như đối phương đã rời đi bí cảnh bên trong cụ hiện cố thân thể này không cách nào lâu dài nín thở trần p h o n g thấy đối phương không có ý định cùng mình tại dưới nước quyết đấu đành phải hướng phía mặt nước bơi đi nhưng ngay lúc này vốn cho rằng rời đi kẻ tập kích lại lần nữa ra tay lưới đao tại dưới nước phá vỡ lực cản tựa như một đầu du l o n g đâm thẳng hướng hắn sau lưng trần phóng thật đúng là đối với mình thận tình hữu độc chúng a trần phóng cũng không quay đầu lại chính là một đao đáp lại cũng theo đao phong phương hướng l không ngoài sở l i ệ u lần nữa thất bại trần phóng mơ hồ suy đoán ra ý đồ của đối phương ngẩng đầu nhìn lên trên mặt nước quả nhiên có hai cái chờ đợi thân ảnh trần phóng lập tức hào hứng bừng bừng phân chấn tốt tốt tốt những bóng người này vậy mà đã bắt đầu sử dụng kế sách hắn vốn cho rằng những bóng người này đều là một chủng loại tựa như điện n a o chương trình tồn tại là một loại chỉ có thể dựa theo người thiết kế dự đoán thiết kế tốt chương trình hành động khô khan t ừ vật nhưng hiện tại xem ra những bóng người này chỉ sợ cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy khô khan hồi tường lúc đầu tình cảnh nếu như mình tránh thoát dây thừng hiện tại chiến cuộc sợ là liền sẽ diễn biến thành hắn cùng hai bóng người tại trên mặt nước giao chiến dưới nước kẻ tập kích thình lình đâm hắn thận mà hắn mười phần tự tin không có phản kháng nhường dây thừng đem chính mình kéo xuống nước chiến cuộc cũng liền mười phần tự nhiên biến thành dưới nước kẻ tập kích chỉ h o á n chính mình không để cho mình bay lên mặt nước lấy hơi trên nước cũng có hai cái ngăn cản chính mình lấy hơi bóng người như thế xem ra vô luận như thế nào chính mình hoặc là đứng trước thiếu đánh nhiều hoặc là không cách nào lấy hơi thế yếu cục diện sự thật quả nhiên như hắn suy đoán tại lại một lần tránh thoát dưới nước kẻ tập kích tập kích bất ngờ sau trần phóng thẳng đến lấy mặt nước phù đi lên còn chưa kịp thò đầu ra hai thanh đao trong nháy mắt vạch phá nước hồ đâm về trần phóng nhìn hai đao phương hướng đều là chạy theo chỉ thương không g i ế t mà đến không bị sát thương chỉ vì đem trần phóng ngăn ở đáy nước cho dù đã ở vào tuyệt đối thế yếu cảm giác cô thân thể này phổi mơ hồ có chút như thiêu như đốt cảm giác nóng rực trần phóng vẫn như cũ cho ba người này ảnh điểm c a i tán nâng đao ô ở trên nước đánh tới hai đao hắn cũng tại dưới tác dụng của trọng lực không tự chủ được chìm xuống phía dưới đi nhà ruột còn đ ậ mưa Dưới ư ớ n chương kẻ k tập í c lại lần l nữa kích, ớ i đao sắc b năm trăm linh một phong phú ban thưởng c r ư ơ n g năm trăm linh một phong phú ban thưởng nhưng vào lúc này trần phóng đông nhiên thân eo v ố n g éo tựa như một đầu dưới nước du long ở trong nước xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cùng cực kỳ nguy cấp tránh thoát trên nước dưới nước ba thanh ao không chỉ như thế hai chân của hắn cấp tốc đông đưa ở trong nước xô ra một mảng lớn b ằ n nước xoắt cả người hắn giống như một đầu cá chuẩn theo đáy nước tiễn bắn mà ra đi tới trên mặt nước nhưng chiến đấu kế tiếp vẫn như cũ không tốt đánh trên mặt hồ tuy nói ngừng lại to to nhỏ nhỏ ô đồng thuyền nhưng điểm d ừ n g chân cuối cùng có hạn không có khả năng cùng trên lục địa như thế trần phóng hiện tại cỗ thân thể này lại không t ấ u đáo chân khí không cách nào làm được tại mặt nước đương nhiên thậm chí đi tới đi lui đều mười phần gian nan chỉ dựa vào tinh xào đao pháp kỹ nghệ cùng ba người dây dưa đã rõ ràng ở vào hạ p h o n g lần nữa vượt đao bức lui hai người trần phóng mượn va chạm lực đạo phi thân lui hướng sau lưng ô đồng thuyền bên trên ngay tại hắn thân ở không trung không chỗ mượn lực thời điểm dưới nước đông nhiên lần nữa toát ra một thanh cơm đao mục tiêu trực chỉ hắn sau lưng vị trí trần phóng khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên rốt cục chờ được người từ khi cửa thứ tư t h í luyện ba sau khi bắt đầu hắn đã bị cái này dưới nước kẻ tập kích cho n h i ề u phiền phức vô cùng mặc kệ hắn a i a hỏa này t ì n h lình liền chạy theo eo của hắn t ừ tới một khi thật kim chúng lấy hiện tại thân thể này thể chất trọng thương phía dưới rất khó gánh vác ba người v â y rết quan tâm đến nó làm gì a i a hỏa này lại sẽ ẩn vào dưới nước nửa ngày không động đậy dường như có thể cảm giác được trần phóng sát ý đừng dặn thế là trần phóng liền bán sơ hở hấp dẫn đối phương đến đánh lén mình đối phương quả nhiên mắt lửa đối mặt sau lưng lôi cuốn hàn ý văng lánh lơi đao trần phóng người giữa không trùng chỉ có thể có chút điều chỉnh một chút thân thể phúc thử một tiếng cương đao đâm vào làn da dán thận xuyên thấu thân thể của hắn hơi mở máu tươi từ miệng vết thương bắn t u n g tóe đi ra trần phóng cầm ngược cương đao hướng sau lưng đâm tới thi triển một chiêu thiên địa đồng thọ mũi đ a o giống nhau tinh chuẩn đâm vào đối phương ngực hai người đồng thời rơi vào trong nước văng lên đại lựa ư bằng nước trên nước hai người theo sát phía sau quả quyết theo sau đồng bộ nhảy vào trong nước nhưng ngay tại hai người sắp vào nước sát na một sợi sáng tỏ đao quang bỗng nhiên theo trong nước bay lên không có chút nào thu được dưới nước đao quang cực nhanh thêm nữa huyết chiến đao pháp sát ý ảnh hưởng hai đạo nhân ảnh căn bản không có kịp phản ứng trên không trung cứng ngắt lại một lát thân thể liền vô lực ngã vào trong nước trần phóng giống nhau không dễ chịu che lấy phần bụng ngã vào gần nhất âu đồng thuyền bên trong chậm nửa ngày ngay cả nhắc nhở chữ viết hiện lên ở trước mắt hắn đều không để ý suy nghĩ kỹ một chút mình đã bao lâu không có như thế thi triển ra như thế tinh diệu đao pháp kỹ nghệ thường ngày không phải thông qua tiên trật khí linh thức miên ép chính là đại chiêu kỹ năng quét ngang cùng đó nó nói là võ giả càng giống là một cái người chơi đương nhiên nói hắn là người chơi cũng không vấn đề gì chính là và hôm nay bí cảnh bên trong một phen chiến đấu vậy mà nhường hắn một lần nữa sinh ra nhiệt huyết có một cỗ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác cũng làm cho hắn một lần nữa cảm nhận được võ giả ở giữa thuần túy nhất quyết đấu vết thương đâm nhói làm cho hắn cảm thấy từng đợt thương vái vừa rồi chiến đấu thậm chí đã vượt ra khỏi đao pháp phạm chủ trần phóng cùng dưới nước kẻ đánh lén lấy thương đội thương dựa vào đối với mình thân thể tinh chuẩn t r ư n g khống lấy trọng thương đổi lấy một lần giết chết đối phương cơ hội đối phương lưới đao lấy chỉ trong gang tấp xẹt qua thật mà trần phóng mùi đao thì là tinh chuẩn đâm vào đối phương trái tim kế tiếp li đoán được những bóng người này tồn tại nhất định trí năng trấn phóng dự liệu được đối phương nhất định sẽ đổi tới mượn mặt nước kiểm hộ xuất kỳ bất ý một đao liền cắt ra hai người hết hậu đến tận đây có chút chật vật thí luyện ba cũng rốt c ụ c bị hắn thông quan nhìn thoáng qua trước mặt viết ngay chưa biết không có gì bất ngờ xảy ra vẫn như cũng là giáp bên trên đánh giá thông qua cửa thứ tư đánh giá giáp bên trên thí luyện giả có thể lựa chọn nhận lấy ban thưởng hoặc là một lần nữa khiêu chiến tre lấy sau lưng cảm thụ một hồi vết thương thông khổ trấn phóng lựa chọn nhận lấy ban thưởng cảnh tượng biến n o ở giữa trên mặt nước bóng người bị đổi mới rơi q u e như t u ộ c cuộc sáng lần nữa Trần Phóng. lại bao phủ h t ơ n g trước h ế t ê n n g ờ i lại đi nhanh chóng được chữa trị, cùng trong tăng môn trình thình lĩnh chữa thêm pháp, đao được lúc đó trong đầu lại tăng thêm môn đao pháp, trình độ thình đã trị, t i tuyệt đỉnh phía trên. t đỉnh Như phía r ư ớ vẫn là ép buộc chứng người bệnh t i n mừng ba môn đao pháp đều có thiên v ề bất quá tới tuyệt đỉnh trình độ đao pháp đã không thể đơn độc lấy công thủ cân bằng đến đánh giá một môn đao pháp cái này ba môn đao pháp đều có nơi phát ra trần phóng nhắm mắt lại tinh tế thành phẩm nổ lấy phá phong tám t r ạ n g tiếng tim đập đao thuật tịch diện đao quyết phá phong tám trạm nguồn gốc từ thượng cổ chiến trường lấy phá văn pháp trạm thiên hố làm hoạch tâm lý niệm mỗi một trạm đều đối ứng một loại thiên địa pháp t ắ c hình thức ban đầu đao pháp này đ ộ t xuất một cái chiến ý kéo lên càng đánh càng mạnh c ù n g bạo đặc tính chú trọng hơn đao thế t í c h xúc có thể thông qua liên tục chém giết điệp ra đao pháp uy năng thứ tám trạm thậm chí có thể ngắn ngủi đánh vỡ cảnh giới áp chế đạt tới vượt cấp giết địch hiệu quả bất quá uy năng cường đại một cái giá lớn chính là tu luyện cánh cửa cũng càng cao tu tập người cần kinh nghiệm viết sát tôi thể lấy sát phạt chứng đạo tại sinh tử chiến bên trong lĩnh mộ đao ý mới có thể nhập môn bất quá đối với trần phóng mà nói cái này đều không phải là vấn đề nửa khắc về sau liền đã xem phá phong tám trạm nhập môn phá phong tám trạm cùng chia tám thức phân biệt là đoạn biệt thức phần t i ê n thức chớn nhạc thức liệt phong thức táng tinh thức vô sinh thức luân hồi thức không giới thức trong đó một thức sau cùng không giới chính là dung hợp trước bảy thức cấm kỵ chi đao thiên ma giải thể đồng dạng đồng uy vụ tận sát chiêu nếu là không thể một k í c h diệt địch chính mình đang thi triển s o n g liền sẽ lâm vào binh giải suy k i ế p trạng thái hư n h ư ợ n g thứ hai cửa tiếng tim đập đao thuật là một loại dung hợp âm ba công kích tinh thần chấn nhất cùng ý niệm điều khiển các loại đao pháp cùng nó nói là đao pháp chẳng bằng nói là một môn sóng âm pháp thuật tiếng tim đập đao thuật tổng cộng có ba loại lưu phái theo thứ tự là cường điệu hiệu s u ấ t c h é m t i ế t có thể trực tiếp công kích thần hồn ma đạo thanh âm t u la tiếng tim đập lấy từ bi chân khí khu động sóng âm bên trong ngẩn chứa độ hóa chi lực phật đạo thanh âm tịnh thế thiền âm cùng dẫn động tinh thần chi lực âm luật không bản mà hợp chu thiên tinh đấu vận hành vi luật công thủ một thể tiên đạo thanh âm thái vi huyền âm ba loại lưu phái đều có thiên bệ lại sóng âm vốn là vô hình vô tướng im hơi lạ tiếng có thể không nhìn thường quy hộ thể cơ khí đồng thời công kích nhiều cái mục tiêu có thể nói là một môn hiếm có mười phần toàn diện sóng âm lưu đ về phần thứ ba cửa tịch diệt đao quyết tu luyện độ khó liền không là bình thường lớn thậm chí trần phóng một lát đều khó mà nhập môn đao này chính là lĩnh hội vạn vật cuối cùng v ò n g chi đạo đao ý bên trong ẩn chứa tịch d i ệ t phát tát c h ạ m kích mục tiêu có thể là mục tiêu tiến vào một loại mục nát kết thúc trạng thái tu luyện tịch diệt đao quyết lúc tâm cảnh cần đạt tới không vui không b u ồ n thái thượng vòng tình cảnh giới nếu không tình cảm chấn động sẽ ô nhiễm đao ý thuần vi tính nếu như vậy tịch diệt đao quyết liền dường như xương lệnh điệu vạn vật hai người là hoàn toàn tương phản hai loại trạng thái truyền thừa bí cảnh suy nghĩ xong ba môn đao pháp trần phóng lúc này mới lấy lại tinh thần mới nhắc nhở c h ư a viết một mực chưa từng xuất hiện đang lúc hắn coi là lúc trước cửa thứ tư chính là đao pháp bí cảnh cửa ải cuối cùng thời điểm không gian lại lần nữa đã xảy ra biến hóa mới qua n g ảnh biến nào ở giữa t r ố n g giống không gian bên trong đống nhiên nhiều hơn ba cái môn hộ mỗi cái trên cánh cửa mặt đều khắc lấy khác biệt văn tự c h ư a viết cùng lúc trước hư không hiện hiện nhắc nhở có chút tương tự trần phóng bốn không nhận biết những văn tự này nhưng những văn tự này dường như có nối thẳng tâm linh công hiệu chỉ là nhìn thoáng qua trong lòng liền tự nhiên mà hiểu do ý tứ trong đó ba cái trên cánh cửa phân biệt khắc lấy phá phong tiếng tim đập tịch diệt chữ viết chính đôi ứng ban t h ư ở n g ba môn đ à o pháp tại ba cái môn hộ trước đổi hồi một hồi trần phóng suy đoán đây là để cho mình theo cái này ba môn đ à o pháp bên trong tuyển chọn một môn sau đó đi vào đào tạo sâu hắn có chút không quá xác định suy tư một phen sau lựa chọn khắc lấy phá phong chữ môn hộ đi vào so với mặt khác hai môn đ à o pháp đến một lần trần phóng một mực đối sóng âm loại hình công pháp có chút đọc lướt qua thứ hai tịch diệt đao quyết lĩnh ngộ độ khó khá cao chính mình cũng không phải thái thượng vòng tình con đường này càng nghĩ vẫn là phá phong tám trảm xâm lược như lửa tương đối thích hợp phong cách của mình. đương nhiên đây cũng không có nghĩa là hắn liền không cách nào lĩnh hội mặt khác hai môn đao pháp dù sao tri thức ngay tại đầu mình bên trong có muốn hay không lĩnh hội còn không đều là nhìn chính mình tâm tình đẩy cửa ra hộ một hồi cường quăng đánh tới lúc này chỉ là võ giả bình thường thân thể trấn phóng bản năng đưa tay trái mắt không ngờ sau đó liền cảm giác dưới c h â n không còn tiếp theo mà đến chính là một hồi trời đất quay cuồng dù sao chỉ là một sợi tâm thần tổn thất cũng không đau lòng bất quá ba năm ngày liền có thể khôi phục lại trấn phóng cũng không lo lắng ước chừng qua mười mấy hơi thở trời đất quay cùng cảm giác hôn mê rốt cục biến mất, bí cảnh bên trong ý thức một lần nữa có cước đạp thực địa cảm giác. trước mắt cường quang cũng không biết khi nào sớm đã biến mất, còn chưa mở mắt ra cũng đã nghe được bên thai một hồi rầm rầm tiếng nước chạy, cũng nương theo lấy một cô ý lạnh đến tận sư thủy. chậm rãi mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là một ngụm tối t ă m như mực, sâu không thấy đáy đầm nước, đầm nước quanh mình một mảnh trắng xóa. lại hướng nơi xa nhìn sang thì là một mảnh băng thiên tuyết địa bình nguyên, phong từ xa gào thét mà đến, trần phóng bản năng dùng mình một cái. cũng may đầm nước phụ cận có một khối hai người cao hòn đá miễn cưỡng có thể đỡ một chút thấu n ú c ở dưới hòn đá mặt cảm thụ được một mực tại chậm rãi rất xuống nhiệt độ cơ thể trần phóng không khỏi nghi hoặc bí cảnh cho mình đưa nơi này mục đích là cái gì đang lúc hắn nghi hoặc lúc quen thuộc viết ngoái chữ viết hiện lên ở trước mắt địa điểm cực bắc hàn đàm nhiệm vụ lĩnh ngộ băng phách đao ý phương thức trong đầm ngâm nhắc nhở phía sau cùng còn m ư ờ i phần c h i kỷ tăng thêm một cái ghi chú ghi chú hoàn thành nhiệm vụ phía sau có thể rời đi viễn cảnh trần phóng lúc này cũng rốt cuộc mình tới chỗ này nền móng bí cảnh khả năng rất lớn hẳn là năm đó cái nào đó thế lực to lớn vì bồi dưỡng hậu bối nội tỉnh lợi m ộ theo quan lại một quan tới, ma luyện, ma sống dưỡng nội n lại tới, bồi một t ì mục mười đích có thể phần rõ ràng nhìn h t ràng rõ ra.、Theo、lúc đầu cơ sở đao pháp dạy bảo cùng khảo thí đằng sau phân biệt đối với võ giả tại khác biệt hoàn cảnh phía dưới đối khác biệt tình huống chỉ đạo lại đến hiện tại xuất hiện khác biệt lưu phái đỉnh cấp đao pháp tính nhắm vào bồi dưỡng lại bởi vì là bí cảnh cho dù chết ở chỗ này tham gia thí luyện đệ tử nhiều nhất cũng chính là đau đầu thêm mấy ngày căn bản sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm trần phóng cũng không thể không cảm thán lúc trước thiết kế cũng thành lập cái này bí cảnh người quả thực chính là một thiên tài dạng nay một cái truyền thừa bí cảnh đặt vào cái nào thế giới bên trong đều đủ để nhường một cái thế lực to lớn trường thịnh không suy trên thế gian sừng sững nhiều năm mà không ngã lại là một trận gió tuyết thổi qua hà n đàm đầm nước mặt ngoài nộn nhạo lên một vòng g ợ n sóng trần phóng không lo được nghi hoặc trời lạnh như vậy vì cái gì đầm nước lại không có kết băng rón r ẽ n đi hướng hà n đàm nhắc nhở bên trong yêu cầu hắn ngâm tại trong hàn đàm lĩnh mộ băng phách đao ý đao này ý hẳn là một loại củng huyền xương chân ý tương đối tới gần võ đạo chân ý tả hữu hoàn thành nhiệm vụ sau mới có thể rời đi chỗ này với cảnh trần phóng cướng ép kéo lấy đã chết lặng chân từng bước một đi h trực tiếp p h ủ phù một tiếng nhảy vào sâu không thấy đáy nước trong đầm một giây sau hắn thị giác đ ố n g nhiên bắt đầu dốc lên chờ hắn kịp phản ứng thời điểm mới phát hiện chính mình cái này một sợi ý thức hóa thành thân thể đã biến thành một bộ băng đ i ê u đang chậm rãi chìm vào đáy đầm đứng tại nền móng trước trần phóng chủ quan rất nhanh hắn lại lần nữa phân ra một sợi tâm thần đầu nhập vào tòa này chuyển thừa bí cảnh bên trong đi không gian biến ảo ở giữa một bóng người xuất hiện ở bên hàn đàm lần này trần phóng học thông minh không có mù quăng trực tiếp nhảy vào hàn đàm trước mắt hàn đàm nhiệt độ nước không biết rõ nhiều thấp lấy người bình thường thể chất nhảy vào đi cùng muốn chết không có khác nhau quá nhiều nhưng nếu là lĩnh mộ võ đạo chân ý nhiệm vụ chắc chắn sẽ không thiết kế rất khó khăn h ú n chi đây vẫn chỉ là phá phong tám trạm bên trong thứ nhất trạm mà thôi mặc dù chân khí không tại thể chất không tại nhưng tâm thần ý thức cường độ nhưng vẫn là ô lai trần phóng suy nghĩ khẽ động huyền xương chân ý chậm rãi tràn ngập ra cũng bao trùm tại mặt ngoài thân thể sau đó mới từng bước một đi vào trong hàn đàm một cực kỳ tương phản ấm áp cảm giác trong nháy mắt đem hắn toàn thân cao thấp bao quả cực kỳ chặt chẽ còn chưa kịp lòng ra tâm thần ấm áp qua đi lại là một cỗ thấu xương rét lạnh đánh tới cơ hồ muốn đem cả người hắn đông kết cỗ hàn ý này cùng huyền xương chân ý hoàn toàn khác biệt nếu như nói huyền xương chân ý là ăn mòn sinh cơ h ủ hóa thần hồn âm thực hàn độc như vậy băng phách chân ý chính là dường như có thể đồng kết thời không tịnh hóa bạn vận độ không tuyệt đối chi lực cái trước chi âm c h í n u h à n ý bên trong tựa như lôi cuốn tử vong nguyền rủa cái sau c h í thuần c h í cương h à n ý bên trong ngẩn hàm một tia sáng sinh chi lực huyền xương chân ý cùng băng phách chân ý mặc dù cùng thuộc hàn băng hệ phát tắc nhưng hai người bản nguyên thuộc tính thậm chí phương pháp tu luyện cùng thực chiến hiệu quả tồn tại bản chất khác biệt trần phóng nhắm mắt ngưng thần c h ậ m r ã i chìm vào hàn đàm dưới đáy nội ẩn huyền xương ngoại cảm băng phách một cương một n ú hai cô hoàn toàn tương phản chân ý trong cơ thể hắn phát sinh va chạm thời gian vào lúc này dường như bị đông cứng đã sớm đã mất đi tồn tại ý nghĩa không biết do qua bao lâu rơi xuống đáy đầm trần phóng bị bên ngoài thân ngưng kết một tầng dậy đã có ánh sáng long lanh tầng băng huyền xương chân ý chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn tán đi. chỉ còn lại băng phép chân ý ở chung quanh hắn bồi hồi v ạ năm n không kết băng cực bắc hàn đàm lúc này lại có một t i ê m ngưng kết xu thế mà trần phóng đối với cái này toàn vẹn không biết nội tâm trong suốt vô d ụ c vô cầu tựa như một cái phật đạo tu sĩ thời gian dần qua đáy đầm trần phóng quanh thân chậm rãi hiện hiện thuần b ạ c h sắc băng tinh hoa sen khí tức thanh lanh như là ánh trăng giống như sáng chói sau mấy trăm thước đáy đầm trần phóng mở bừng mắt ra một cỗ tượng trưng cho tuyệt đối lý tính trật tự hàn ý bỗng nhiên g á n g lầm cỗ hàn ý này bên trong lần chứa mị diệt cùng tân sinh luân hồi như trời đông giá rét sau tất có xuân đến trong khoảnh khắc liền đem u y ễ n cảnh bên trong lạnh leo thấu xương che giấu đi toàn bộ thế giới tại cái này một cái chớp mắt liền có trung tâm chương năm trăm linh ba đoạn biện thức chương năm trăm linh ba đoạn biện thức gian g i á c ken k é t phanh phanh hàng ngàn hàng vạn năm chưa từng kết băng cực bắc hàn đàm mặt nước vậy mà bịt kín một tầng hơi nước trắng mịt mở hơi mỏng t ầ n g băng cho dù trần phóng lúc này hệ thống vẫn còn chờ thời cơ trạng thái nhưng hắn trong lòng biết rõ vô cùng mình đã ngộ tới băng phách chân ý tinh túy trên mặt lộ ra một vệ thích thú cảm thụ được ngay tại trong lồng n g ư c xoay quanh trật tự hàn ý cố này tân sinh hàn ý cùng huyền xương chân ý mặc dù cùng thuộc hàn băng nhất hệ nhưng trên thực tế bản chất lại hoàn toàn khác biệt cái trước chủ trấn thủ băng phách chi lực có đông kết vạn vật năng lực cái sau chủ a n m ọ n huyền xương chi lực dung hợp hàn độc có thể trực kích thần hồn năng lực hai người một trong một ngoài t r ầ n phóng nhìn như chỉ thu được một loại mới võ đạo chân ý nhưng trên thực tế đối với hàn băng nhất hệ chân ý đã có lĩnh vực mới thiên cực vạn dặm băng phong huyền xương uy lực có tăng lên được lớn đồng thời lúc này một chiêu này danh tự cũng hẳn là đổi làm thiên cực vạn dặm băng phong băng phách h u y n xương bất quá động n i ệ m ở giữa vốn chỉ là tại băng phách chân ý ảnh hưởng có một chút ngưng xương đ ậ m sâu trong khoảnh khắc cũng đã toàn bộ đông kết lên chân phóng đội vàng dừng lại lại tiếp tục sợ là muốn đem chính mình cho đông cưng cái này hàn đảm dưới đáy đúng lúc này vậy đồ ăn chữ viết nhắc nhở khoan thai tới chậm chậm d ã i hiện lên ở trước mắt hắn nhiệm vụ hoàn thành thí luyện giả có thể lựa chọn tại mười hơi về sau rời đi miếng cảnh hoặc là dừng lại sau một ngày rời đi trần phóng nghĩ đến ngày sau chưa hẳn còn có thể gặp phải loại này được trời ưu á i cực hàn miếng cảnh liền lựa chọn dừng lại một ngày tuyền hạ có chút cảm khái nhìn chung quanh một chút quanh mình, Cảm thụ được thụ tay truyền đầu đến ngón bởi ă n lánh xuất cảm. nếu không phải, hắn lúc này niệm, bản tôn đang g lúc là phải chỉ xuất bất một cảm, quá đạo ý t ạ ngoại giới, không giới, vậy u huống i nơi Bởi mắt một tình thể nhìn hẳn này đúng huyến hạ chưa chỗ có được cảnh. ra là v cũng có thể thấy lúc trước thiết kế cùng kiến tạo bí cảnh bị kia đối với u y ễ n cảnh một đạo là bực nào tinh thông s o ạ n chân phóng theo trong hàn đàm nhảy lên bờ do r é t thấu xương hướng mặt thổi tới nhưng lúc này huyền diệm võ đạo chân ý tràn ngập tại quanh người hắn vô tận băng nguyên bên trên đánh tới hàn phong vừa mới tiếp xúc trong đó hàn ý liền tiêu tán không còn gió nhẹ quất vào mặt hắn thậm chí cảm nhận được một hồi nhu h ò a ấm áp nhưng không kịp hài lòng bao lâu trần phóng liền từ trong gió cảm nhận được một cỗ sát y đúng lúc gặp lúc này xa xôi chân trời sáng lên một đạo màu lam hồ quang hướng phía c h â hắn ở mánh liệt mà đến hồ quang trừng n g à n trượng những nơi đi qua không gian nhao nhao đông kết vang nhận giống như hải khiếu giống như tầng tầng đ i ệ p ra không ngừng cắt lưu động không khí trần phóng ánh mắt nhìn qua đánh tới hồ quang biểu lộ có chút nghiêm trọng theo hồ quang bên trong hắn có thể cảm nhận được một cô ý cảnh từ trong đó mang theo các chém xé rách đặc tính đại khái có thể đánh giá ra là đạo ý phá phong tám t r ạ n g thức thứ nhất đoạn biển trong trước mắt hồ quang đã gần ngay trước mắt ven đường lướt qua chỗ trên mặt đất ngưng kết ra một đầu băng xương đường đi không trung thì là mơ hồ nổi lên một đạo biển sâu cự kính h ư ảnh ngay tại ngựa đầu phát ra ung dung hít dài cương đại đoạn biển thức theo trên hàng đàm không nghiền ép mà qua tựa như nghiền chết một con sâu nhỏ đồng d ạ n g trong nháy mắt liền đem trần phóng đông lạnh thành một tây nước đá nhi so sánh cùng nhau hắn vừa mới linh n ộ không lâu băng phách chân ý hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu căn bản không có nhắc lên một tia sóng gió trần phóng im lặng một lát, mỗi lần l ĩ n h mộ c h ấ n ý đao pháp đều nhất định muốn chết đến một lần sau nhưng ngay tại hắn coi là k i a ý thức này lại muốn chết tại bỏ mạng thời điểm hắn đột nhiên phát hiện đã trở thành một cây nước đá chính mình nhưng lại chưa chết đi ngoại trừ hành động nhận hạn chế không thể động đậy bên ngoài sinh mạng thể t r ì n h tất cả bình thường đao quang s e n lẫn lạnh thấu xương hàn phong không ngừng đánh thẳng vào hàn đàm đồng thời một cô đức quáng tin tức cũng trong lúc lặng lẽ chậm rãi chạy vào trần phóng n á o hải bởi vì cũng không cảm nhận được nguy hiểm gì cho nên trần phóng cũng không ngăn cản không ngoài sở liệu những tin tức này nội dung chính là đoạn biện thức cụ thể thi triển phương thức cùng kỹ năng chiêu này trọng ý không nặng thế trọng điểm ở chỗ lấy đao ý kéo theo băng phách chân ý có phong tỏa chiến trường hạn chế địch quân thân pháp u y năng chuyên khắc hỏa trúc cưng pháp băng nhận thậm chí có thể đồng kết hộ thể cưng khí uy năng vô cùng cường đại liên miên bất tuyệt hàn lưu đến nhanh đi cũng nhanh mười mấy hơi thở sau băng nguyên lần nữa khôi phục bình tĩnh cực hàn phong bạo cả một cái đem hàn đàm phụ cận cho cày một lần tuyết trắng băng tinh mặt đất phản xạ chói mắt q u á mang bên hàn đàm bên trên một cái hình người kem lẳng lặng đứng sừng sưng lấy ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian h ì người kem đông nhiên trần phong túi đầu hiếu kỳ đánh giá một phen bàn tay lúc này hai tay của hắn b ả y biện ra một loại hơi mở băng tinh hóa trạng thái hắn thậm chí có thể xuyên thấu qua bàn tay nhìn thấy mặt đất hắn nâng lên một cái tay hướng phía hàn đàm xa xa một nắm một đạo vô hình hàn lưu theo hắn trong lòng bàn tay bắn ra nguyên bản bình tĩnh đầm nước đ ố n g nhiên sóng gió nổi lên trải qua ngàn vạn năm chưa từng kết băng đầm nước trong khoảnh khắc liền bắt đầu hóa thành từng hạt hạt tròn rõ ràng băng tinh lập tức vô số băng tinh liên kết đến cùng một chỗ hóa thành một khối chân bóng không tỉ vết mặt băng bất quái lát giây từ đó có thể nhìn thấy hắn chính mình thân ảnh trần phóng nghiêng đầu suy tư một hồi phất tay đánh vỡ hàn đàm mặt ngoài tầm băng sau đó lại độ đưa tay hướng phía hàn đàm phương hướng xa xa vung một chút bộ dáng kia tựa như tại vùng đào vô hình đao quang s ẹ t qua hàn đàm mặt đất mặt nước bị xé ra một đạo thật sâu khe ránh nhưng trong khoảnh khắc liền lại bị đầm nước một lần nữa lấp đầy trần phóng lắc đầu lại cúi đầu trầm tư một hồi sau ba c a n h giờ hắn bỗng nhiên ngầm đầu cũng trưởng thành đao một cái cháy ngang màu lam nhạt hồ quang lấy hắn làm tâm điểm hướng phía chung quanh k h u ế c tán mà đi s、so、a lúc trước hơi yếu một chút hàn lưu lại, lần nữa dơ lên. phong t u y ế t lập tức đem hàn đảm che giấu mấy hơi về sau phong t u y ế t thối lui sâu mấy trăm thước không băng hàn đầm lúc này đã hoàn toàn bị đông cứng thành một tòa đờ băng cùng chung quanh đất đông cứng hướng tới nhất trí trần phóng lúc này mới hài lòng nhẹ gắt đầu phất tay liền tán đi một thước này đoạn biến thức đối với băng phách chân ý cùng đao ý dung hợp hắn có thể làm được tương đối viên mãn dung hợp nhưng đối với băng phách chân ý cùng huyền xương chân ý ở giữa dung hợp còn không có quá tốt mạch suy nghĩ hai người mặc dù không đến mức giống nước cùng lượn như vậy hoàn toàn đối lập bất tưng dùng nhưng cũng coi là hàn băng pháp tắc bên trong hai loại đối lập chân ý muốn trong khoảng thời gian ngắn đưa chúng nó d u n g hợp cũng vận dụng tại đoạn biện thức bên trong cho dù là trần phóng cũng không cách nào làm được đám chìm thời gian tu luyện luôn luôn mười phần ngắn ngủi bất chi bất giác thời gian một ngày đã qua đếm ngược kết thúc trở về ban đầu không gian theo chung quanh t ỉ n h cảnh bắt đầu biến hóa phong thanh cùng hàn ý từ từ đi xa trong chốc lát trần phóng lại lần nữa trở về lúc đầu vắng vẻ không gian à không hiện tại không còn như vậy rỗng mấy cái môn hộ đang đứng sừng sức trong không gian vị trí cùng lúc trước khác biệt chính là nguyên bản ba cái môn hộ lúc này đã biến thành tám trong đó cửa thứ nhất hộ còn tại chậm rãi biến mất mấy hơi về sau đã chỉ còn lại bảy cửa hộ chương năm trăm linh bốn phá phong tám trạm chương năm trăm linh bốn phá phong tám trạm trần phong đến gần không ngoài sở liệu tám cửa hộ phía trên phân biệt t u y ê n k h ắ c lấy phần thiên c h ấ n nhạc liệt phòng tán tinh vô sinh luân hồi vô sinh chữ tính cả đã biến mất và biển vừa vặn đối ứng bên trên phá phong tám trạm tám thức nhìn xem bảy giống nhau như lúc môn hộ trần p h o n g linh cơ k h ẽ động vượt qua phần thiên cùng chớn nhạc đi tới khắc lấy liệt phòng chữ môn hộ trước đưa tay nhẹ nhàng đẩy một chút không ngoài sở liệu không có thôi động nhìn như khinh bạc cửa gỗ tựa như lớp kín rắn chắc b ế t tường mặc cho trần phóng sự xuất khí lực lớn đến đâu vẫn như cũng không n ú c ních tí nào nuốt ve một chút trước mắt cửa gỗ theo xúc cảm bên trên có thể kết luận đúng là chất gỗ nếu là trong hiện thực bình thường cửa gỗ cho dù hắn hiện tại tố chất thân thể đ n g dạng chân khí không tại cũng có thể nhẹ nhõm đem nó đánh nát bất quá nơi này dù sao cũng là nguyễn cảnh xảy ra tình huống gì cũng không thể bình thường hơn được một lần nơi trở lại thứ nhất phiến khắc lấy phần t i ê n chữ cửa gỗ trước trần phóng nhẹ nhàng đầy quen thuộc cường quang lần nữa đánh tới lúc này trần phóng đã sớm chuẩn bị chỉ là nhắm mắt lại sau đó liền đứng tại chỗ lẳng lặng chờ đợi thẳng đến quanh mình chuyển đến từng đợt nóng rực giữa dàn khí tức hắn cũng không kinh ngạc phần thiên thức đi n g h e danh tự liền biết cùng đoạn biện thức hoàn toàn tương phản tỷ lệ lớn cùng lửa có quan hệ mở hai mắt ra đập vào mắt tình cảnh cũng s á t thực ân chứng suy đoán của hắn hắn lúc này vị trí địa phương một chỗ sa mạc phóng tầm mắt nhìn tới đều làm ê n h mông vô bờ c á p bảng trên bầu trời hiện ra cựu luân huyết nhật vô tận sóng nhiệt từ không chúng theo dưới chân không ngừng mà h i lên không khi đều đã từng bậm trần phong tận khả năng chậm dần hô hấp lấy giảm bất phổi khó chịu một bên chờ đợi viết n g á y chữ viết nhắc nhở không có chờ đợi quá lâu viết n g á y chữ viết nhắc nhở chậm ã i hiện lên ở trước mắt hắn địa điểm chín ngày hoang mạc nhiệm vụ lĩnh ngộ liệt dương đao ý phương thức chém giết địa tâm dung nham hỏa tinh nhắc nhở phía sau cùng như trước vẫn là một cái mười phần chi kỷ tăng thêm một cái đ i chú đ i chú hoàn thành nhiệm vụ phía sau có thể rời đi viễn cảnh viết n g á y chữ viết biến mất hức độ của hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh hơi mở hỏa hớm sắc trường đao trần phóng túi người nhật lên từ phía trên cảm nhận được một cô ôn nh nắm trong tay mười phần thoải mái dễ chịu quan sát một chút trong tay trường đao màu đỏ ngoại trừ tính chất khác biệt bên ngoài nó tạo hình y nguyên vẫn là chế thức cương đao bộ dáng tuy vũ mấy lần cảm giác xúc cảm cũng không tệ lắm theo viết ngoái chữ viết nhắc nhở bên trên nhìn nhiệm vụ lần này hiển nhiên là cần chiến đấu mặc dù hiện tại còn không rõ ràng lắm nhiệm vụ nhắc nhở bên trong địa tâm dung nhang hỏa tinh là cái gì nhưng theo danh tự bên trên liền có thể biết cái đồ chơi này nhất định rất bỏng trần phóng giật xuống một khối góc áo dùng đao hơi các hai lần sau đó che tại trên ánh mắt bởi vì, đỉnh đầu dương quang thật sự là quá trói mắt mới chẳng được bao lâu ánh mắt của hắn liền đã có chút không chịu nổi nguyên địa đợi một hồi trong tầm mắt cũng không xuất hiện hư hư thực thực địa tâm dung n h a m hỏa tinh sinh linh trần phóng cũng không còn tiếp tục chờ chờ ngầm đầu đi thẳng về phía trước phần thiên thức nhiệm vụ thí luyện hiển nhiên cùng lúc trước đoạn biện thức khác biệt cái sau hầu như không tồn tại chiến đấu tình huống cần thí luyện giả chính mình đi theo lĩnh mộ cái trước chẳng những cần cùng địa tâm dung n h a n hỏa tinh chiến đấu còn muốn cùng mỗi giờ mỗi khắc nhiệt độ cao hoàn cảnh tiến hành đối kháng nếu không khả năng rất lớn là hắn còn không có nhìn thấy địa tâm dung nhang hỏa tình chính hắn liền đã bởi vì mất nước mà khát khô trí tử trần phóng đoán một chút vấn đề cũng không có tại chẳng có mục đích đi mấy canh giờ về sau hắn thẳng c ắ p ngã xuống trong biển cát nóng hổi hạt cắt trong nháy mắt liền đem hắn làn da thiêu đốt hoàn toàn thay đổi hắn lúc này ý thức mười phần thanh tình dù sao lại chỉ là một s ở ý thức tâm thần chất lượng cũng bày ở nơi này đâu làm sao thân thể đã đi tới cực hạng vùng bấy một hồi thị giắc bắt đầu chậm rãi dốc lên mảnh này hoang mạc bên trên nhiều hơn một bộ thấy khô nên móng chức trần phóng un dung thở d lần này cũng không phải hắn chủ quan thật sự là bởi vì ý thức hóa thân cuối cùng chỉ là một cái thể chất đồng dạng có giả tại không có bất kỳ nguồn nước cùng vật liệu dưới tình huống đi tại chín ngày lặng không trong sa mạc căn bản sống sót không được bao lâu cho nên cái này điệu tâm dung nham hỏa tinh đến cùng ở nơi nào trần phóng trong lòng toát ra một cái dạng này nghi hoặc chật lại lần nữa phân ra một sợi tâm thần đầu nhập vào bí cảnh bên trong đi không gian biến nào ở giữa một bóng người xuất hiện ở hoang mạc bên trong dưới chân thây khô đã biến mất không thấy gì nữa trong lòng của hắn có chút nhẹ nhàng thở ra không phải nguyên địa phục sinh liền tốt chín ngày hoang mạc thế giới dù sao chỉ là một chỗ hoàn cảnh không có khả năng vô cùng lớn t r ầ m rãi lục soát tóm lại có thể tìm tới địa tâm dung nham hỏa tinh vị trí cứ như vậy một đường đi một đường chết một đường chết một đường đi trần phóng dâm lên một bộ lại một bộ chính mình thây khô trải qua mấy ngày thời gian rốt cuộc tìm được địa tâm dung nham hỏa tinh vị trí vượt qua một tòa dốc cao một cỗ càng thêm nóng d ự c khí lãng đập vào mặt nhiệt lượng càng là trực tiếp đem trần phóng tóc n ư n g cháy dưới sườn núi mặt đất trúng bên trong lại là một cái to lớn nham tương lò sưởi lò sưởi công chính có một đầu lại một đầu hình người ngọn đuốc tại nham tương bên trong chìm chìm n ổ i đổi những n à y hình người ngọn đuốc cao chừng chừng hai mét cùng người như thế có hai chân hai tay toàn thân trên dưới tràn ngập kịch liệt hòa diễm bộ mặt nhìn không rõ chỉ có hai một lớn hai lô thủng nhỏ hư hư thực thực ánh mắt của bọn nó cùng miệng nguyên bản những n à y điệu tâm dung nham hỏa tinh còn tại lò sưởi bên trong chơi b ừ a chơi b ừ a trong miệng phát ra ô ô tiến rít nhưng theo trần phong đến thổi p h ồ n g cắt vàng theo dưới chân hắn trở xuống lập tức đưa tới tất cả đ i ệ tâm dung nham hỏa tinh chú ý lực trần phóng hài lòng nhẹ gật đầu trời cao không ph không h ư ở n g công hắn chết bên trên nhiều lần như vậy trận m ư ơ i phần quả quyết giơ tay lên bên trong trường đao gọn gàng cắt cổ cho cười một đường buôn tập tới c ỗ thân thể này đã sớm tới mức đèn cạn dầu đừng nói chiến đấu đứng đấy cũng khó khăn không bằng sống lại lại đến động n i ệ m ở giữa lại một sợi tâm thần v ù i đầu vào nền móng bí cảnh bên trong trần phóng nguyên địa phục sinh lần này hắn chú ý cẩn thận một chút không có tùy tiện gây nên lò sưởi bên trong địa tâm dung nham hỏa t i n h chú ý cẩn thận theo sườn núi trên đỉnh hướng phía dưới t ố i lui đổi một cái phương hướng lặng lẽ tới gần lò sưởi theo hắn cùng lò sưởi ở giữa khoảng cách dần dần r u ngắn trong không khí nóng dực khí tức cũng càng phát ra nghiêm trọng hắn thậm chí có thể cảm nhận được da của mình ngay tại chậm rãi g i ã n nước lượng nước trong người ngay tại cấp tốc b u ố p hơi hầu như không còn nghĩ nghĩ trần phóng không tiếp tục tiếp tục tới gần mà là lựa chọn lui về phía sau bất đắc dĩ một lần nữa trở lại sườn núi đ ỉ n h lặng lẽ vào thôn bắn súng không cần kế hoạch tại chỗ phá sản huyễn cảnh người thiết kế dường như đã sớm dự liệu được có người sẽ sử dụng thủ đoạn khác trực tiếp đem hắn ám sát con đường cho phá hỏng đương nhiên cũng có thể là sớm có tiền nhân dùng qua tương tự thủ đoạn Thế lập à này dạng lần nữa đứng về sân núi đỉnh UG bở được hướng chữa trị. Một Trần về tức tất cả điệu tâm dung n h a m hỏa tinh lần nữa toàn bộ nhìn về phía hắn sau đó miệng bên trong phát ra ô ô tiếng rít liền xông về hắn trần phong lắc đầu bật cười nói đáng tiếc xem ra là không có cách nào trao đổi chương năm trăm linh năm hỏa tinh hỏa nha chương năm trăm linh năm hỏa tinh hỏa nha kỳ thật trần phóng trong lòng còn có một cái nghi hoặc cái kia chính là lĩnh ngộ liệt dương ý cảnh cùng trước mắt cái này địa tâm dung nham hỏa tinh c ó quan hệ gì liệt dương liệt dương thấy thế nào đều phải cùng đỉnh đầu cựu luân huyết nhật có chút liên quan bất đắc dĩ nhiệm vụ như thế hắn cũng chỉ có thể cầm đao chờ đợi ô ô kêu gào s ô n g tới địa tâm dung nham hỏa tinh những này cao hai mét hỏa chi tinh linh mặc dù trong miệng phát ra cùng hiệu minh tương tự ấm sắc nhưng ở lúc này trần phóng nghe tới chỉ cảm thấy ầm ĩ nóng dực khí tức đập vào mặt theo địa tâm dung nham hỏa tinh tới gần về sau q u n mình nhiệt độ lần nữa tăng lên một cái cấp ập trần phóng không g i m chờ lâu sắc đao liền lên mặt ngoài thân thể hòa hợp băng phách chân ý hết sức làm dịu ngoại giới độ cao mang tới trong mắt mất nước chỉ là đối mặt toàn bộ hỏa lò đồng dạng tiết h niệu chân phóng một người lực lượng cuối cùng chỉ là có hạn băng phách chân ý bị đè ép tới chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tại bên ngoài thân tê lạc áp đặt qua một đầu địa tâm dung n h a m hỏa tinh phần e o lưới đao xẹt qua đối phương thắt lưng phát ra một đạo tượng như chém vào hạt cắt giống như thanh âm chẳng những thanh âm giống trên đao chuyển đến cảm giác cũng giống chân phóng một cách trung đích lập tức triệt thoái phía sau bởi vì tại địa tâm dung nham hỏa tinh bị chém làm hai đoạn s á t na mảng lớn nham tương theo nó miệng vết thương dâng trào lên nếu không phải triệt thoái phía sau kịp thời lúc này hắn sợ là đã xương cốt đều không thừa tin tức tốt là u y ễ n cảnh cung cấp đao khí coi như không tệ cũng không vì cực cao nhiệt độ mà xuất hiện hư hao nếu như vẫn là lúc trước chế thức cương đao chỉ sợ căn bản liền địa tâm dung nham hỏa tinh tầng ngoài còn không có mở ra đao liền đã bị hỏa tan liên tục mấy cái nhỏ nhảy thoát đi nham tương khu vực cũng đúng lúc tránh khỏi còn lại địa tâm dung nham hỏa tinh công kích một sợi không đ a n g chú ý khói đen theo mất đi sức sống địa tâm dung n h a m hỏa tình trên thi thể bay lên thẳng hướng đỉnh đầu cựu luân huyết nhật nhẹ nhàng đã qua trần phong nhữ nhữ mày lưu lại tâm đào quang thời gian lập lụe một đầu lại một đầu địa tâm dung n h a m hỏa tình bị hắn nhất đào lưỡng đoạn từng mảng lớn n h a m tương dâng trào đi ra đem mặt đất thiêu đốt hoàn toàn thay đổi một bên lưu lấy số lượng vẫn như cũ không thấy thiếu địa tâm dung n h a m hỏa tình nóng hắn một bên không ngừng lui về sau đi thật sự là quá nóng thậm chí bên ngoài thân băng phách chân ý ngưng tụ ra tầm phòng hộ có loại sắc bị lục thành nước sôi đồng dạ c n g một cục mà mỗi khi có một đầu địa tâm dung nham hỏa tinh c h ế t đi liền có có một sợi không tính thu hút khói đen hướng phía trên bầu trời cựu luân huyết nhật lướt tới mới đầu cũng không có gì thay đổi nhưng theo địa tâm dung nham hỏa tinh c h ế t nhiều trên bầu trời huyết nhật cũng dần dần sinh ra biến hóa mới chỉ thấy nguyên bản đỏ tươi như máu đại nhật theo khói đen càng phiêu càng nhiều máu đồng d ạ n g nhan sắc lại dần dần hướng phía màu đen chuyển biến mặc dù trước mắt cựu luân bên trong chỉ có bên trái vòng thứ nhất huyết nhật nhan sắc đang hướng phía màu đen tiến hành chuyển biến cái khắc còn vẫn như cũ duy trì nguyên bản đỏ tươi như máu nhan sắc nhưng nghĩ đến đợi đến cái này vòng huyết nhật hoàn toàn biến thành h ấ p nhật trong ảo cảnh nhất định sẽ xuất hiện biến hóa mới trần phóng vừa đánh vừa lui đem một bộ phận lực chú ý đặt ở trên bầu trời chậm chạp biến thành đen mặt trời đỏ bên trên một bên mang theo địa tâm dung nham hỏa tinh nhóm vòng quanh nham tương bùn địa vòng quanh thời gian chậm rãi trôi qua bất chi bất giác đã qua mấy canh giờ trên bầu trời vòng thứ nhất huyết nhật đã cơ hồ nhìn không ra nguyên bản màu đỏ biến một mảnh đẹp t ị t theo lại một đầu địa tâm dung nham hỏa tinh bị trần phóng mở ra đầu lâu nham tương nương theo lấy màu đen hơi khói theo miệm vết thương c â một m tiếng không biết là cái gì chim thú tiếng kêu văng lên lập tức liền nhìn thấy cái này vần mặt trời đen phía trên dâng lên ngọn lửa màu đen hỏa d i ễ m bên trong hình như có chim thú sinh linh ngay tại thai ngén lại một lát sau huy kịch vỗ cánh thanh â m từ không trung chuyển đến chỉ thấy đốt ngọn lửa màu đen h ấ p nhật vậy mà chậm rãi bắt đầu hòa tan biến hình không cũng không phải là h ấ p nhật đang biến hình càng giống là cái này vần mặt trời đen nguyên bản là như thế hiện tại b ấ t quá là bởi vì đến từ địa tâm dung n h a m hỏa tính trên người khói đen giải khai phong ấn mà thôi t r ầ n phóng một bên t r á n h né lấy địa tâm dung n h a m hỏa tinh công kích một bên chờ đợi hát nhật cũng không biết tên chim thú biến hóa mấy hơi về sau hát nhật hoàn toàn tiêu tán biến thành mạng thiên phi vũ hoa hoa gọi bậy màu đen chim thú nhìn kỹ lại là một đám trên thân giống nhau thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen quả đen ngoại trừ ngọn lửa trên người để bọn chúng nhìn có chút g i ữ tợn bên ngoài bọn này quả đen cái đầu cùng t r ầ n phóng trong ấn tượng quả đen có chút không giống nhau lắm nắm chặt trường đ a o trong tay t r ầ n phóng bước chân biến hóa nhưng trong dự đoán theo hỏa nhà tiên mà hàng hướng phía chính mình tập sắt mà đến tình huống cũng không xuất hiện từ trên trời giáng xuống đích thật là từ trên trời giáng xuống chỉ có điều tập sát đối tượng là điệu tâm dung nham hỏa tinh mà không phải hắn trần phóng c h ơ mắt nhìn toàn thân đen nhánh hỏa nha trên không trung s ẹ t qua một đạo duyên g á n g đường vòng c u n g trực kích cách đó không xa điệu tâm dung nham hỏa tinh rơi xuống đất hắn mới phát hiện hỏa nha xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn không ít so sánh cùng nhau thân cao chừng hai mét điệu tâm dung nham hỏa tinh tại hỏa nha trước mặt đều có vẻ hơi mini trần phóng mừng rỡ thanh nhàn thu đao mà đứng đáng tiếc nhàn nhã thời gian luôn luôn ngắn ngủi ở trước mặt hắn thanh lý không sai biệt l hỏa nha ánh mắt ngao nhao hướng phía hắn đầu tới nhìn qua từng đội từng đội tinh hồng ánh mắt trần phóng bất đắc d ĩ thở dài bày ra phòng ngự tư thế kế tiếp lại là một trận át chiến cũng may hỏa nha thực lực mặc dù so điệu tâm dung nham hỏa tinh nhưng chúng nó trên thân tiêu đốt lên ngọn lửa màu đen lại cũng không sinh ra nhiệt độ cao đây không phải nói ngọn lửa màu đen uy lực liền so nham tương yếu nhược tương phản ngọn lửa màu đen cho trần phóng cảm giác muốn càng thêm nguy hiểm một khi nhiễm sợ rằng sẽ chết rất hoàn toàn n h a tương sở dĩ đối với hiện tại trần phóng có thể tạo thành lớn như thế bối dối cũng không chỉ là bản thân cực cao nhiệt độ không đụng tới hắn tình huống hạ nhiệm ngưng lại cao hơn hoặc là lại thấp nhiệt độ đều là hồn g công mà nham thương bản thân nhiệt độ cực kỳ cao độ mang đến kinh khủng nhiệt lượng mới là nhường trần p h o n g bó tay bó chân nguyên nhân chủ yếu nhất to lớn nhiệt lượng sẽ để cho hắn dịch thể ra tốc xói mòn cũng biết nhường hắn thể lực gấp đội tiêu hao hơi không cẩn thận sẽ còn tạo thành đốt bị thương dạng này mặt trái hiệu quả mà ngọn lửa màu đen bàn về bi lực đến chỉ sợ muốn so nham thương mạnh lên gấp trăm lần không ngừng nhưng cuối cùng nó không có quá cao nhiệt độ không có nhiệt lượng mang tới lấy dưới trạng thái bình thường trần phóng xinh đẹp bộ pháp mong muốn tránh né những này to con h hoa mạc bên trên nhóm lớn màu đen hỏa nha truy kích lấy trần phóng nhưng thủy trung liền góc áo của hắn đều sờ không tới ngược lại bị hắn thỉnh t h o ả n g phản kích tạo thành không nhỏ sát thương hỏa nha bị đánh g i ế t sau cũng sẽ không lưu lại thi thể mà là sẽ hóa thành một sợi quen thuộc khói đen rơi vào trần phóng trong thân thể c ố này khói đen chẳng những có thể khôi phục hắn nhất định thể lực trong đó còn kèm theo một chút mảnh vỡ hóa tin tức bất quá bây giờ đánh g i ế t hỏa nha số lượng còn có ít không cách nào cấu thành ă n khớp tin tức chương năm trăm linh sáu bất lực chương năm trăm linh sáu bất lực mảnh vỡ hóa tin tức mặc dù không đ n khớp nhưng theo những này tình hóa nghiệp hỏa loại hình đôi câu vài lời bên trong mơ hồ có thể nhìn ra một chút mánh khỏe t r ầ n phóng suy đoán trong khói đen ẩ n chứa tin tức đoạn ngắn tỷ lệ lớn là cùng liệt dương chân ý phần thiên thức có rất lớn liên quan hoặc là căn bản chính là phần thiên thức bản thân mang theo hỏa nha nhóm dần dần cách xa nham tương khu vực lại thêm không có địa tâm dung nham hỏa tinh nhiệt độ t r u n g quanh trong nháy mắt giảm xuống một cái cấp ập mặc dù hoang mạc bên trên nhiệt độ vẫn như c ũ không thấp nhưng trèo trống một thời ba khắc xử lý hỏa nha nhóm trấn phóng tự g ắ c còn là không lớn vấn đề hơn nửa canh giờ sau trấn phóng nghiêng người nhẹ nhóm tránh thoát hỏa lưới đao tinh chuẩn chạm tại đối phương trên cổ hỏa nha ngoại trừ mặt ngoài thân thể ngọn lửa màu đen tương đối dọa người bên ngoài bản thân cường độ thân thể kỳ thật tương đối đồng dạng chỉ một đao liền đem nó đầu chim chém mất xuống tới theo cuối cùng một đầu hỏa nha hóa thành khói đen dung nhập trần phóng thể nội q u a n mình lập tức yên tĩnh trở lại cảm giác một chút trong đầu thêm ra mảnh vỡ tin tức thử nghiệm đối với nó tiến hành tổ hợp làm sao thật là quán át căn bản tổ không nổi trần phóng ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời còn lại tám bánh huyết nhật suy đoán có lẽ là muốn đem toàn bộ đánh rơi mới được không biết có phải hay không ảo giác hắn cảm giác hoang mạc bên trên nhiệt độ dường như có nhất định giảm xuống nếu như suy đoán của hắn không sai đang hấp thu khói đen về sau hắn cũng đã bắt đầu nắm giữ liệt dương chân ý thân thể đối với nhiệt độ cao nóng d ự c có nhất định kháng tính cụ thể suy đoán có chính xác không chỉ cần lại đánh rơi mấy vòng huyết nhật liền có thể biết được chứ lạ s a u quen trần phóng lần nữa trở lại nham tương bổn địa thuần thục bắt đầu câu dẫn cũng đánh rết đ ị a tâm dung n h a m hỏa tinh cho dù khả năng kháng tính vẫn là mười phần yếu ớt địa tâm dung nhang hỏa tinh thể nội nham tương vẫn như c ũ mang đến cho hắn khốn nhiều không nhỏ c ũ may kết quả cuối cùng là thuận lợi theo chết đi địa tâm dung n h a m hỏa tinh thể nội không ngừng dâng lên từng đạo khói đen trên bầu trời bên trái vòng thứ hai huyết nhật cũng dần dần bắt đầu biến thành màu đen cũng theo hỏa tinh tử vong số lượng dần dần tăng nhiều mà càng phát đen như mực chuyện kế tiếp liền tương đối đơn giản đầu tiên là không ngừng đánh giết hỏa tinh thẳng đến hạt nhật bắt đầu hóa giải hóa thành hỏa nha lúc này hắn liền có thể bước ra trở ra sống chết mập bây sau đó liền kiên nhẫn chờ đ ợ i chờ đ ợ i hỏa nha đem hỏa tinh thành không cuối cùng hắn trở ra lưu quả kết thúc công việc liền có thể theo dung nhật trong đầu tin tức đoạn ngắn càng ngày càng nhiều trần phóng cũng rốt hoang mạc bên trên nhiệt độ cũng không biến hóa biến hóa chính là hắn ý thức hóa thân đối với nhiệt độ cao khẳng tính ngoại trừ liệt dương chân ý t r o n gói đen tin tức đoạn ngắn còn đã bao hàm một chút dùng đ a o kỹ xảo không ngoài sở liệu chính là phần thiên thức chiêu thức như vậy chuyện kế tiếp liền tương đối đơn giản hắn chỉ cần làm từng bước đánh g i ế t điệu tâm dung nham hỏa tinh l a m huyết nhật biến thành hắc nhật lại đánh g i ế t diễn sinh ra tới hỏa nha liền có thể vô cùng nhẹ nhõm l ĩ n h ngộ liệt dương chân ý cùng phần thiên thức ngoại trừ ngay từ đầu đang đi đường quá trình bên trong bởi vì kịch liệt nhiệt độ cao mất nước chết mấy lần bên ngoài đằng sau còn tính là tương đối đang lúc trần phóng coi là gái này nguyễn cảnh s ắ p bị hắn nhẹ nhõm thông qua lúc hắn rõ ràng cảm giác được vòng thứ ba hát nhập phân hóa mà thành hỏa nha nhóm thực lực có tăng lên không nhỏ địa tâm dung n h a m hỏa tinh thực lực một mực chưa từng biến hóa nhưng lần này hỏa nha đánh g i ế t địa tâm dung n h a m hỏa tinh tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít nhưng cũng may hỏa nha tăng lên thực lực còn tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong chỉ là thoáng tốn nhiều một chút thời gian vẫn là thành không hỏa nha nhóm mà đợi đến vòng thứ tư hỏa nha nhóm xuất hiện lập tức nhường hắn cảm nhận được khá lớn áp lực hỏa nha hình thể biến càng thêm to lớn hơn nữa bọn chúng trên thân hư hư thực thực nghiệp hỏa ngọn lửa màu đen cũng biến thành càng gạo tổng hơn đột nhiên hơi không c ẩ n t h ậ n liền nhiễm tới t r ầ n phóng chỉ là sơ ý một chút lao tới một chút xíu hắn toàn bộ cánh tay trái liền trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực đồng thời cỗ này hỏa d i ễ m còn tại nhanh chóng lan tràn chỉ là trong nháy mắt liền theo chỗ cổ tay kéo dài đến toàn bộ cánh tay nếu không phải hắn kịp thời chém xuống toàn bộ cánh tay không ra vài g i â y đồng hồ sợ là cả người hắn đều muốn bị nhóm lửa nhìn qua bị đốt thành một đống đen sáng theo gió phiêu tán cánh tay chân phóng hít sâu một hơi trong lòng gọi thẳng kinh khủng như vậy. chỉ tiếp càng thêm nghiêm cẩn thái độ cũng không n h ư ờ n g áp lực của hắn giảm bớt nhiều ít rất nhanh vòng thứ năm hạt nhật hóa thành hỏa nha trần phóng áp lực lớn hơn nhìn xem đầy trời hỏa nha nhóm đang không ngừng lao xuống lấy cực nhanh tốc độ thôn vệ lấy địa tâm dung n h a m hỏa tinh không cần bao lâu thuận tiện có thể đem thôn vệ hầu như không còn trần phóng không còn dám bỏ mặc ngược lại cùng điệu tâm dung n h a m hỏa tinh đứng ở cùng một trận doanh trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ buồn cười suy nghĩ mấy canh giờ trước đó hắn còn cùng hỏa nha đứng ở một bên bây giờ lại vẫn như cụ không thể không cùng đ i ệ tâm dung n h a n hỏa tinh đứng ở một bên hắn lúc này đã có thể trình độ nhất định miễn dịch rơi nhiệt độ cao mang tới mất nước cùng thể lực giảm tốc tiêu hao song trong đất p h ậ n thời gian dần qua theo chém giết hỏa nha càng ngày càng nhiều dung nhập não hải khói đen cũng càng ngày càng nhiều hắn trên trường đao mơ hồ dâng lên nhàn nhạt đỏ thâm hỏa diễm ngọn lửa này cũng không giống huyết n h ậ t như vậy đỏ tươi cũng không giống hỏa nha như vậy đèn nhánh cũng là có một loại đem hai người dung hợp lại cùng nhau cảm giác mỗi lần vung đ a o đỏ thâm hỏa diễm liền sẽ dấy lên trong đó mơ hồ sen lẫn dường như đến từ thượng cổ hùng cầm t â minh nhưng dù vậy trần phóng đối mặt áp lực vẫn không có mảy may yếu bớt thậ đã mất đi một cái cánh tay hắn dù là cũng không phải là cầm đao quen dùng tay nhưng lấy hiện tại bộ này tương đối bình thường thân thể vẫn là có không ít ảnh hưởng cảm thụ được thể nội cực hàn cùng cực nhiệt hai cỗ hoàn toàn khác biệt ba loại ý cảnh đang không ngừng va chạm hai cỗ cực hàn chân ý tại trần phóng dẫn đạo hạ tương lẫn nhau phối hợp huyền xương ăn mòn phá hư băng phách đông kết tỉnh hóa rất nhanh liền đem thể nội cực nhiệt chân ý cho dập t á t bài xuất bên ngoài cơ thể chỉ tiếc bất luận là huyền xương chân ý vẫn là băng phách chân ý đều không có đủ tự lành năng lực đã mất đi cánh tay quả quyết không có một lần nữa dài ra có thể nỗ lực đem cuối cùng một đầu hỏa nha chém giết trần phóng cảm nộ g một phen tin tức đoạn ngăn sau sau đó liền mười phần quả quyết n h ấ c đao cắt cổ thị giác chậm rãi dốc lên nên móng t r ư ớ c trần phóng lần nữa hướng phía bí cảnh bên trong đánh vào một sợi tâm thần mấy hơi về sau một cái hoàn toàn mới đầy trạng thái ý thức hóa thân xuất hiện lần nữa tại chín ngày hoang mạc bên trong hạo cảnh ngầm đầu nhìn trên bầu trời còn sót lại bốn vòng huyết nhật trần phóng rơi vào trong t r ầ m tư kế tiếp nếu là hỏa nha cường độ vẫn là như lúc trước như vậy tăng lên lời nói cho dù hắn đối với liệt dương chân ý lĩnh nộ còn đang không ngừng tăng cường chỉ sợ vẫn như cũ rất kh suy cho cùng vẫn là nguyễn cảnh sở sinh thành bộ thân thể này cường độ có hạ nguyên n nhân bởi vì cái gọi là không bột đấu gột nên hồ trần phóng lại có bản lĩnh thông tin ê thông thần kỹ nghệ võ giả bình thường thân thể cũng rất khó trèo chống hắn đem nó thi triển đi ra nhiệm vụ đến nơi đây tựa hồ có chút kẹp lại một cô đã lâu cảm giác bất lực bao phủ tại trong lòng hắn chương 507, phá cục chương 507, phá cục trần phóng khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất nhắm mắt lại bắt đầu một lần nữa sửa sang lại trong đầu đánh giết hỏa nha có được tin tức nguyên bản nát không thể lại nát tin tức tại hắn liên tiếp đánh rơi năm vòng hát nhật về sơ đã biến tương đối hắc mặc dù còn có rất nhiều không ă n khớp không thể nào hiểu được địa phương nhưng đem so với t r ư ớ c đã đã khá nhiều tình huống trước mắt dường như thành bế v ỏ n g yếu đ ố i thân thể không cách nào c h è o chống hắn dùng r a quá cường đại chiêu thức cùng chân ý hắn có khả năng chi phối chỉ có huyền xương băng phách cùng nửa sống nửa chín liệt dương chân ý hơn nữa trong đó huyền xương chân ý cũng chỉ là ở cái trước h u y ễ n cảnh bên trong n g ư ợ n từ băng phách chân ý dẫn phát mà ra trên thực tế căn bản không phát huy ra quá nhiều ỹ năng nhưng đã băng phách có thể dẫn động huyền xương như vậy d ư ớ i mắt liệt dương chân ý lại có hay không có thể dẫn động chính mình đã nắm giữ cái khác chân ý tiến tới phá cục đâu trần p h ó n g trong lòng t r ầ m t ư suy tư chính mình nắm giữ chân ý có loại kia có thể phát huy được tác dụng liệt dương trí cương trí dương có thể đốt thiên n ấ u biển chính là khai thiên tích địa ngày mai ở giữa l u ồ n g thứ nhất thuần dương c h i hỏa chỉ là hắn mở to mắt nhặt lên đặt ở bên cạnh trường đao màu đỏ nhẹ nhàng bung lên một chút lập tức làm trôi đao bên trên bao phủ lên một tầng màu đỏ thâm hòa diễm trần p h ó n g n h u n h u mày trước mắt cái đồ chơi này thấy thế nào đều cùng thuần dương không có nửa xu quan hệ à. càng không nói trí dương trí cương hắn từ đó chỉ có thể cảm nhận được một cố dường như có thể thiêu đốt tất cả vật chất đốt diệt tri lực chẳng lẽ chính mình đi nhầm phương hướng trần phóng nhìn về phía cách đó không xa nham tương bồn đ ị a chừng hai mét đ ị a tâm dung n h a m hỏa tinh tựa như giống như cá bơi tại nham tương bên trong t r i ể n lộ l ấ y b i ẹ n chuyển r á n g người lại liên tưởng đến từ khi hỏa nhà sau khi xuất hiện chính mình vì lười biếng liền không có lại động thủ với hắn ánh mắt của hắn dần dần phát sáng lên nói làm liền làm trần phóng lúc này tiến về nham tương bồn đ ị a bắt đầu câu dẫn đ ị a tâm dung n h a m hỏa tinh bất quá lần này khác biệt chính là ở trên bầu trời vòng thứ sáu huyết nhật biến thành đen hoàn toàn phân giải về sau hắn cũng không dừng lại đối lựa tinh q ấ t sạch mà là càng nhanh hơn thu hoạ sự thật chứng minh suy đoán của hắn không có sai hát n h ạ t hóa thành h ỏ a n h a sau mỗi khi hắn đánh giết một đầu h ỏ a tinh đều có thể nhìn thấy h ỏ a tinh trên thi thể một đạo màu đỏ hơi khói bay lên v ọ t thẳng lấy trần phóng liền bay tới qua trong giây lát cũng đã dung nhập trần phóng não hải cùng khói đen khác biệt màu đỏ hơi khói bên trong cũng không ẩn chứa bất kỳ tin tức gì có chỉ là một cô dư ơ n g cường nhiệt liệt khí tức khủng bố một cái nháy mắt trần phóng thậm chí cảm thấy được bản thân bộ này ý thức hóa thân đầu đều muốn bị bạo điệu nhưng cũng may đây chỉ là ảo giác của hắn cố này trí dương trí cương dường như có thể thôn vệ tất cả h á cám cực nóng khí tức cũng không tại trong óc của hắn chờ bao lâu d ư ơ n g lại một hơi không đến thời gian màu đỏ hơi khói trong nháy mắt nổ tung tuyệt đại bộ phận tất cả đều hóa thành mắt thường không thể gặp không màu khí lưu hóa nhập thân thể của hắn tiêu hao thể lực bút hơi trình độ cùng nội thương ngoại thương tại trong khoảnh khắc liền bị cố này trí dương trí cương màu đỏ hơi khói cho chữa trị tốt còn lại một phần nhỏ thì chuyển biến thành một quả màu đỏ chót b i ê n cầu nhỏ viên này tiểu cầu đỏ cơ hồ muốn t ỏ sáng trong đầu tựa như một cái như mặt trời ban trưa lễ dương tản ra quang mang mánh li đốt cháy tất cả dương hỏa khí tức theo màu đỏ tiểu cầu bên trong không ngừng phát ra lúc này trần phóng cảm giác chính mình bộ này ý thức hóa thân đều nhanh muốn b ư ớ c cháy lên từ trong da ngoài lộ ra một cỗ cực mạnh cực nóng cùng sinh cơ bừng bừng gấu một cỗ hơi có vẻ hư hảo ngọn lửa màu đỏ đột nhiên từ trên người hắn bay lên ngoại trừ nhan sắc có chỗ khác nhau bên ngoài cùng hỏa nha trên thân hư hư thực thực nghiệp hỏa ngọn lửa màu đen cơ hồ giống nhau như lúc tâm niệm vừa động trường đao trong tay trong nháy mắt bốc cháy lên đỏ thấm nhị sắc hỏa diễm đón một đầu tre khuất bầu trời hỏa nha chính là một đao chen tới. Trên thân đao ngọn lửa màu đen trình độ nào đó mà nói cùng hỏa nha trên thân bốn là cùng một loại nhưng ngọn lửa màu đỏ coi như hoàn toàn khác nhau hỏa nha vừa mới tiếp xúc tới trí dương trí cương đường hoàng đại khí ngọn lửa màu đỏ lập tức giống như rơi vào trong c h ả o dầu bị bắt phản ứng càng kịch liệt kỳ dị là nguyên bản tại trên thân đao ở chúng coi như hòa hợp hai loại hỏa diễm lại tại gặp được hỏa nha lúc dường như sôi trào đồng đạo nguyên bản cần lưu hứa cựu mới có thể tiêu diệt một đầu hỏa nha bất quá ba năm hơi thở cũng đã tại đỏ thấm hỏa diễm xung đột hạ tan thành mấy khói hóa thành một sợi khói đen chầm chậm hướng phía trần phóng b trần phóng đông nhiên đối phần thiên thức có hiểu rõ nhất định trong đầu không coi là hoàn chỉnh tin tức đoạn ngắn thì ra còn có rất nhiều mông lung mơ hồ tối nghĩa không rõ địa phương lập tức biến rõ ràng minh m ạ c h trong chốc lát trong đầu tinh tế vỡ nát đoạn ngắn có ăn khớp tới cùng nhau khuynh ư ớ n g trên thân đao nguyên bản kinh vị rõ ràng đỏ thấm hỏa diễm cũng có dung hợp lẫn nhau xu thế đối mặt che khuất bầu trời hỏa nha nhóm trần phóng t h ấ p giọng nỉ non đông thanh phần thiên cổ tay chuyển động trường đao từ đôi đến đầu một t ứ c phản ẩy sau lưng của hắn mơ hồ có chín ngày hiện hiện trên t h â n đao đỏ thấm hỏa diễm càng g ạ tổng hóa thành một đạo to lớn hỏa d i ễ m trường hà đem trước mặt hỏa nha nhóm toàn bộ bao phủ ở bên trong trường hà bên trong đã có trí dương trí cương đốt diệt tất cả dương hỏa khí t ứ c cũng xen lẫn thượng cổ hùng cầm giữ tận tây m ì n h hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức dung hợp lại cùng nhau lại không có một tia xung đột cảm giác song phương lộ ra mười phần hòa hợp bất q u a mấy chục hơi thở thời gian qua đi quanh mình hỏa nha nhóm đã bị toàn bộ tiêu diệt hầu như không còn mấy chục đạo khói đen lượn lờ dâng lên chẳn vào hắn não hải cái này một cái t r ớ c mắt hắn đối với phần thiên thức lĩnh nộ càng phát ra sâu mấy phần ngầm đầu nhìn về phía bầu trời lúc này đỉnh đầu còn xuất lại ba Trần lộ ra một vẹt tương ra lần Phóng nụ nữa đi hướng nham lộ lại cười, đi bất n điện. m y canh giờ sau, giờ h e o một vòng quá trần phóng sớm coi đ ó n trước cũng không nóng nổi bởi vì hắn lúc này nghiễm nhiên đã thành cái này h u y ễ n cảnh bên trong một cái khác buồn sáng hắn lúc này đang đứng ở một đầu to lớn hỏa d i ễ m trường hà bên trong đầu này trường hà so với mấy canh giờ trước muốn làm lớn ra mấy chục lần lớn nhỏ vô cùng vô tận ánh sáng cùng nhiệt không ngừng hướng về chung quanh phát ra mà đi trường hà bên trong mơ hồ có thể thấy được hỏa nha bộ dáng hư ảnh ở trong đó chìm chìm nổi nổi thỉnh thoảng phát ra từng đợt tiếng rít lúc này quen thuộc viết n g o y chữ viết chậm rãi lại trước mắt hiện hiện nhiệm vụ hoàn thành thí luyện giả có thể lựa chọn tại mười hơi về sau rời đi viễn cảnh hoặc là dừng lại sau một ngày rời đi trần phong theo thường lệ lựa chọn dừng lại một ngày hắn đối với cách đó không xa cái k i a nham tương b u ồ n địa hết sức tò mò đã có địa tâm dung nham hỏa tinh loại này kỳ lạ sinh linh như vậy cái này viễn cảnh lộ ra không sai hẳn là tồn tại địa tâm n lúc trước bởi vì thể chất nguyên nhân căn bản tiếp cận không được hiện tại liệt dương chân ý đang đường nhập thất phần thiên thức vừa tìm thấy đường hắn đã có thể nếm thử đi vào tìm tòi nhiệt độ cao nhiệt độ cao nham tương cùng những cái k i a trong lửa tinh linh trong thời gian ngắn đã không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ k h ố n n h i u gì động n i ệ m ở giữa quanh thân tràn ngập hỏa diễm trường hà trong nháy mắt co vào cuối cùng vậy mà tại trên người hắn ngưng k ế t thành một thân đỏ thấm nhị sắc tiên diễm áo giáp chương năm trăm linh tám dưới nham tương chương năm trăm linh tám dưới nham tương trần phóng nhấc chân đi hướng nham tương bồn địa phương hướng còn chưa tới gần liền nghe đến bên trong h so với cái trước u y ễ n cảnh cực bắc hàn đàm lần này chín ngày hoang mạc không gian muốn lớn hơn một chút hàn đàm quanh mình băng nguyên nhìn như rộng lớn vô biên nhưng trên thực tế tại cách đó không xa liền có một tầng hắn hết sức quen thuộc tường không khí không cách nào lại tiến lên trước một bước mà chín ngày hoang mạc thì hoàn toàn khác biệt mặc dù tạm thời còn không rõ ràng lắm có tồn tại hay không tường không khí nhưng tối thiểu theo không gian đi lên nói hai người hoàn toàn không cách nào đánh đồng thậm chí trần phóng mơ hồ có chút suy đoán tường không khí bên ngoài thế giới đích thật là viễn cảnh không sai nhưng tường không khí bên trong thế giới có lẽ liền chưa hẳn thật là hư ả o lần này tiến về nham tương b ồ n địa cũng có một bộ phận mong muốn tìm tòi hư thực ý nghĩ nếu như hắn đoán đúng cũng không có gì c ả h ư u bất quá cùng thương nguyên giới như thế lợi dụng một chút bám vào chủ thế giới tiểu thế giới đạt thành hiệu quả như vậy chỉ là bí cảnh người thiết kế tại trần phong trong suy nghĩ độ cao liền phải hạ xuống một bậc thang nhưng là nếu như hắn đoán sai vậy vị này người thiết kế độ cao liền phải cất cao không chỉ một cái nấc thang nhưng mà loại tồn tại này lại còn chỉ là tại hạ giới chưa từng phi thăng đoạn thiên thanh long trong miệng t ự ư g giới vậy cái này thượng giới phi thăng tiêu chuẩn không khỏi cũng quá cao điểm a mà cường đại như thế thượng giới nhưng lại như thế nào rơi vào hôm nay bộ dáng oanh thân tràn ngập mãnh liệt liệt dương chân ý ý thức hóa thân thuận lợi đi vào nham tương b u ồ n địa bên trong có lẽ là liệt dương chân ý khí tức nham tương bên trong chơi bổn địa tâm dung nham hỏa tinh cũng không đối trần phóng sinh ra quá lớn dục vọng công kích chỉ cần trần phóng vọng công kích chỉ cần trần phóng không tới gần đối phương năm mét phạm vi bên trong hoặc là hướng phía đối phương ra tay địa tâm dung nham hỏa tinh nhiều nhất chính là hiếu kỳ nhìn nhiều hắn hai mắt tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến nham tương dần, dần không co qua hắn Cực、cao nhiệt độ lại chỉ có thể mang đến cho hắn một tia ấm áp hóa thân bên ngoài thân bốc lên một tầm nhìn như thật mỏng đỏ thấm hỏa diễm lại có thể đem ngoại giới nham tương sinh ra nhiệt độ cực kỳ cao độ nghiêm nghiêm thật thật ngăn cản bên ngoài dưới nham tương mặt nhưng tầm nhìn cứ thấp tăng thêm dưới chân gỗ gậy nhấp nô mặt đất trần phóng tốc độ chạy cũng không tính chậm tại đi ước r ư ờ n g sau nửa canh giờ dưới chân con đường đống nhiên biến nhẹ nhàng phía trước tầm mắt cũng đống nhiên trống trải phản phất là đi qua một tầm vô hình kết giới dày đặc nóng hổi nham tương biến mất trước mắt thay vào đó một mảnh thanh tịnh trong suốt nước r ồ i ra một ngón tay dò ra bên ngoài thân hỏa d i ễ m tần bảo hộ lập tức cảm nhận được ngoại giới t r u y ề n đến một cô ôn nhận u lại tràn ngập sinh cơ khí tức cố khí tức này cùng đánh giết địa tâm dung n h a m hỏa tinh sau du nhập g n trong cơ thể mình màu đỏ hơi khói có dị khúc đồng công chi diệu trong lòng của hắn càng phát ra chắc chắn nền móng bi cảnh bên trong cái này chín ngày hoang mạc ảo cảnh trên bản chất là một chỗ cùng loại thương nguyên giới phó bản tiểu thế giới tăng thêm thường xuyên xuất hiện viết mấy chữ viết nhắc nhở cùng người chơi trên người hệ thống nhắc nhở công năng giống nhau ý hệ không khỏi nhường trần phóng trong lòng sinh ra một chút mới ý nghĩ nhắm mắt cảm giác chỉ chốc theo xâm nhập chiều sâu càng ngày càng sâu hắn nhưng lại chưa cảm giác nhiệt độ t r u n g quanh có chỗ lên cao rõ ràng đã lặn xuống gần trăm mét chiều sâu không những nhiệt độ không có lên cao thậm chí không có cảm nhận được chút nào áp lực ở bên ngoài đặt lại một lát sau trần phóng cảm nhận được dưới chân chuyển đến cứng rắn cảm giác hiển nhiên hắn đã đi tới mảnh này nước suối chỗ sâu nhất cũng có thể là chính là đ ị a tâm dung nham hỏa tinh đạn sinh địa tâm trần phóng ngắm nhìn một phía tuy nói nước suối so nham tương muốn thanh tịnh rất nhiều vậy cũng chỉ là so ra mà nói trên thực tế tầm nhìn vẫn như cũng mười phần đáng thương đục ngầu trong suối nước chìm chìm nổi nổi nổi, nổi l ớ n lửng một chút vô cùng nhỏ bé màu đỏ hạt tròn vật t h o á t nhìn như là một loại nào đó khoáng thạch tạt bã lại giống là kỳ dị nào đó sinh vật phù du nhưng ở cụ tượng hóa liệt dương chân ý hạ những g n này hạt tròn vật căn bản là không có cách tới gần tới trần phóng một thức phạm vi bên trong thậm chí nước suối đều bị loại trừ bên ngoài hãn lúc này trạng thái trình độ nào đó cũng có thể xưng là tránh nước đi trần phóng trong lòng nhản nghĩ đến lần theo khí thức trần phóng v ã n g sinh cơ nồng nặc nhất phương hướng tiến lên nơi này mặt đất mười phần bằng thẳng đi liền dễ dàng rất nhiều trong tay trường đao màu đỏ sớm tại viết mấy chữ viết nhắc nhở xuất hiện về sau liền đã biến mất bởi vậy hắn hiện tại là tay không tất sắc trạng thái bất quá t r ầ n phóng cũng không lo lắng tại hắn cảm ứng bên trong quanh mình trong nước hạt tròn bật tùy thời có thể tại liệt dương chân ý khu động nhìn xuống lúc ngưng k ế t thành là một thanh trường đao cung cấp hắn thúc đẩy lại hướng phía trước phía trước mơ hồ lộ ra một cô ánh sáng màu đỏ bất quá bởi vì trong nước hạt tròn bật nguyên nhân cô này ánh sáng màu đỏ cũng không rõ ràng không cẩn thận quan sát lời nói căn bản nhìn không ra lại đi vài bước chân phóng dừng bước phất phất tay tự nóng liệt dương chân ý trong khoảnh khắc liền đem hắn phía trước nước suối bốc hơi hầu như không còn cứ việc chung quanh nước suối rất nhanh liền đem trống giống bổ sung lên nhưng dạng này thời gian đối với tại trần phóng mà nói đã đủ rồi ngay tại hắn phía trước cách đó không xa ước chừng chừng năm mét khoảng cách có một chỗ to lớn sườn đồi mà lúc trước hắn nhìn thấy mơ hồ ánh sáng màu đỏ cũng chính là theo cái này sườn đồi phía dưới chuyển đến trần phóng dọc theo sườn đồi t h a m dò tính đi trong chốc lát quả nhiên không ngoại s ở liệu chỗ này sườn đồi trên thực tế là một cái hình tròn hố sâu cái h ố cụ thể sâu bao nhiêu hắn không rõ ràng đang lúc hắn chuẩn bị xuống động tìm tỏi thời điểm đ ỗ n g nhiên nhìn thấy một chuỗi bong bóng theo trong động sâu ra sau đó liền thấy được một cái thân ảnh quen thuộc chính là đ ị a tâm dung nham h ỏ a tinh h ỏ a tinh lúc này mười phần chật vật bị bất động từng chuỗi nhỏ vẽ bong bóng theo nó diện mục bên trên một lớn hai tiểu nhân ba cái trong lỗ thủng toát ra trần phóng đi về phía trước mấy bước tới gần hố sâu biên giới cẩn thận quan sát đ i ệ tâm dung nham hòa tinh cũng không thèm để ý quan sát chính mình trần phóng nó tự mình leo lên lấy bất động toàn v ẹ tựa như không thấy được đ ồ n dạng trần phóng cũng không quay d trong lúc đó đối phương có đến vài lần suýt nữa trượt chân rơi xuống dưới nhưng cũng may vận khí không tệ quá trình mặc dù gian nan cuối cùng vẫn leo lên leo lên quá trình hiển nhiên tiêu hao đối phương không nhỏ thể lực nhường đầu này hỏa tinh ngọn lửa trên người có chút tối nhạt nhưng theo nó leo lên lục địa về sau chung quanh trong suối nước màu đỏ hạt tròn vật liền bắt đầu chậm dai hướng phía nó rũ mánh lao tới dường như hỏa tinh trên thân kèm theo một cô hấp lực dường như địa tâm dung n h a m hỏa tinh nghỉ ngơi một hồi hấp thu tới đủ nhiều hạt tròn v ậ sau trên người quang mang lần nữa sáng ngời lên ngắm nhìn bốn phía xác nhận một cái phương hướng nó liền hướng phía n h a n tương bùn địa phương hướng đi đến. từ đầu đến cuối nó đều không có đối cách đó không xa trần phóng phóng xuất ra thiện ý hoặc là á c ý hoàn toàn khi hắn không tồn tại đồng d ạ n g đưa mắt nhìn đối phương đi xa trần phóng cũng không có trở ngại cản đối phương mà là tiếp tục ngồi s ổ m ở hố sâu b ê n d ư ớ i quan sát đã có một lần tức có lần thứ hai hắn mười phần chắc chắn kế tiếp còn sẽ có mớ i địa tâm dung nham hỏa tình sẽ theo bên dưới hố sâu mặt bỏ lên dứt khoát cũng liền không nóng n ả y ngược lại thời gian một ngày còn rất dài cũng không kém một hồi này chương năm trăm linh chín viêm dương họa linh, linh châu không nở hắn cái này chờ đợi dòng dã mấy canh giờ vẫn như c ũ không thấy con thứ hai điệu tâm dung n h a m hỏa tinh đi lên đang lúc trần phóng không có ý định lại tiếp tục đợi chút nữa thời điểm một chuỗi tinh mịn bong bóng theo hố sâu dưới mặt đất ủng ủng ủng mọc lên không bao lâu liền nhìn thấy cả người bên trên quang mang ảm đạm hỏa tinh chật vật xoay người lên hố sâu chỉ thiết bị này nhìn dường như vận khí không tốt lắm vừa mới bỏ lên còn chưa kịp đứng vững dưới chân một cái lảo đảo liền lại ngã lại trong hố sâu trần phóng nâng tay lên rừng ở giữa không trung chưa kịp giữ trả hắn bất quá nơi này dù sao cũng là dưới đáy nước hạng không, không chết nó nhiều nhất một lần nữa lãng phí một chút thời gian mà thôi nhưng hắn chợt liền kịp phản ứng những n à y địa tâm dung nham hỏa tinh rõ ràng cũng là có thể lực hạn chế điểm này theo hai đầu hỏa tinh trên người ảm đạm quang mang liền có thể nhìn ra một hai đến nếu như bọn chúng ngọn lửa trên người hoàn toàn dập tắt sẽ xảy ra kết quả như thế nào trần phóng cảm thấy có lẽ sẽ không quá tốt suy tư kết thúc sau hắn cũng không còn tiếp tục chờ chờ trực tiếp xoay người hạ là động mãi mãi không đáy sâu không tiến tới cái hô pha bi trần phóng trước đó đối với địa tâm dung nham hỏa tinh vì cái gì không tuyển chọn bơi lên đến mà là bỏ lên nghi hoặc lập tức đạt được giải thích cái hô phía dư đang có một cỗ to lớn lực h ú t không ngừng chuyển đến nhường hắn có một loại thật trên đất bằng nhảy xuống vách núi h à o giác t r ầ n phóng cả người không bị khống chế lấy cực nhanh tốc độ hướng phía dưới rơi xuống mặc dù hiện tại còn không rõ ràng l ắ m cái này cái hố đến cùng sâu bao nhiêu nhưng lấy cỗ này ý thức hóa thân tố chất thân thể sợ là rất khó sống sót nước lực cản không chút nào có thể tạo được nửa điểm giảm tốc tác dụng tốc độ thậm chí còn đang gia tăng t r ầ n phóng trong lòng không chút nào hoảng cũng trưởng thành nào liệt dương chân ý chậm rãi tại bàn tay bên trên ngưng tụ thành một thanh trường đao bộ dáng sau đó nhẹ nhàng hướng lấy cái hố trên vách đâm đi vào cái hố trên vách tường lập tức xuất hiện một đạo hẹp dài khe đồng thời đạo này khe còn đang không ngừng bị kéo dài đạo mắt liền trở thành một đường nhưng cùng lúc một cô manh liệt cảm giác nói nói cũng theo cánh tay chỗ chuyển đến t r ầ n phóng lắc đầu cô này ý thức hóa thân thể chất đến c ũ n g vẫn là yếu một chút hắn lại giơ lên một cái tay khác trông bầu vé gào giống như giống nhau ngưng tụ ra một thanh chân ý t r ư ờ n g đ a o sau đó đâm vào trong vách tường tại dạng này song trọng giảm tốc hạ t r ầ n phóng hạ xuống tốc độ cũng rốt cục chậm lại nhưng còn xa xa không đủ đối với cái này hắn cũng không sốt ruột chậm rãi rút ra một cái tay sau đó lại lần đâm vào vách tường đâm vào vách tường đồng thời lại rút ra một cái tay khác lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại liên tục mười mấy lần sau trần phóng rơi xuống tốc độ rốt cục hạ thấp một cái có thể tiếp nhận trình độ đồng thời cũng tránh khỏi hai tay thủ thương cái hố rơi đáy còn không biết đến cùng là cái tình huống như thế nào hắn đến tận lực tránh cho chính mình thủ thương đ ặ t mấy phút sau trần phóng lần nữa dẫm tại thổ địa bên trên bất quá lần này mặt đất tựa hồ có chút mềm giống như là một loại nào đó nệm bất quá hắn lúc này ánh mắt cũng không tại mặt đất mà là tất cả đều rơi vào xa xa một quả tròn vo hạt trâu bên trên cái hố đầy đủ sâu nhưng dưới đáy phạm vị kỳ thật cũng không lớn chỉ có không đến hai cái sân bóng rổ diện tích trên tổng thể chỉnh biên hình vị trí trung ương một quả lớn nhỏ cỡ năm tay hạt châu đang l ặ n g lặng nằm trên mặt đất hạt châu toàn thân đỏ chét giống như một quả thiêu đốt hoặc cầu mặt ngoài còn có h ỏ a diễm t r ạ n g kỳ dị đường vần đang nẻ nhót quang mang mười phần lóa mắt lúc này cái quả hạt châu này đang không ngừng hướng chung quanh t à n mát ra trận t r ậ n m á n h liệt nóng rực khí tức ôm bạo thậm chí dưới chân mặt đất đều mơ hồ có hòa tan xu thế không trần phóng lắc đầu, đầu nhìn lên trong lòng không khỏi suy đoán có lẽ rất nhiều năm trước nơi này căn bản không có cái này cái hố cũng có nói chỉ tiếp dưới mắt hắn chỉ là một đạo ý thức hóa thân cũng không có bản tôn có thể nhìn thấy vạn vật tin tức bóng trồng dị năng nhưng lúc này không cần bóng trồng dị năng trần phóng cũng có thể nhìn ra cái quả hạt châu này không hề tầm thường tất nhiên không phải bảo vật tầm thường ngược lại là ý thức hóa thân hắn cũng không sợ chết trực tiếp liền hướng phía hạt châu đi tới hạt châu phát ra nóng rực khí t ứ c của bạo không chút nào có thể ngăn cản cước bộ của hắn bởi vì trình độ nào đó mà nói trần phóng liệt dường chân ý chính là đến từ cái quả hạt châu này thông suốt đi vào hạt châu trước mặt lúc này mới cảm nhận được một cỗ nhiệt độ chuyển đến trần phóng ngồi s ồ n người xuống ý đ ồ dùng tay đi chạm đến hạt châu trong chấp vắng này liền có một đạo tin tức tràn vào trong đầu của hắn tin tức mười phần đơn giản chỉ có năm chữ viêm dương hỏa linh châu cụ thể viên này hỏa linh châu có cái gì hiệu dụng tồn tại là cái gì nó chất liệu lại là cái gì những tin tức này hết thể đều không có đang muốn đem viêm dương hỏa linh châu n h ặ t lên linh châu phía dưới mặt đất đông nhiên có biến hóa trần phóng có chút lui lại một bước nhìn xem đông nhiên từ hắc biến đỏ mặt đất lúc này viêm dương hỏa linh châu mặt ngoài kỳ dị đường vân bắt đầu có tiết tấu bắt đầu nhảy lên thật giống như một trái tim một nháy mắt ngọn lửa rừng rực trong nháy mắt liền đem viêm dương hỏa linh châu bao trùm chung quanh vốn là cồn u bạo khí tức lập tức càng thêm cồn u bạo lên dù là trần phóng đối với liệt dương chân ý lĩnh mộ đã đang đường nhập thất lúc này cũng vẫn như cũ có chút khó có thể chịu đựng lui về phía sau một bước một chuỗi quen thuộc tinh mịn bong bóng theo trong liệt hỏa dâng lên sau đó tại trần phóng nhìn soi mói một cái hình người ngọn núp theo trong liệt hỏa đi ra không phải điệu tâm dung nham hỏa tình còn bao phủ viêm dương hỏa linh châu liệt hỏa cũng chậm rãi bình tĩnh lại một lần nữa biến thành bộ dáng của ban đầu h ỏ a tinh mở miệng nhìn thoáng qua gần trong gang tấp trần phóng cũng không làm ra công kích cử động nhìn chung quanh một vòng về sau liền hướng phía vách động đi đến sau đó tại hắn nhìn soi mói bắt đầu leo lên phía trên trần phóng lập tức hiểu được thì ra bên ngoài nhàm tương bổn địa bên trong những cái này địa tâm dung nhang h ỏ a tinh lại là như thế tới mà theo một đầu tân sinh địa tâm dung nhang hòa tinh m h e a t i n h rời đi trần phóng một lần nữa nhìn về phía viêm dương hỏa linh châu lúc cũng phát hiện mặt đất có một tia không dễ dàng phát hiển nhiên hỏa tinh xuất sinh hoặc là nói chế tạo cũng không phải là từ không sinh có mặc dù tạm thời không rõ ràng trên bầu trời nguyên bản hỏa nha tạo thành cựu luân huyết nhật cùng viên này viêm dương hỏa linh châu có liên quan gì nhưng tối thiểu nham tương bồn địa địa tâm dung nham hỏa tinh cùng trong nước màu đỏ hạt tròn vật đều cùng linh châu có to lớn liên hệ trần phóng lần nữa cuối người muốn đem viêm dương hỏa linh châu nhặt lên nhưng ngay tại hắn vừa mới sinh ra muốn nhặt lên linh châu suy nghĩ linh châu bên trong liền chuyển đến một cỗ trước nay chưa từng có khí tức c ủ bạo cái này còn không chỉ dưới nước áp lực đột nhiên tăng thêm cũng nương theo lấy cường đại uy áp trong nháy mắt liền đặt ở hóa thân trên thân. k i ê u ý thức này hóa thân lên tiếng đều không có lên tiếng một tiếng tại hai cô cường đại lực lượng hạ chớp mắt liền biến thành một sợi cho bụi nên mong chức trần phóng mở mắt ra nói thật hắn lúc này cũng có chút không có lấy lại tinh thần rõ ràng vừa mới chạm đến linh châu thời điểm vẫn là thật tốt thế nào lần này liền phải diệt đi chính mình nữa nha c h ầ m tư một lát hắn cảm thấy có lẽ là cùng mình sinh ra cầm lấy linh châu suy nghĩ có quan hệ bất quá cái này không làm khó được trần phóng lại lần nữa phân ra một sợi tâm thần đầu nhập tiến bí cảnh bên trong lại một đường ý thức hóa thân lại lần nữa giáng lầm chương năm trăm mười tới tay chương năm trăm mười tới tay trong bầu v é g á o lần nữa hạ xuống tới đ á n gố viêm dương hỏa linh châu vẫn như c ũ lẳng lặng nằm trên mặt đất bên trên mặt ngoài nhảy lên hỏa diễm trạng đường vân mang mười phần lóa mắt ý thức hóa thân chậm rãi tiến lên đem một ngón tay nhẹ nhàng đ i ể m tại linh châu mặt ngoài quen thuộc tin tức lần nữa hiện lên ở não hải dừng một chút hắn lần nữa làm ra bắt lấy linh châu động tác bất quá ly kỳ chính là lần này t r u n g quanh vô cùng bình tĩnh không có bất kỳ cái gì dị trạng xảy ra ý thức hóa thân cũng không có bị đột nhiên xuất hiện lực lượng ép thành cho bụi mà tựa như một quả hỏa cầu viêm dương hỏa linh châu đã nằ chỉ là muốn làm đến cần nhất định trước đưa điều kiện lúc trước hóa thân là tại sinh ra nhặt lấy linh châu suy nghĩ về sau linh châu bên trong cùng giữa thiên địa mới bỗng nhiên giáng lâm một cố lực lượng đem hóa thân n miền nát mà tại không có cố ý niệm này lúc cho dù hắn chạm đến linh châu cũng sẽ không xảy ra bất kỳ dị t r ạ n g nếu biết nguyên nhân trần phóng hai độ đầu nhập tâm thần lúc liền đem cố này tâm thần bên trong suy nghĩ chấn động toàn bộ trận đức không có suy nghĩ chấn động tự nhiên cũng sẽ không gây nên linh châu cùng phiến thiên địa này song trọng phản công linh châu tự nhiên cũng liền thuận lợi tới tay trần phóng đem viêm dương hỏa linh châu cầm đến trước mắt đang muốn cẩn thận quan sát một phen không ngờ cả phiến thiên điệu bỗng nhiên bắt đầu một hồi thiên diêu địa động dưới chân mặt đất cùng cái hố vách đá tất cả đều đã nước ra lỗi thùng to lớn đây là tiểu thế giới muốn vỡ vụn hắn lúc này mới kịp phản ứng trong tay mình viên này viêm dương hỏa linh châu lại là cái này h ảo cảnh hạch tâm không có hạch tâm c h i vật v i ê n cảnh tiểu thế giới tự nhiên cũng liền không cách nào tồn tại vỡ vụn chỉ ở một ý niệm trời đất sụp đổ càng phát ra kịch liệt ý thức hóa thân đều đã có chút đứng không vững cũng may lúc này nhiệm vụ của hắm đã hoàn thành động n i ệ m ở giữa ý thức hóa thân hóa thành một sợi tâm thần lôi quấn lấy viêm dương hỏa linh châu rời đi n nên bóng bí cảnh trước trần phóng mở ra tay một quả hỏa cầu giống như linh châu ngay tại trong tay tản mát ra trận trận hào quang trói sáng suy nghĩ k h ẽ động trước mắt bóng trồng h i ệ n hiện cũng chậm rãi chuyển hóa làm mấy hàng chữ nhỏ tên viêm dương hỏa linh châu loại hình trời sinh pháp bảo thuộc tính hỏa diễm trí dương sinh cơ c ù n g bạo vận dụng một có thể trực tiếp ném ra ngoài công kích đ ị c h nhân phóng xuất ra cường đại hỏa diễm vận dụng hai có thể đem lực lượng dẫn vào tự thân tăng phúc tự thân tiến hành tu luyện hoặc chiến đấu vận dụng ba có thể đem đặt đại địa phía trên có thể tự hành thai nén sinh cơ tạo ra mới sinh linh vận dụng bốn nhưng làm tiểu thế giới hạch tâm hoặc trận pháp hạch tâm tồn tại tại thời kỳ viễn cổ sâu trong lòng đất dựng rục ra chân quý địa tâm h ỏ a thủy trải qua trăm vạn năm sau lửa thủy s ô n g ra mặt đất cùng đại n h ậ t dương viêm đem kết hợp trần phong có chút hăng hái đem trong tay viêm dương hỏa linh châu ném lên trên trời suy nghĩ khé động linh châu đã hóa thành to bằng cái tớt ở vang đập vào vài trăm mét bên ngoài phù đào trên mặt đất chỉ một thoáng ánh lửa ngút trời phù đào bên trên bị nệm ra một cái tràn đầy nhầm tương lưu hỏa to lớn hô sâu chừng nửa cái sân bóng p h ạ i dù là trần phóng kiến thức rộng rãi lúc này cũng không nhịn được gâm t h ầ m l i u lưỡi đây là hắn lần đầu sử dụng thu lực lượng đánh nếu là v ư n g r a v ư n g mạnh vậy còn không phải đem khối này phù đ ả o trực tiếp đánh mắt ta nơi xa một tòa khác phù đ ả o bên trên tĩnh tọa đoạn thiên thanh long nghe được động t ĩ n h mở mắt hướng bên này nhìn lại không k h ỏ i không còn gì để nói vừa mới qua đi bao lâu vị này vậy mà liền hủy một chỗ nguyễn cảnh tiểu thế giới trần phóng không biết đoạn thiên thanh long nội tâm ý nghĩ nghiên cứu một phen viêm dương hỏa linh châu sau liền há miệng đem nó nuốt vào trong bụng linh châu vừa vào bụng lập tức liền cảm nhận được một cố dương cường, nóng rực nhiệt độ từ trong cả người hắn tựa như đều muốn bị đốt lên đương nhiên đây chỉ là ảo giác liệt dương chân ý đã đ ă n g đường nhập thất hắn d ầ u gì cũng sẽ không bị linh châu hỏa khí chối nhóm lửa mặc dù cả người hắn lúc này nhìn đỏ r ự c một mảnh c ố lực lượng này nhìn như côn g bạo ở trong thân thể hắn mạnh mẽ lâm tới nếu là chưa từng lĩnh ngộ liệt dương chân ý người không phải có cường tráng thể phách không thể t r è o trống mà hắn vừa v ặ n hai người cùng có đủ cả bởi vậy chỉ cảm thấy nhận một cỗ dòng nước cấm tại thể nội bộ phát ra hắn đất cốt huyết đục mũ tạng lục phủ dường như đều bị ném tới một tòa nhập trong lò càng không ngừng lặp đi lặp lại n ấ luyện Thuốc từng tăng lên, thân lại lần nữa có mạnh lên xu thế. Trần、Phóng、trên mặt lộ ra một chưa mạnh thân, thân một này hắn một lát, Phóng kiểu lục có nữa ra lên lần lên lại lộ viên ệ thần mừng sắc rỡ. v dương hỏa linh châu công năng kỳ thật cũng không yếu bớt chỉ là hắn đem cố này nấu luyện lực lượng chủ yếu tập trung đến trong cơ thể trong mũ tạng lục phụ mới lộ ra mặt ngoài thân thể không có gì dị trạng làm xong đây hết thảy t r ầ n phóng lần nữa nhìn về phía nền móng bí cảnh ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt hai mắt sáng lên quả thực tựa như một cái gấu ngựa đang nhìn một khối lớn mặt cọng một con mèo đang nhìn một đầu tươi mới cá một con chó t ử nhìn xem nền móng bí cảnh nguyên bản trong mắt hắn bất quá chỉ là một cái c h u y ể n thừa chi địa mà thôi cũng không phải là không tốt chỉ là đối với hắn hiện tại mà nói tác dụng không lớn nhiều nhất là có thể học thượng mấy môn đao pháp mà thôi khó xử nhất địa phương nhưng thật ra là ở chỗ nền móng bí cảnh cùng toàn bộ tiểu thế giới lẫn nhau cấu kết hắn căn bản cầm không đi nếu là sử dụng thủ đoạn cương ép đem nó cùng tiểu thế giới tách rời cuối cùng chỉ có thể dẫn đến tiểu thế giới vỡ vụn bí cảnh tán loạn chỗ tốt lấy không được sẽ còn xuất hiện nguy hiểm to lớn một cái mang không đi truyền thừa bí cảnh tại trần phong trong suy nghĩ tầm quan trọng tự nhiên là thấp hơn nếu như có thể mang về địa cầu lời nói hắn cũng sẽ không dạng này tát ao bắt cá nhưng bây giờ liền không giống như vậy hắn thậm chí có chút đáng tiếc không có ở cái trước viễn cảnh cực bắc hàn đàm bên trong thật tốt lục soát một phen bỏ qua một cái bà bối bất quá hắn cũng không thất vọng phía sau viễn cảnh thật là còn có không ít đâu dựa theo phá phong tám trạm chiêu thức đến xem dạng này nguyễn cảnh tiểu thế giới tối thiểu có tám trừ bỏ lãng phí cực bắc hàn đảng cũng đã vỡ vụ chín ngày hoang mạc ít ra còn có sáu cái nói đúng là tối thiểu còn có sáu cái cùng biêm dương hỏa linh châu không sai biệt lắm đẳng cấp bảo bối đang đợi chính mình nghĩ tới đây trần phóng lập tức toàn thân đều tràn đầy nhiệt tình nghi thật không thể có thể một khóa thông quan tất cả nguyễn cảnh tiểu thế giới đem bảo vật tất cả đều nắm bắt tới tay l i ế t qua vẫn còn đang đánh ngồi bất động như núi đ o ạ thiên thanh long từ đối phương vừa rồi biểu lộ đến xem hiển nhiên đối phương cũng là đối cái này nền bóng bí cảnh ít nhất là có sự hiểu biết nhất định thậm chí dứt khoát liền có thể là nền móng bí cảnh người thiết kế một trong tối thiểu cũng là người tham dự một trong như thế xem ra đối phương lúc trước miêu tả chính mình thân thế nội dung liền muốn đánh hơn mấy phần nghi ngờ nhưng trần phóng cũng có sự kiêu ngạo của mình đủ cường đại dưới thực lực hắn tự tin dù là đối phương đối với mình có chỗ lừa gạt hắn cũng có thể lật tay ở giữa đem nó trấn áp chương năm trăm mười một phá n g u y ễ n được bảo chương năm trăm mười một phá n g u y ễ n được bảo có mục tiêu mới trần phóng cũng không còn như lúc trước như vậy thoải mái nhã nhã tràn đầy nhiệt tình nghi lúc này lại lần nữa phân ra một sợi tâm thần quăng vào nền bóng bí cảnh bên trong nguyên bản bảy tòa môn hộ lúc này chỉ còn lại sáu tòa không có gì bất ngờ xảy ra chính là phá phong tám trạm bên trong còn dư lại sáu thức chấn nhạc liệt phong tán g tinh vô sinh luân hồi không giới đẩy ra có khắc chấn nhạc chữ a môn hộ quen thuộc cường quang đánh tới ý thức hóa thân còn chưa mở mắt liền cảm nhận được một áp lực trầm trọng chấn áp tại trên thân nhưng nghĩ tới một thức này danh tự cũng tỉnh không kinh ngạc không có gì bất ngờ xảy ra lần này viễn cảnh tỷ lệ lớn là cùng thổ hành hoặc là trọng lực chấn áp tương quan võ đạo chân ý mở hai mắt ra một tòa sơn nhạc nguy nga đập vào mi mắt đồng thời mấy hàng viết n g o á y chữ viết nhắc nhở cũng chậm ã i hiện lên ở trước mắt h ắ n địa điểm mười vạn t r ư ở n g t u y ệ t phong nhiệm vụ lĩnh ngộ sơn nhạc chân ý phương thức gánh bắt huyền thiết trọng đao leo lên mười vạn t r ư ở n g t u y ệ t p h o n g cho đến nhục thân cùng đại điệu cộng minh nhắc nhở phía sau cùng như trước vẫn là một cái mười phần c h i kỷ tăng thêm một cái đ i chú đ i chú hoàn thành nhiệm vụ phía sau có thể rời đi huyễn cảnh viết n g o á y chữ viết biến mất trần phóng liền cảm thấy b ố n là mười phần nặng nề thân thể trong nháy mắt chấm xuống yếu đôi hóa thân dưới chân mềm nhún lúc này quỷ giảm xuống đất mơ hồ r t r ầ n phóng cơ khổ chưa xuất sư đã chết cái này còn đứng ở chân núi không có xuất phát đâu đầu gối của mình bị mở bung ra quay đầu nhìn về phía sau lưng một thanh nặng nề bọn người cao huyền thiết trọng đao chẳng biết lúc nào bị trói tại sau lưng của hắn kém chút trực tiếp bắt hắn cho đẻ chết nói là đao kỳ thật cùng đao không có quan hệ gì chuẩn s á c mà nói hẳn là một khối d à y nặng huyền thiết đại m ô n tấm nếu thật là huyền thiết thì cũng thôi đi vấn đề cái đồ chơi này khả năng rất lớn là chân ý ngưng tụ so chân chính huyền thiết nặng cũng không phải một chút điểm cán răng chống đỡ vỡ vụ đầu gối chân phóng lung lay thân thể miễn cưỡng đứng người lên một hồi gió nhẹ thổi qua hắn thậm chí có thể nghe được hai chân của mình cùng đầu gối đang phát ra trận trận gào thét huyền thiết trọng đao cùng vô hình trọng lực đặt ở trên người hắn tựa như một ngọn dây núi đè ép xuống sau đó sau đó liền không có sau đó ý thức hóa thân mới r ơ i chân lên không ngờ một cái không có đứng đ ư n g hướng về phía trước nào ra ngoài sau đó liền bị huyền thiết trọng đao tại chỗ đ è chết huyết tương thịt nát vẩy ra khắp nơi đều là trận liền bị đổi mới rơi trước lạ sau quen lần nữa trở về trần phóng đ ạ sớm chuẩn bị thuận lợi bảo lưu lại hoàn hảo đầu gối nhưng ở vạn quân dây núi chân áp phía dưới hắn vẫn như cũng là nửa bước khó đi đừng nói leo lên mười vạn trượng tuyệt ngọn núi vẹn vẹn chỉ là đứng tại chỗ đều lộ ra có mấy phần miên cưỡng tùy tiện một trận gió cũng có thể đem hắn đưa tiễn có trước hai cái viễn cảnh kinh nghiệm trần phóng cũng không x u ấ t ruột hai chân giống như mọc dễ đồng dạng vào lòng đất cả người tâm thần bắt đầu chậm rãi dung nhập hoàn cảnh chung quanh thời gian dần qua một cỗ nặng nghề ý cảnh bắt đầu tràn ngập tại trong lòng hắn nặng nghề trấn áp bất hủ lúc này hắn nguyên bản cũng biết huyền xương chân ý cũng tốt tiến vào nền móng bí cảnh học được bằng cách liệt dương chân ý cũng được tại cỗ này bất động như núi võ đạo ý cảnh phía dưới. lại mảy may là không nổi sóng gió tất cả đều bị chấn áp cũng không phải nói cố này ý cảnh cấp độ mạnh hơn huyền s ư ơ n g băng khách liền dương bọn chúng trên bản chất cũng không có quá lớn khác biệt trần phóng ánh mắt mở ra một cái k h ẽ hở trước mắt tuyệt phong cao vút trong mây không thể nhìn thấy phần cuối cuối cùng còn là bởi vì tòa này xuyên thẳng chân trời tuyệt phong sân nhà hiệu ứng phía dưới trần phóng lại chỉ là một sợi tâm thần biến thành ý thức hóa thân không phải là đối thủ tự nhiên cũng rất bình thường nhưng hắn cũng không nóng đội bởi vì nói cho cùng nơi này ý cảnh là vì để cho người ta lĩnh mộ trình độ nào đó mà nói chân ý chính là p h á p tác hình thức ban đầu mà so với ngày bình thường thâm tàng bất lộ nhìn không thấy sở không được p h á p tác hình thức ban đầu lúc này sơn nhạc chân ý liền tựa như mở sách khảo thí như thế đơn giản theo tâm thần dần dần hòa vào thiên địa c h â n phóng nặng nề g h thân thể cũng càng phát ra nhẹ nhàng lên không đến nửa c a n h giờ hắn vậy mà đã có thể nâng lên hai chân bắt đầu đi lại mặc dù vẫn như c ũ có chút phí sức nhưng vạn sự khởi đầu nan võ đạo chân ý khó khăn nhất tại nhập môn một khi nhập môn ngộ tính đầy đủ tình h u ố n sau đó mặt liền chỉ làm ải nước công phu sự thật cũng như hắn suy nghĩ leo núi quá trình cũng tiến triển tương đối thuận lợi mà trần phóng ở trong quá trình này hoàn toàn không có mở ra xem qua đợi đến hắn phúc trí tâm linh mở hai mắt ra lúc mới phát hiện mình đã leo lên tòa này tuyệt phong c h i đ ỉ n h phóng t â m mắt nhìn tới hắn lúc này đưa thân vào một biển mây dường như đi tới trong truyền thuyết t i ê n giới mà cho tới nay đặt ở đầu vai áp lực cũng theo đó c h ậ m nhẹ n h ư n g hắn có một loại nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể bay ra ngoài ảo giác viết ngay chưa biết nhắc nhở đ ỗ n g nhiên hiện hiện nhiệm vụ hoàn thành thí luyện giả có thể lựa chọn tại mười hơi về sau rời đi h u y cảnh hoặc là dừng lại sau một ngày rời đi trần phóng chọn lọn lọn lọ trong lòng đối với sơn nhạc c h â n ý đủ loại lĩnh ngộ cũng tới tới nhất viên mãn hoàn cảnh trấn nhạc thức thì ra là thế trần phong tự lẩm bẩm một câu sơn nhạc c h â n ý chính là ngũ hành pháp t á c trung thổ hành pháp thì chi nhánh một trong có trọng lực chấn áp cùng bất hủ tam trọng áo nghĩa hạnh tâm biểu tượng theo thứ tự là sơn chi trọng nhạc chi ổn trần chi uy cái gọi là sơn chi trọng tức lấy nhục thân gánh chịu đại địa mạch động lực như vạn quân sơn nghiêng chấn áp tất cả dung chuyển cái gọi là nhạc chi ổn chính là tâm thần cùng địa mạch tương liên mặc cho lịch thế công như thủy triều ta tự xử sững bất động cái gọi là trấn chi uy là lấy thế đ ạ người tan giã địch nhân chiến ý khiến cho chưa chiến chức e sợ ba đều có thiên bề mười phần trùng hợp lại đối ứng công phòng cùng cả công lẫn thủ nhường hắn không thể không có một ít suy đoán tinh tế thành phẩm h i ể u một phen sơn nhạc trân ý cùng chấn nhạc thức trần phóng liền phải bắt đầu tầm bảo hành trình vậy phần bảo bối ở nơi nào vậy vẫn là tốt đắn nhất thủ hành pháp tắc chi nhánh ngoại trừ dưới đất tỷ lệ lớn cũng sẽ không xuất hiện tại cái khác địa phương nguyên bản kiên cố tấm đất đối với hiện tại lĩnh mộ sơn nhạc trân ý trần phóng mà nói cùng đất dẻo cao su cũng không lớn bao nhiều quan hệ rốt cục tại hao phí gần mười canh giờ thời gian tại trở về thời gian sắp hao hết trước đó thành công nhường hắn trong lòng đất hơn ba n g h n mét chỗ sâu cho tìm tới trần phóng nhìn xem dưới chân viên này màu nâu nhạt mượt mà bóng loáng cây trúc v ố t một cái mồ hôi trên trán ngươi thật là khó tìm à. đào lâu như vậy hắn đều dự định từ bỏ vốn cho rằng là chính mình tìm nhầm phương hướng không nghĩ tới trời cao không phụ người có lòng cuối cùng vẫn nhường hắn trong lòng đất sâu như vậy vị trí đào được cùng viêm dương hỏa linh châu không sai bị lắm viên này màu nâu nhạt hạt châu mặt ngoài cũng tương tự có đạo đạo được vân bất quá cùng cái trước khác biệt màu nâu nhạt hạt châu phía trên đường vân hiện ra thổ h o à sắc tựa như đại điệu m ạ n h lạc chỉnh thể tản ra một cỗ trầm bồn khí tức như là đã tìm được bà bối chân phóng cũng không còn ở lâu thuần thục chặt đứt suy nghĩ t ú i người lấy ra màu nâu nhạt hạt c h â u sau đó ý thức hóa thân phản bản hoàn nguyên một lần nữa hóa thành một đạo tâm thần rời đi mười vạn t r ư i n g t u y ệ t phong miễn cảnh nên móng bí cảnh trước chân phóng ý cười đầy mặt lần nữa mở ra tay giống nhau mấy ngày trước đó một quả lớn nhỏ cỡ n ắ m tay màu nâu nhạt hạt c h â u đang lặng lặng nằm tại lòng bàn tay của hắn tản mát ra một cỗ nặng n ề trầm bồn khí tức 512, phong lôi chương năm trăm mười hai phong lôi tên cá nguyên hậu th trời sinh pháp bảo thuộc tính trọng lực c h ấ n áp bất hủ vận dụng một đem linh châu đặt vào một tòa chân thực sơn nhạc có thể rút lên núi này tiến hành ném mạnh vận dụng hai nuốt c h â u và bụng nhưng tại quanh thân trong phạm vi một trượng hình thành một đạo mọi thời tiết trọng lực lĩnh vực chậm chạp đến từ ngoại giới công kích vận dụng ba khai thông địa mạch tạo ra bàn kính trong trượng trọng lực lĩnh vực địch quân công kích tiến vào lĩnh vực sau tốc độ suy giảm vận dụng bốn nhưng làm tiểu thế giới hạch tâm hoặc trận pháp hạch tâm tồn tại tại thời kỳ viết cổ sâu trong lòng đất xoay người đại địa đã nứt ra một cái khe hậu thổ tinh hoa cùng làm thiên thanh khí tướng cho theo bóng c h ồ n g dị năng đạt được tin tức đến xem càng nguyên độ d à y linh châu cùng viêm dương hỏa linh châu tất nhiên có thiên ti vạn lũ liên hệ hơn nữa khả năng rất lớn cái này hai viên hạt châu đến từ cùng một nơi ít nhất là cùng một cái thế giới v ề phần trong tin tức thời kỳ viễn cổ có phải là hay không đoạn thiên thanh long nói tới thượng giới hoặc là hạ giới thời kỳ viễn cổ vậy liền còn chưa thể biết được so với viêm dương hỏa linh châu càng nguyên hậu thổ linh châu càng khuynh hướng phòng ngự cái này cũng cùng thổ hành pháp tắc bản thân khuynh hướng có rất lớn quan hệ duy nhất phương thức công kích cũng chỉ là rút lên một tòa chấn nhạc đệ người cũng là phù hợp trần p h ó n g trong ấn tượng đối với loại này trời sinh p h á p bảo nhận biết gọi tên c h i kỷ ý viêm dương hỏa linh châu càn nguyên hậu thổ linh châu loại này p h á p bảo vốn là trời sinh thiếu k h u y ế t cố ý ngày mai tạo hình đương nhiên sẽ không giống tu sĩ luyện chế ra tới p h á p bảo như thế có đủ loại kỳ diệu thần thông chủ đánh một cái thuần thiên nhiên nhưng cái này cũng không hề nói là trời sinh p h á p bảo không tốt cái này thậm chí là ưu điểm của bọn nó trời sinh phát bảo chưa tạo hình tu sĩ đạt được sau có thể đối với nó tiến hành hai lần gia công tuyến khắc t r ậ pháp cấm chế chở một chút trần phóng ướt lượng trong tay linh châu có chút tán đi quanh quẩn lấy sơn nhạc trân ý tay phải đột nhiên châm xuống hắn lập tức chỉ cảm thấy trong tay mình tựa như giơ một tòa chân thực sơn nhạc suýt nữa nắm nâng không được nếu như không có ngộ được thổ hành tương quan như là trọng lực sơn nhạc trấn áp hậu thổ loại hình võ đạo c h â n ý chỉ là cầm lấy linh châu động tác này đều có thể rất khó làm được thưởng thức một phen càn nguyên hậu thổ linh châu trần phóng đem miệng hơi mở trực tiếp đem linh châu ném vào miệng bên trong sau đó nuốt vào trong vụ lập tức một cái nặng nề chấn động tại quanh người hắn lõe lên một lần sau đó liền trở về tại bình tĩ nhưng một vòng nhìn không thấy hình tròn vòng bảo hộ đã đem thân hình của hắn bao phủ chặt chẽ bước vàng cảm giác chỉ chốc lát ước chừng tại quanh người hắn một trượng phạm vi bên trong bất kỳ công kích bất luận là vật lý công kích vẫn là pháp t h u ậ t cũng sẽ ở tiến vào tầng này vô hình vòng bảo hộ về sau bị c h ầ m c h ạ c thí nghiệm một phen tầng này vô hình trọng lực kết dưới sau n ế n đến ngon ngọt trần phóng lập tức ngựa không ngừng có lần nữa phân ra tâm thần đầu nhập nền bóng bí cảnh nếu như không phải bí cảnh bản thân có hạn chế hắn hận không thể một lần đầu nhập mấy chục đạo tâm thần tới bí cảnh bên trong đồng thời bắt đầu tờ bạo sự thật đương nhiên là không thể mặc dù cái này điểm tâm thần hao tổn đối với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới nhưng cũng phải đảng hoàn g dựa theo bí cảnh v i tập đến tiếp xuống một đoạn thời gian trần phong không ngừng phân ra tâm thần tiến vào bí cảnh một lần lại một lần tiến vào từng cái h u y ễ n cảnh tử vong tự nhiên là không cách nào tránh khỏi nhưng điểm này tâm thần tiêu hao đối với hắn mà nói còn chưa đủ lấy cấu thành cái gì quá lớn đánh bác thời gian chậm rãi trôi qua theo hắn lĩnh nộ mộ một loại lại một loại mới võ đạo chân ý một cái lại một cái xem như h u y ễ n cảnh hạch tâm pháp bảo cũng bị hắn đem ra một bên nhìn như tại bình tĩnh t ĩ n h t o a đ o ạ thiên thanh long lúc này khỏe mắt giật giật có lòng mở miệng nhưng lại hết sức rõ ràng căn bản không ngăn cản được đối phương đằng sau dứt khoát nhắm mắt lại không còn quan tâm trần p h o n g bên này thật tiến vào không hắn không ta ngồi xuống trạng thái bên trong đi theo trần phong theo cương phong lôi chỉ bên trong bước ra một bước tại tiếp nhận phong nhận d ố c thị t xương cùng xét đánh tôi thể về sau lúc này hắn xương cốt mơ hồ hiện hiện tự sắc lôi văn viết ngay chưa viết chậm r ã i hiện hiện cũng mang ý nghĩa hắn rốt cục thành công lĩnh ngộ phong lôi chân ý cùng phá phong tám trạm chi liệt phong thức loại này võ đạo chân ý là khó được song thu cũng có lôi đ ỉ n h chi xuyên tấu càng là gồm cả linh động cùng hủy d i ệ t đỉnh cấp võ đạo chân ý phong lôi chân ý chẳng những có phong chi p h á p tắc bên trong linh động cùng cấp tốc cũng đã dung nạp lôi chi p h á p tắc giữa r ằ n cùng tịnh hóa hai người gió dẫn lôi thế lôi trợ gió bi lẫn nhau c ộ n m ì n h cơ h ộ i hoàn mỹ cộng sinh đến cùng một chỗ mà bí cảnh bên trong thu hoạch còn xa không chỉ như thế theo ý thức hóa thân lôi c u ố n lấy một cái màu xanh tím quang mang rời đi bí cảnh nên móng bí cảnh trước trần phóng mở ra bàn tay một cái lớn chừng bàn tay có tím xanh nhị sắc bảo giám đang lẳng lặng, lặng p h i u phủ ở lòng bàn tay của hắn bảo giám quanh thân mơ hồ có tiếng gió cũng nương theo lấy n g ô nhiên lõe lên từ sắc lôi đ ỉ n h tên t ố n chấn t i ê n tiêu bảo giám loại hình trời sinh pháp bảo thuộc tính tức tốc phá hủy linh động tình hóa vận dụng một thôi động bảo giám có thể hóa thân làm một ngọn gió lôi q u a n buộc chớp mắt vượt qua ngàn dặm vận dụng hai ném ra bảo giám treo ở không t r u n g dẫn động phương biên trăm dặm thiên tượng dị biến dẫn lôi kiếp giáng lâm vận dụng ba kích hoạt hậu chu thân vờn quanh cao tốc xoay tròn sấm chớp mưa bao xoay lốc bị lệnh vật lý công kích thôn vệ pháp thuật công kích vận dụng bốn nhưng làm tiểu thế giới hạch tâm hoặc trận pháp hạch tâm tồn tại thời kỳ thượng cổ tiên thiên phong linh tốn củng l hai người tinh phách dây dưa ngàn n ă m không tiêu tan cuối cùng tại cựu thiên cương phong cùng được sâu lôi chỉ chỗ gia o hội ngưng tụ bóng trồng ngưng tụ mà thành chữ nhỏ chậm rãi tiêu tán cái này tốn chấn thiên tiêu bảo d á m không ngoài dự liệu lại là một cái trời sinh pháp bảo tại thuế chân tử trong miệng ngày bình thường khó gặp trời sinh pháp bảo c h â n p h ó n g ở chỗ này lại tựa như nổ trời sinh pháp bảo ổ, lầm lượt từng món hướng mặt ngoài ngày nếu nói cái này mấy món trời sinh pháp bảo mạnh bao nhiêu vậy cũng không hẳn vậy ít ra rừng lớn đâu hoặc là hẳn là có thể tùy tiện liền có thể móc ra mười mấy món tới nhưng đối với trần phóng có thể thấy được không giống như vậy những n à y trời sinh p h á p bảo đều là dùng cho tạo dựng thí luyện ảo cảnh hạch tâm p h á p bảo cùng hắn lĩnh ngộ phá phong tám t r ạ g có thiên ti vạn lũ liên hệ đang thi triển phá phong tám t r ạ g lúc những n à y p h á p bảo có thể tạo được vượt xa quá một t ă m ộ t hai tăng thêm hiệu quả mà chân chính khiến trần phóng sợ h ã i than địa phương ở chỗ phá phong tám trạm bốn t h ứ c đầu đã có vượt qua ba cấp thiên đao bên trong người cực ba thước quy lực mặc dù khoảng cách địa cực ba thức còn có t r a n lệch nhất định nhưng tiếp xuống bốn thước chắc hẳn không thể so với địa cực kém hơn bao nhiêu mà tại lĩnh ngộ liệt phong thức về sau phá phong tám trạm tiếp xuống mấy thước bí cảnh độ khó cũng là đột nhiên tăng lên. không chỉ là tâm bảo độ khó tăng lên lĩnh mộ chiêu thức tương quan võ đạo chân ý độ khó cũng là tăng lên mấy lần tiêu hao thời gian rõ ràng bắt đầu gia tăng điểm này theo hắn vừa tiến vào thức thứ năm tám tin tức trong ảo c ả n h lúc liền có rất là rõ ràng cảm giác